chương 594, Diệu Tâm chương 594, Diệu Tâm nhìn xem trên giường hộp cho cốt cùng cho cốt, Giang Phong trầm mặt một lát mới lên tiếng, "Ta nói ra thời điểm đi theo trong quan tài đồng dạng." "Dư Hỏa, không đối, ngươi đừng nói sang chuyện khác. "Giang Phong, do dự sẽ." Giang Phong đem điều hòa nhiệt độ điều thấp chút, lại xoay người đi cầm máy sấy, "Ngồi, ta giúp ngươi thổi tóc." Từ từ nói. "Ừ." Dư Hỏa hư nhẹ một tiếng, vẫn là đi tại trang điểm ghế ngoan ngoan ngồi xuống. Giang Phong đi đến phía sau nàng, nắm lên tóc có lấp, mở ra máy sấy. Dư Hỏa hai tay chống cái cằm tựa hồ tại nhìn mình trong kính, lại hình như tại nhìn sau lưng Giang Phong. Nói đi, ta gặp phải bươn đấu. Ân. Ai là bươn đấu? Chính là. Giang Phong đem sự tình ngọn nguồn cho Dư hỏa nói một lần. Dư Hoa nghe xong, chống đỡ cái cầm sững sờ nói nói như vậy. Ngươi bây giờ. Ân, ta chính là ta, cùng Vương Tiểu, Vương Quyết đều không có quan hệ. Cái kia cho cốt là đi qua ta, tự nhiên vô dụng. Dư hỏa bĩu môi, vậy ta không phải cũng là đi qua sao? Nghe vậy, Giang Phong đem tuổi khô tóc thu nạp đến Dư hỏa trước ngực, mới thở dài nói, ngươi biết ta làm sao phá cảnh sao? Dư Hỏa, ta nhìn xem ngươi chết cựu thập cựu lần. Dư Hỏa, Giang Phong sờ lên Dư Hỏa đầu cười nói, cho nên a, ngươi trốn không thoát. Vạn không đến dưa, vậy liền dùng chút thủ đoạn. Cầm không được cát, vậy liền dùng máu tươi ngưng kết. Vương khuyết xuất hiện, mới để cho Giang Phong ý thức được, nguy hiểm thật. Nếu không phải hắn có năng lực giết chết Vương Quyết, như vậy bây giờ kết quả sẽ là làm sao? Thân thể của hắn, linh đạo, vận mệnh đều muốn về đối phương. Bao gồm Dư Hỏa. Dư Hỏa quay đầu tại Giang Phong bên hông bấm một cái, cả giận nói, thử, ta luôn cảm giác ngươi hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đừng lúc nãy còn có một nửa không có làm. Ngươi làm sao bá đạo như vậy, ta liền động. Giang Phong đột nhiên lại gần, ngăn chặn dư Hỏa miệng. Dư Hỏa sững sờ, do dự một hồi nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, dư Hỏa ngoan ngoãn ngồi, Giang Phong cười nói, ta một mực là ta, đối ngươi sẽ không thay đổi, đừng suy nghĩ nhiều. Hừ, nói ta rồi ngươi liền không thể sống đồng đạo. Ngươi đều ở ổ chó, ở đâu ra tự tin nói lời này? Tặc sau khi thổi khô, Giang Phong cho dư Hỏa đâm một cái đuôi ngựa. Dư Hỏa nhìn xem tấm gương, sờ lên tóc, đống như nói, ta đói, ta đi làm cơm địa chủ nhà không có lương thực dư rồi, vậy ta đi trong cửa hàng lấy chút, cửa hàng đưa cho mạnh bà. Giang Phong nâm chán, bại gia, hắn đi mua chút nguyên liệu nấu ăn, cho dư hỏa làm một bữa tiệc lớn. Đến đó, hai người tựa sát tại cửa sổ sát đất nhìn đằng trước ngôi sao. Giang Phong cười nói, lão đầu nói hắn là cái này tinh đầu đẩy trời một trong, một mực nhìn lấy chúng ta. Dư hỏa tại trong ngực giật giật, nghe nói như thế, do dự một hồi mở miệng, lập địa, chúng ta là chuyên nghiệp. Giang Phong, nói thật, ta không biết hắn chết hay không, bất quá. Giang Phong lấy ra một cái hầu bao cùng hai cái tinh xảo hộp đưa cho Dư Hoa. Dư Hoa ôm lễ vật sửu suất, đây là hầu bao là lão đầu tặng cho ngươi, cái này hai hộp là bà bà tặng cho ngươi. Dư Hoa bối rối, ngươi cái này bà bà là chỉ Bạch Tương. Giang Phong lắc đầu, cười nói, nàng gọi là Từ Triển Uyển, rất ôn người, rất thích ngươi. Từ Triển Uyển. Dư Hoa thì thào, đưa tay mở ra cái hộp kia. Trong một chiếc hộp là điểm tâm, một cái khác cũng là giống nhau như lúc Châu Dư Hòa kinh ngạc, tương tự anh đạo, nhưng nàng vẫn là nhận ra đây là Châu Ngươi đến thử." Giang Phong thúc dục nói. "Ân." Dư Hỏa lấy ra một viên nhét vào trong miệng, lập tức nheo lại mắt. "Giang Phong." "Ân." "Diệu Tâm." Giang Phong sửng sở, đưa tay muốn cầm, "Ta cũng đến thử, ta còn không có đến qua đâu." Dư Hỏa đem hộp ôm vào trong ngực, "Không phải nói bà bà cho ta sao?" "Giang Phong." Từ triển luyện cho Dư Hỏa điểm tâm, lại là Diệu Tâm châu cốt. Cái này, hắn cũng không có nghĩ đến. Muôn đời luôn hồi, hắn mang ra cũng chỉ có cái này hai hộp điểm tâm. Nếu là cái gì cũng không có, làm sao chứng minh từ triển luyện cường đại tồn tại qua đây? Dư hỏa ăn một viên, liền đem điểm tâm đóng gói khép lại, sau đó nhìn hướng cái kia hầu bao. Màu đỏ hầu bao, ngập miệng chỗ hai viên nhỏ dây thường bên trên còn mang theo vật phẩm trang sức, giống như là hai đoàn hỏa diễm. Dư hỏa lay một hồi, mở không ra. Đành phải nhìn hướng Giang Phong. Giang Phong bất đắc dĩ nói, nghĩ đến ta cũng mở không ra, Thu a, Lao đầu đưa ngươi, hẳn là hữu dụng. Được thôi. Đem hầu bao cùng điểm tâm cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, Dư hỏa cười nói, ta cũng có sự kiện muốn nói cho ngươi. Giang Phong. Dư hỏa đem mạnh bà mang tới thông tin nói một lần, Giang Phong lập tức nhíu mày nàng lúc ấy nói thế nào? Dư hỏa không hiểu nhưng vẫn là nói, ta sẽ thay thay mặt thời gian bên trong ta. Không phải, là mặt khác một câu, hoặc là bị thay thế. Dư hỏa gật gật đầu, là nói như vậy, cái này trọng yếu sao? Không phải đều là ta sao? Giang phong nhịn không được nặn nặn mặt của nàng, nổ nước vào nói, đồ đần, ta muốn chỉ là ngươi, ta trong được ngươi. Dư hỏa sững sờ, tức giận nói, ta phát hiện ngươi thật thay đổi, biến thành thật buồn ôn. Giang phong, ngày thứ hai, Dư hỏa là bị điện thoại đánh thức. Uy vị tia. Dư hỏa, thanh âm của đối phương có chút không giận tự uy. Dư Hỏa mơ bước, lẩm bẩm nói: "Là ta. Phong Hỏa siêu thị lão bản là ngươi đi." Phiền phức tới một chuyến. Dư Hỏa như mày, chuyện gì xảy ra? Hiện tại về Mạnh Bà, nhưng siêu thị chuyển nhượng tựa hồ cần thủ tục, các nàng đều không có đi làm. Siêu thị bị trộn trên một người. Dư Hỏa làm hai người chạy đến siêu thị lúc, cửa ra vào đã kéo đường danh giới, dưới, bên ngoài không ăn ít dưa của chúng, cửa ra vào thì là vây quanh không mặc ít chế phục người. Mà Mạnh Bà ngồi tại cửa ra vào, nhàn nhã ăn hạt dưa, một mặt lạnh lùng. Dư Hỏa biểu lộ rõ ràng thân phận phía sau, hai người đi vào mới phát hiện bên trong siêu thị cách cửa cách đó không xa có một cái lao đầu gục ở chỗ này không có hô hấp chết không thể chết lại có một người cao mã đại người trung niên nhìn thấy dư hỏa lập tức vấn đạo người là lão bản dư hỏa nhìn hướng mạnh bà do dự một chút gật cờ đầu thấy thế người trung niên nghiêm túc nói người này mặc dù là kẻ tái phạm nhưng tội không đáng chết người lính viên này vụ chết hắn thái độ còn vô cùng phét đối dư hỏa cái tiệm này nhân viên chỉ là mạnh bà dư hỏa vừa định nói chuyện giang phong vô vô bờ vai của nàng ra hiệu hắn đến Giang Phong xem xét mắt không có sợ hãi mạnh bà, lại nhìn về phía trung niên nhân kia cười nói, các ngươi có chứng cứ sao? Nhìn mạnh bà như vậy không có sợ hãi, chỉ sợ trong cửa hàng giám sát không có đập tới nàng. Nghe đến Giang Phong vấn đề, người trung niên biểu lộ có chút một lời khó nói hết, sau đó chỉ chỉ mạnh bà. Giang Phong. A hử mạnh bà phun ra qua tử sát, khinh thường nói, không sai chính là ta làm. Hắn dám đến chỗ đổ, liền muốn có chết dã ngộ. Giang Phong. Dữ hỏa. Chương 595, các ngươi có xem nàng như người một nhà sao? Chương 595, các ngươi có xem nàng như người một nhà sao? Nghe đến Mạnh Bà thẳng thắn như vậy thừa nhận, Giang Phong cùng Dư Hỏa đều có chút chợm mặt. Người trung niên kia thì là tức giận ngực trọc trùng. "Phế lối, quá phế lối." Trong điểm là, bọn họ còn bắt không được người này. Dư Hỏa nhịn không được thấp giọng nói, "Đây là Nhị Trọng Thiên." Mạnh Bà không hiểu, Nhị Trọng Thiên liền có thể trộm đồ sao? Dư Hỏa do dự sẽ nói, "Đánh một trận liên tốt, tội không đáng chết. Nhị Trọng Thiên có trật tự." Mạnh Bà cắn răng, "Cái rắm, trộm đồ dám chết." Dư Hỏa. Giang Phong im lặng. "Trật tự? Hiện tại Nhị Trọng Thiên có cái này đồ bật sao?" mắt thấy lao bản cũng vô pháp giải quyết, người trung niên do dự một hồi, để người nhấc lên lão đầu kia thi thể, thu đội rời đi. quần chúng đây xem thấy thế, cũng nhộn nhịp tàn đi. Giang Phong sửng sốt, cứ đi như thế. mắt thấy quần chúng tàn đi, mạnh bà trong thoáng chốc minh bạch cái gì. nàng nhìn hướng dư hỏa, tội nghiệp nói cửa hàng có phải là thất bại. dư hỏa im lặng, thở dài, xúc động, lưu nôn vị ngữ, so với lưỡi dao càng thêm sắc bén. mở tiệm, vốn là người tình ta nguyện sự tình, luôn không khả năng cầm dao buộc khách hàng bỏ đi. mà còn, đây là nhị trọng thiên. có thể là. mạnh bà mắt túi xuống cũng không có người dạy qua ta Dư Hỏa đưa tay đỡ lấy Mạnh Bà bà bay, an ủi, "Đi, ta mời ngươi ăn cơm." "Tốt, ta muốn ăn khoai tây chiên hầm củ cải. "Đây là món gì?" Giang Phong mua chút đồ ăn, chuẩn bị đi trở về nấu cơm, ba người đi trên đường, lại gặp khách không mời mà đến. Mộ Tinh Dao mặc màu đen chế phục tựa vào dưới đèn đường, tựa hồ chờ bọn họ rất lâu. Dư Hỏa sương sở, nếu mày, "Kẻ đến không thiện." Mộ Tinh Dao nhìn hướng hai người, ánh mắt rơi vào Mạnh Bà trên thân, cười nói, "Ngươi giữ người, phiền phức đi với ta một chuyến." "Ngươi là ai a, ngươi nói đi là đi." Mạnh bà khó chịu nói, ta là giữ gìn nhị trọng tiên trật tự, giữ hỏa như mày, ngươi cái này lăn lộn đến bắt sát. Mộ Tinh dao gật gật đầu, cười ha hả nói, đúng vậy a, vận khí cũng không tệ lắm. Lúc này một mực không lên tiếng Giang Phong đỗng nhiên lấy ra một bao hạt dưa đưa cho Dư Hỏa, Dư Hỏa, Giang Phong cười nói, các ngươi ăn sẽ hạt dưa, việc này để ta giải quyết. Nghe đến Giang Phong lời nói, Mộ Tinh Giao không khỏi cười nói, ngươi đánh không lại ta. Giang Phong hỏi một đằng trả lời một nẻo, hôm nay mạnh bà ai cũng mang không đi, ngươi mặc vào bộ quần áo này, liền có thể triệt tiêu lỗi lầm của ngươi sao? lời này vừa nói ra, mộ tinh giao thần sắc gầm trầm xuống. lần kia sự kiện nàng đều không có đối dư vì nói ra qua trận tướng. theo bản năng xem nhẹ, giờ phút này lại bị giang phong nhấc lên, thẹn quá thành giận. giang phong ha ha cười nói, ngươi ta một trận chiến còn không có thắng bại, hôm nay ngươi thắng, mạnh bà ngươi mang đi. ha ha, mộ tinh giao vươn tay, tới đi, bại tướng dưới tay mà thôi. sau lưng mạnh bà muốn nói lại thôi, giang phong quay đầu đột nhiên cười nói, ngươi bội dư hỏa lâu như vậy, hôm nay việc này trả lại ngươi ở đỉnh. mạnh bà, dư hỏa vô vô bờ vai của nàng, tiếc tâm nếu không được ta đi cướp ngục, dẫn ngươi rời đi nhị trọng tiên. mạnh bà, nghiêm trọng đến thế sao? giang phong vung tay lên, bốn phía tia sáng hiển hiện, hai người biến mất tại nguyên chỗ. mạnh bà trầm mặc rất lâu, đột nhiên vấn đạo, dư hỏa, ngươi cùng giang phong ở giữa có hay không rất kỳ quái cảm giác. a, ngươi chỉ cái gì? dư hỏa một bước, các ngươi không tại một cái tam sinh ra. dư hỏa nghĩ một lát, lắc đầu, ta hình như không có cảm giác gì. thư vô chi lực không gian bên trong, mộ tinh giao nhìn xem giang phong, cười ra tiếng, ta rất kỷ, ngươi làm sao thắng ta? Giang Phong đưa tay sờ sờ trong ngực quản chủ, trong lòng có chút kinh ngạc. Thái ất thiên tiên quyết, hắn còn không có cẩn thận nghiên cứu, vẹn vẹn mang ở trên người, cũng đã có thể nhúng tay cái này tam sinh thạch bên trong sự tình. Nghĩ một lát, Giang Phong thản nhiên nói, ngươi năng lực có một cái rất lớn thiếu sót, ta có một bạn tốt, không cần nhìn thấy người, liền có thể tưởng tượng ra không gì làm không được chính mình, mà ngươi, ngươi chỉ có tận mắt nhìn đến người mới có thể phục khắc năng lực. Nói đến đây, Giang Phong đưa ra một cái tay, quát nhẹ, ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể thấy rõ ta sao? Mộ Tinh Giao, nàng đang muốn nói chuyện, đột nhiên sử xuất. Giang Phong liền đứng tại trước mắt nàng, nhưng có chút hư vô trì lực mà mịt. Thứ độ gì? Ta đã phục khắc qua ngươi, cái này mới qua bao lâu, ngươi còn có thể thượng tiên phải không? Nói xong mộ tinh giao giáng dấp bắt đầu phát sinh thay đổi, biến thành Giang Phong giáng dấp. Thế thế, Giang Phong cười âm thanh, trên tay phải có bảy màu vàng kim hiện lên, thân hình chớp động một nháy mắt đến mộ tinh giao trước người, nâng quyền liền anh. Ha ha, ngươi cái này ta cũng biết. Mộ tinh giao trên cánh tay đồng dạng xuất hiện lần thứ đối với Giang Phong anh đến. Anh Giang rất hai cái cánh tay màu vàng nóng chạm vào nhau tiếng gai xương chuyển đến, mộ tinh dao sắc mặt nhem nhó, trong lòng kiếp sợ lúc, liền nghe giang phong thấp giọng nói, bay đi. giang phong trong tay dùng sức, mộ tinh dao nháy mắt bay rớt ra ngoài, tại nàng muốn dây rùa đứng dậy thời điểm, đột nhiên cái cổ bị hư không bớt lấy. giang phong cười lạnh nói, trước đây ta quá yếu, ngươi rơi ở phía sau. mộ tinh giao đúng không? ngươi cho rằng mặc vào cái này thân y phục dưới dưới, liền có thể lau sạch ngươi làm qua sự tình sao? ngươi có tư cách bắt mạnh bà sao? mộ tinh dao đỏ lên mặt, nhưng vẫn là âm thanh lạnh lùng nói, nhị trọng thiên cần tự, giang phong ngươi đây là tại cùng nhị trọng thiên đối nghịch. Sách, đừng dùng lời ép ta, ai bảo ngươi tới? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết, có đúng không? Giang Phong trong tay lực đạo tăng thêm, lạnh lùng nói, ngươi sẽ không cảm thấy ta giết không chết ngươi đi. Lui một vạn bước đến nói, ta giết không chết dư quỷ sao? Nghe đến dư quỷ danh tự, Mộ Tinh Dao cả giận nói, ngươi vô sỉ. Ha ha, ít nói lời vô ích. Ta không giết nữ nhân, nhưng thường xuyên nam nữ không phân. Mộ Tinh Dao trầm mặc rất lâu, vẫn là phun ra một cái tên, Giang Phong lập tức ánh mắt âm trầm xuống. Giang Phong lúc đi ra, Mộ Tinh Dao đã không thấy. Dư Hỏa cùng Mạnh Bà thật tại bên đường gặp Hà Dư trâm mặc một cái chớp mắt, giang phong cười nói, đi thôi, trở về nấu cơm. bữa cơm này, mạnh bà ăn không quan tâm. dư hỏa thấy thế, đem nàng lưu lại qua đêm, trong phòng này cũng không phải là chỉ có một giang phòng. đêm khuya, giang phong đống nhiên mở mắt ra, liếc nhìn ngủ say dư hỏa, hắn cẩn thận từng ly từng tí tách ra đặt ở trên lưng tay. vừa mới chuyển thân chuẩn bị xuống giường lúc, đống nhiên hai cánh tay quấn lên hắn thắt lưng. giang phong, ta cũng muốn đi. Này, không tốt ta. dư hỏa đầu tại trên lưng hắn cọ sát, buồn ngủ thanh tỉnh chút, lẩm bẩm nói, mạnh bà thuộc về u Minh làm sao sẽ bị một cái tiễn chỉ linh ức hiếp, trừ phi ước hiếp nàng chính là ưu minh. Giang Phong phay người sờ một cái đầu của nàng, bật cười nói, liền ngươi thông minh. Hừ, vậy liền cùng đi. Người ông ta. Đêm khuya, ánh đèn nóng ánh đại lâu bên trên, Bạch Tương nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh trầm mặc không nói. Sau lưng có động tĩnh truyền đến. Bạch Tương quay đầu, vừa hay nhìn thấy Giang Phong đem dữ hỏa thả xuống một màn. Ta chờ các ngươi rất lâu rồi. Không đợi Giang Phong mở miệng, Bạch Tương nâng đỡ kính mắt gọn vàng thản như nói, nhị trọng tiên cần trợ tự, mà ta ngay tại kế hoạch chuyện này. Mạnh bà. Nàng đơn thuần xui xẻo. Nghe nói như thế, Giang Phong dò xét bốn phía một vòng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nơi này chỉ có Bạch Tương. Bạch Tương tự hồ biết trong lòng hắn suy nghĩ. Hắc Miêu trở về, cái này sẽ có lẽ luống say. Giang Phong siết chặt nằm đấm, lại là dạng này. Hắn nhìn hướng Bạch Tương, âm thanh lạnh mấy phần. Lao đầu kia có bệnh tìm, như vậy trùng hợp đi trong cửa hàng chủ đồ, còn bị Mạnh bà hủy chết. Bạch đại nhân, các ngươi ưu mình, đến cùng có hay không đem Mạnh bà làm người một nhà? Chương 596, Nhân gian khói lửa chương 596, Nhân gian khói lửa đối mặt Giang Phong chất vấn. Bạch Tương đi đến sau cái bàn ngồi xuống, cho hai người rót một chén trà. Giết ra dọa khỉ mà thôi, mạnh bà cũng không bị thương tổn. Vừa vận nàng tại chỗ này, thân là u minh một phần tử, dù sao cũng phải trả giá thứ gì, không phải sao? Giang Phong im lặng, Dư Hỏa thấy thế lạnh giọng vấn đạo, "Có thể ngươi không có trưng cầu qua ý kiến của nàng?" "Ha ha, ý kiến của nàng?" Bạch Tương cười âm thanh, "Nếu là mọi chuyện đều cần trưng cầu ý kiến của người trong cuộc, nơi nào còn có hiệu suất có thể nói? Ta là thương nhân, bản chất chính là trục lợi, lấy biện pháp lưu hiệu nhất đến thu hoạch lợi ích lớn nhất, hiểu?" Dư Hỏa Bạch Tương đem trà đẩy hướng hai người, đây chính là tốt nhất là trà, giúp ngủ. Uống liền trở về à, Mạnh Bà một chuyện chớ để ý, nàng trở về U Minh phía sau, Giang Kia Siêu thị ích lợi ta sẽ cùng nhau cho nàng. Có thể là. Giang Phong còn muốn nói, Bạch Tương nhìn hướng hắn thản nhiên nói, trang tử không phải cá, ngươi sao không đi hỏi một chút Mạnh Bà ý kiến? Cái gì? Ngươi nói là ta tại U Minh nằm ngựa, cũng có thể cầm tới Siêu thị ích lợi. Dư Hỏa gật gật đầu, Bạch Tương là nói như vậy. Mạnh Bà nắm một cái tóc, nhìn hướng hai người có chút xấu hổ nói làm phiền các ngươi, ta cảm thấy cái này rất tốt. Gặp Mạnh Bà chính mình cũng đã ứng. Giang Phong cũng không nói nữa, ngược lại là Dư Hỏa nắm lấy mạnh bà tay lẩm bẩm nói, nếu là U Minh không vui, đi ra ngoài tìm chúng ta. Mạnh Bà gật gật đầu, tốt. Dư Hỏa cười cười, Mạnh Bà. mới gặp lúc, nàng liền tại bờ sông ngốc nước. U Minh chiêu đãi nồng hậu nàng lúc, rõ ràng đều chuẩn bị xong, nàng đi U Minh cái thứ nhất nhìn thấy vẫn là Mạnh Bà. Nàng một mực tại bờ sông ngốc nước. Mạnh Bà là đêm đó rời đi, Bạch Tương kế hoạch cũng tại thuận lợi chấp hành. Nhân loại gặp U Minh ngay cả người mình đều có thể xử lý, rất là hài lòng. Về sau từng cái trong thành thị, thành lập đặc thù đã bị từ Bạch Tương cung cấp nhân viên, đều là có lực lượng không thuộc mình cường đại tồn tại. Giang Phong, Dư Hỏa xem TV bên trong tin tức, hướng trong miệng nhét vào một khối ức hiếp, nhịn không được kêu lên Giang Phong. "Làm sao vậy?" Dư Hỏa lẩm bẩm nói, "Ta có chút quan điểm, không biết nên không nên nói." "Nói đi, ngươi chừng nào thì như thế không quả quyết." Rồi ngón tay hướng trong TV phát ra nội dung, Dư Hỏa thở dài, "Từ hiện tại thị rất nhìn, Nhị Trọng Thiên tất cả đều là Bạch Tương người, như vậy cái này Nhị Trọng Thiên đến cùng ai nói tính toán?" Nghe vậy, Giang Phong nhíu mày. vũ lăng một chuyện, vẫn có điểm đáng ngờ." chứa ra dư hỏa thân phận, bạch đại nhân vì cái gì cho sở tử linh khí chi nguyên? do dự một hồi, giang phong thử dò xét nói, vũ lang khí đó, nếu là xuất hiện hỏa thần, sẽ là hậu quả gì? dư hỏa sư sở yếu ớt nói, lại khái là, đông ly rơi vào thời gian sẽ cực kỳ trước thời hạn. đông ly rơi vào, giang phong toại mày. đông ly rơi vào sẽ cho nhị trọng thiên mang đến linh khí. thế nhưng phía sau, linh khí hẳn là bị hiến tế a, mà còn hiện tại nhị trọng thiên là có linh khí, là về sau có người đem nhị trọng thiên phân cho ngoài, người nghĩ gì thế? Dư Hỏa đưa tay tại Giang Phong trước mắt lung lay, thấy Thế Giang Phong bắt lấy tay của nàng cười nói, "Không có gì, mau ăn đi. Thử, ăn không ngon, ta nghĩ ăn chút này." Giang Phong sững sờ, lấy ra một bầu rượu, "Cái này cay. Đi chết ta, ta muốn ăn đồ nướng." Hoài Ninh chợ đêm, bởi vì trời nóng lực, chợ đêm náo nhiệt dị thường, khắp nơi đều là cánh tay trần khoác lớp người. Giang Phong chọn một cái tương đối yên tĩnh nơi hiệu lẫnh, Dư Hỏa thì là đem menu từ đầu tới đôi điểm một lần, lão bản cười nở hoa, tiếp tục vấn đạo, "Hai vị uống chút gì không?" Bia, 10 bình có ngay, ta cái này phân phó sư phụ cho các ngươi trước làm. cảm ơn lão bản. không có việc gì, đây chính là tiền giấy mị lực. dư hỏa. lão bản cũng là tú vị người. giang phong. ân. dư hỏa xích lại gần chút, thấp giọng nói, ta cho ngươi điểm hậu. giang phong nghĩa chính luôn từ nói, ta không chấp nhận ngươi chất vấn. hư, ngươi được hay không? chẳng lẽ không phải chỉ có ta có quyền lên tiếng? cay không xấu, mệt mỏi thành chó nhiu. lão bản quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bọn họ đến đều không tính sớm, nhưng bên trên rất nhanh. dư hỏa am như do quấn. Giang Phong thì là rót cho mình cốc bia chậm rãi uống, thỉnh thoảng cho dư hỏa lao lao mồ hôi. Bên cạnh cách đó không xa có người hẳn tụ tỵ, rất nhanh hấp dẫn Giang Phong lực chú ý hai cái đại hán hai tay để trần đứng lên trên đế, đỏ bừng cả khuôn mặt khoa tay, khẩu hiệu càng là kêu khí thế dung trời. Một long kính, hai anh em tốt. Còn có người chúc rượu, chén đều muốn đặt tại trên mặt đất. Giang Phong, ăn đổ nướng muốn chính là cái này bầu không khí A. Dư hỏa đột nhiên nói. Giang Phong sử sốt, đưa tay cho nàng xoa xoa cái mũi Ngươi đều ăn trong lô muối đi. Dư hỏa giật giật cái mũi không có vấn đề nói trở về rửa mặt liền được ngươi cũng ăn à chúng ta cũng tới hoàn tuỷ nghe vậy giang phong cầm lấy hầu đặt ở trong miệng nếm nếm hương vị đồng dạng nhưng lúc này giờ phút này bắt đầu ăn lại tương đối mỹ vị xung quanh ồn ào náo động lại cũng không cảm thấy ở ý đến hoàn tuỷ thua uống rượu tốt ngươi cho ra hưu hưu hưu hoài ninh không biết nơi nào có pháo hoa lên không cùng gói lửa hỗn tạp cùng một chỗ toàn bộ thành thị một mảnh ăn lành nước ta ăn no giang phong nhớ tới ông ta trở về giữ hỏa sắc mặt đỏ bừng lầm bầm một câu sau đó đầu lướng về cái bàn cảm xuống Giang Phong đội vàng đưa tay tiếp lấy mặt của nàng, thuận thế đem mỏ vào trong ngực, đi vào quen thuộc cốm mấp, giữ hỏa chép miệng một cái, tìm phải mái tư thế ngủ thật say. Giang Phong, còn tốt, không say cước. Giang Phong đang chuẩn bị đứng dậy tính tiền lúc, bên hai bông nhiên chuyển đến Nông Thanh. Nhân gian gói lửa, Nhất An đuổi Phạm Nhân Tâm. Hắc Miêu chẳng biết lúc nào tới, chính ngồi sồn tại Giang Phong đối diện. Giang Phong sững sờ, cười nói, Hắc Đản, ngươi tới không phải lỗ, không quan hệ, lại điểm chút liền được. Giang Phong hoài nghi nói mẹo có thể ăn đồ sao? khinh thường ai đây? Giang Phong đem mặt bản thanh lý một phen lại được chút. chờ món ăn lên phía sau. Hát Miêu thế mà dùng cái đuôi cuốn xiên đặt ở trong miệng bớt. Còn tốt người xung quanh hào hứng tương đối tốt, không người quan tâm nơi này. Hát đạn, ngươi tìm ta có lẽ có việc gì? Hát Miêu liếm liếm môi cười nói, mạnh bà là câu trần mang bể. Hắn vừa bắt đầu còn đi theo mạnh bà múc nước, về sau cảm thấy buồn chán, liền rời đi. Lại về sau có bạn mới, liền thừa lại mạnh bà một người tại nơi đó. Đó là nàng Phương thức tu luyện. Giang Phong nhíu mày, cho nên mạnh bà tựa như một tấm giấy trắng, làm sao bơi lên, làm sao bơi lên, chúng ta cũng không biết, thế nhưng. Hắc Miêu do dự một hồi nói, ta cho nàng một chút người, để chính nàng nghiên cứu. Giang Phong sửng sốt, trầm mặc rất lâu rồi ly rượu lên, không nói những thứ này, uống rượu. Tốt. Đêm khuya, Hắc Miêu say khướt trở về, mới vừa dùng móng đuốt đẩy ra cửa, liền thấy được Bạch Tương ngồi tại trên ghế sofa. Ngươi còn chưa ngủ đâu. Hắc Miêu mơ mơ màng màng lên tiếng chào. Bạch Tương cười lạnh nói, ngươi hay là gọi mèo say a? Hắc Miêu đi đến ổ mèo nằm xuống, thở hổn hển thở hổn hển một hồi, nhiên nói, ngươi làm việc có chút cố chấp. Bạch Tương sửng sốt, thảm nhiên nói, ta vẫn luôn là dạng này, nếu là dung không được ta. Ta có thể đi." hắn không tiếp tục nói, có chút ngắt, mới vừa trở mình, đông nhiên cảm giác có chút muốn nói, từng đợt nôn khan âm thanh truyền ra. "Chết bên ngoài đi nôn, ngươi nôn nơi này ta sẽ lột sạch lông của ngươi." Hamyu, hắc tâm thưa ra, "Cái kia gà miếng rõ ràng không phải thịt gà." Bên kia, Giang Phong ôm Dư Hỏa đi tại trên đường trở về, Dư Hỏa ngủ ngon, tay nắm lấy bộ ngực hắn y phục, thỉnh thoảng động động miệng, tựa hồ tại dư vị đổ nướng ngư vị. Giang Phong nhìn chằm chằm nàng, do dự một chút, lấy điện thoại ra cho nàng đỏ bừng khuôn mặt đến cái nổi bật đặc biệt. Hưu lưu lưu phương xa pháo hoa như cũ tại dâng lên, trắng đêm cùng nút. Chương 597, Vấn đạo Cửu Trọng Thiên chương 597, Vấn đạo Cửu Trọng Thiên vầng trăng cô độc treo cao. Phía dưới trong rừng rậm, có một cái nhỏ tiểu nhân thân ảnh tại trong rừng xuyên qua, cánh cây quẹt làm bị thương cánh tay của nàng, nàng cũng không hề hay biết, vẫn cứ ra sức chạy về phía trước đi. Cách đó không xa, có không ít người áo đen tại trong rừng xuyên qua. Cô nàng này chạy rất nhanh a. Xách, nhân ra huyết mạch còn tại đó, có cánh chạy có thể không nhanh sao? Đừng lắm muồm, mau độn theo, một hồi chạy mất dạng. Nào đông vượng cũ chạy chạy bị cành cây trượt chân tới một cái đất bằng ngã tốt thật là đau phượng cửu nhẫn nhịn đau đớn đứng lên lại phát hiện chân phải đã bị cành cây vạch vết đục mơ hồ lúc này phía sau truyền đến rêu cọ tâm thanh trợt trợt thoạt nhìn thật là đau a cùng chúng ta trở về đi chúng ta liền lấy điểm tâm đầu máu cũng không phải là muốn mạng của ngươi phượng cửu không đáp chỉ là yên lặng dễ rùa đứng dậy chỉ là vừa đứng vững thân thể chân phải truyền đến như kim châm suýt nữa để nàng lại lần nữa ngã sắp xuống ha ha ngươi nhìn nàng đứng cũng không vững các vị để cho ta tới ta thích nhất săn mồi loại này ngoan cường con mồi nói xong một người đi về phía trước một bước, chỉ là vừa đi một bước, liền cảm giác dưới chân có khát hưởng. đây là vật gì? chỉ thấy dưới chân hắn có một mảng lớn màu trắng, sẽ còn lúc đích. mọi người một bước, phật diệu cũng theo bản năng dừng lại, bởi vì nàng dưới chân cũng có, chẳng biết lúc nào xuất hiện. chỉ bất quá, nàng nơi này là màu đen, thoạt nhìn có chút giống tấm gương, nhưng truyền đến xúc cảm có chút mềm, tựa hồ dám tại thạch bên trên. một đám người áo đen hai mặt nhìn nhau, đông nhiên có một người suy đoán nói, cánh rừng này ta lúc đi vào liền cảm giác bị dị, cái này mặt đất đồ bật chẳng biết lúc nào xuất hiện, nghĩ đến hẳn là bảo vật không bằng chúng ta. Lời này vừa nói ra, lập tức có người phụ hòa nói, cô nàng kia đã là cá trong chậu, này quái dị cảnh tượng ngược lại là có thể tìm một chút. Lao phu cũng đồng ý. Một đám người thương lượng xong, lại một người vấn đạo, làm sao dò xét? Hắc hắc, đương nhiên là trực tiếp công kích, bước đối phương hiển thần, phía sau bắt lấy. Cao kiến, vậy ta chưa đến. Nói xong, cái kia ban đầu phát hiện quái dị người, giơ kiếm liền đâm vào mặt đất. Mũi kiếm không xuống đất mặt, cái kia màu trắng vật thể bỗng nhiên kịch liệt lúc đứt, mặt đất bắt đầu lay động, cây cối cách rung động. Mọi người sững sờ, có người hô, rời đi mặt đất. Phượng Cửu nhìn chăm chăm mặt đất trầm mặc không nói. Người kia một kiếm đâm vào về sau, nàng dưới chân cái này một mảnh đen như mực hình như bắt đầu xoay tròn. Do dự một hồi, Phượng Cửu rẽ rùa hướng bên ngoài rừng rậm chạy đi. Ui, cô nàng kia chạy. Này, chạy không phát, ta ngược lại là càng hiếu kỳ cái này mặt đất là cái gì. Mọi người trên cao nhìn xuống nhìn, lúc này mới phát hiện mặt đất hắc bạch song sắc hòa là một thể, bắt đầu xoay chậm chậm, sau đó biến thành một bức họa. Có người nâng tay đem hình ảnh cung nghiêng đầu nghi ngờ nói, đây là thứ độ gì? Không biết ta, ta làm sao nhìn như cái con mắt? ta nhìn xem giống bảo ngư. mọi người thảo luận lúc mặt đất đống nhiên hướng trái cây đi ra, hướng hai bên tảng ra, một cái to lớn con mắt vừa đi vừa về lắc lư. có âm thanh truyền tới. ta ngủ thật tốt, các ngươi giống con mắt ta coi như sòng, còn cầm kiếm đâm, không biết con mắt là yếu tốt nhất bộ vị sao. thiên tài u viêm, mọi người sững sở, chỉ thấy cái kia quỷ dị con mắt đống nhiên biến thành màu vàng, tiếp lấy toàn bộ rừng rậm đều nhiễm lên kim màu ánh, trong lúc nhất thời càng đem ánh trăng hạ thấp xuống. uy, đây là yêu a, ta có loại dự cảm xấu, cảm giác làm hỏng việc. đừng nói nữa, ta tóc gáy đều dựng lên chạy mau mọi người nhột nhịp thoát đi lúc này trong rừng rậm bắn ra rầm dảm chẳng chịu tìm tuyến lấy cực nhanh tốc độ xuyên thấu bọn họ một cái đều không có chạy thoát bầu trời đám người lập tức như diều bị đứt dây rơi vào trong rừng rậm rất nhanh biến mất biến mất không thấy gì nữa sau một hồi khi móng ánh chi sắp rút đi rừng rậm lại khôi phục nguyên dạng phượng cửu mới vừa chạy ra rừng rậm thấy cảnh này nuốt một ngụm nước bọn. rừng rậm này tốt kỳ dị nhìn rất lâu phượng cửu quay người rời đi nhỏ tiểu nhân thân ảnh rất nhanh liền không có ảnh khi đó giang phong cùng dứa hỏa vừa mới chuẩn bị rời đi nhị trọng thiên Thiên Lý Hải đã nổi lên tuyết lúng ngúng, Giang, Giang Phong ôm Dư Hỏa từ tuyết lớn bên trong xuất hiện. Dư Hỏa bị bao vây chặt chẽ, Giang Phong nhìn hướng nàng buồn ngủ bộ dạng, nhịn không được vấn đạo, "Ngươi thế nào?" Thít mũi một cái, Dư Hỏa yên bẹp lẩm bẩm nói, "Không quá tốt, hình như có người tại cùng ta tranh quyền khống chế thân thể." Giang Phong. Hai người tại nhị trọng thiên thoải mái qua thật lâu, lâu đến bọn họ đều quyền còn tại Tam Sinh Thạch. Mãi đến có một ngày sáng sớm, Giang Phong kêu Dư Hỏa lúc ăn cơm, làm sao đều kêu không tỉnh. Nhìn thấy Dư Hỏa thân thể như ẩn như hiện, Giang Phong hổ khu chấn động, nháy mắt nhớ tới năm đó Mạnh Bà lời nói hát miêu cho mạnh bà một chút người thứ nhất là lo lắng mạnh bà một thân một mình sẽ tự bế thứ hai tất nhiên là giấy trắng vậy liền chính mình đi tiếp xúc thế gian không phải là thiện ác tiểu gì cũng sẽ linh ngộ về sau mạnh bà mang theo một đám tiểu đệ đi không ít địa phương bắt đầu thỉnh thoảng sẽ đến cùng dư hỏa chia sẻ về sau rất lâu không có tới bây giờ nàng cũng tại dư hỏa trên thân ứng nghiệm giang phong đội vàng cùng hắc đản tạm biệt liền mang dư hỏa rời đi nhị trọng thiên nhìn xem thiên lý hải giang phong trầm mặt một cái chớp mắt vươn tay thiên sơn bạn tướng quyết tia sáng ở lòng bàn tay hiện lên sau đó hóa thành trùm sáng sông phá tuyết lớn giải rác đến phương xa. Mười hơi phía sau, giang phong thở dài, tam trọng thiên cũng có, nơi này đã biến thành phế tích. nghe vậy, dư hỏa dùng đầu cọ sát bộ ngực hắn, thấp giọng nói, đi tứ trọng thiên tìm xem. giang phong im lặng, ngươi không biết chính mình từ nơi nào tỉnh lại sao? dư hỏa bĩu môi, cái này có thể đồng dạng nha, tam trọng thiên đều không có, lúc này ta không đã nhảy nhót tương bừng sao? giang phong sửng sốt, là, dựa theo vương tiểu thuyết pháp, hắn tìm tới qua dư hỏa, nhưng bây giờ, hắn còn có thể tìm tới sao? trăm sông đổ về một biển hắn cùng dư hỏa xuất hiện, tựa hồi nhường đường biến thành không đồng dạng. được thôi, ta lại đi tứ trọng thiên tìm xem. dựa theo mạnh bà thuyết phát, dư hỏa sẽ thay thế thời gian bên trong nàng, lại hoặc là bị đối phương thay thế. nhưng bây giờ dư hỏa thần sắc vẻ bại, có phải là đối phương xảy ra vấn đề? nghĩ tới đây, giang phong thần sắc xiết chặt, nội vàng tăng nhanh chút tốc độ. nhưng mà tứ trọng thiên cũng không có. ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên, đều không có. đứng tại hỗn độn hải bên trên, giang phong nhìn lên bầu trời có chút trở mạc. Dư Hỏa cũng không nhịn được bắt lấy Giang Phong ngực ý phụng, thần sắc thoạt nhìn có chút khẩn trương. "Cái kia cái gì, chỉ còn cái này cựu Trọng Thiên." Giang Phong nói. "Dư Hỏa, em ngủ rất lâu, Dư Hỏa chần chừ nói, ta luôn cảm giác ta muốn bị hố." Giang Phong lượng hùng nói, "Không đến mức a." "Ừ, liên mạnh bà đều nói nàng xấu bụng, ngươi thế mà còn đang vì nàng giải thích." Giang Phong, "Bây giờ ta cũng đang tiền, chúng ta lại đi chiếu cố tỉ tỉ, nhìn xem có bao nhiêu sai biệt." Dư Hỏa khinh bị nói, "Ngươi vẫn là kiềm chế a, ta sợ ngươi đạo tâm bất ổn." Giang Phong, "Ta còn không tin Cựu trọng thiên, ta tới. Chương 598, Giang Phong đối trừ tịch Chương 598, Giang Phong đối trừ tịch bầu trời này chuyện gì xảy ra? Nhìn gặp sở không được sao? Giang Phong bay rất lâu, rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng chính là không cách nào tới gần. Dư hỏa lắc đầu, ta cũng không biết. Giang Phong, đều nói nhìn núi làm ngựa chết, vùng trời này có gì khúc đồng công chi diệu a? Giang Phong trong lòng nhổ nước bọn, yên lặng tăng nhanh chút tốc độ. Nhưng mà ưu minh hải càng ngày càng nhỏ, bầu trời nhưng vẫn là vùng trời kia, nhìn gặp, sở không được. Một đoạn thời khắc, Giang Phong nhiên dừng lại. Dư hỏa Giang Phong do dự một hồi nói, tiếp tục như thế không phải biện pháp, ta thử xem ném đá dò đường. Dư Hỏa, ngươi có thể tự mình đứng biết sao? Đứng không được một điểm. Giang Phong bất đắc dĩ, đành phải một tay ông Dư Hỏa, trên tay kia thì là linh lực phun trào, phía sau hóa thành một cái trường thương. Dư Hỏa thấy thế lập tức hừ nhẹ nói, ngươi cái này mồ phòng theo không được. Không cần để ý chi tiết, ta ngược lại là muốn nhìn bầu trời này chuyện gì xảy ra. Giang Phong đưa tay nắm chặt trường thương, có hắc lôi theo trường thương cuốn ngược mà bên trên, sau đó đột nhiên ném về phía chân trời. Siêu trường thương hóa thành màu đen lưu quang phóng hướng chân trời, một nháy mắt không có ảnh. Giang Phong ngậm bực gãi gãi đầu, ý gì? Bị ăn? Thấy thế, Dư Hỏa quyết nụ, vẫn là trung thực bay đi. Một hồi cho ngươi mặc tiểu hài liền dễ chịu. Giang Phong, lại bay rất lâu. Dư Hỏa đột nhiên nắm chặt Giang Phong lực, ta dựa bảo, đau. Không phải, ta. Dư Hỏa mặt đỏ lên, rất lâu mới lắp bắp nói, có người. Cao ta nữa. Cái kia cũng đừng bắt ta, ta dựa bảo. Ta nơi này cũng không có như vậy nhiều thịt. Giang Phong, nhanh lên, thật nữa. Ha ha. Dư hỏa đứt quăng ngứa ba tháng, cả người đều mất đi nụ cười. Tốt tại Giang Phong cuối cùng đụng chạm đến bầu trời. Giang Phong túi đầu, đến. Cái này bên trên cựu trọng tiên, so mặt khác tám cái cộng lại thời gian còn muốn dài. Dư hỏa trầm mặt một hồi, ngươi đáp ứng ta một việc. Cái gì? Đánh nàng một trận. Giang Phong liếu lưỡi nói, ngươi vì sao không tự mình động thủ? Ta đánh công lại. Giang Phong, lời nói này, ngươi bắt đầu còn xem thường ta tới. Vậy ta không quản, không phải vậy ngươi về sau ngả ra đất nghỉ. cũng trong lúc đó, Dư Âm đột nhiên mở mắt ra. Sư tôn làm sao vậy? Dư Âm nhìn về phía trước tính tọa tóc đỏ nữ tử bình tĩnh nói, "Khách tới rồi." "Ha, Tô Họa Phiến một bước, sư tôn, cái chỗ chết tiệt này còn có khách nhân đâu?" Nghe nói như thế, Dư Âm nheo lại mắt, dùng một cái lông vũ gẩy một cái trong ao nước người. Tô Họa Phiến sững sờ, vội vàng lớn hắn nói, "Ha ha, chúng ta Cửu Tiêu tất nhiên là cứ tốt, đã có khách nhân, vậy ta đi nên đón xuống đi." "Không cần, ngươi tiếp tục tu hành, ta tự sẽ thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn." Giang Phong tại thiên không đối cái động, ôm Dư Hỏa nhảy vào đi, vừa tiến vào liền rơi vào một chỗ ngọc chất phiến đá bên trên. Phiến đá không tính động. Kéo dài đến phương xa, hai bên mây mù lở lở. Giang Phong rủi rủi con mắt, ngộp bức nói đây là ngâm trong mây. Dương Hỏa thấy chi cảnh, trừ dưới chân phiến đá chính là mây mù lợ lờ lở, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Giang Phong hít sâu một hơi, có mây mù nhập thể, nhưng không có cảm giác gì. Hắn còn tưởng rằng là linh khí đâu, Thoạt nhìn là sương mù. "Đi, chúng ta đi xem một chút Cửu Tiêu bộ mặt thật." Giang Phong cười lớn một tiếng, ôm Dương Hỏa chân tại mặt đất dừng lại, lập tức phóng lên tận trời. Đứng cao, mới có thể nhìn xa. Nhưng mà mới vừa bay lên không trung, bên hai đột nhiên chuyển đến âm thanh rơi một chữ ra Giang Phong thân thể không bị khống chế rơi vào phiến đá bên trên Giang Phong các ngươi tốt chủ nhân để ta thật tốt chiêu đãi các ngươi phía trên trên tầng mây đứng một cái tiểu nữ hài mà em bé trên đầu còn mang theo hai chuôi tháo Giang Phong nhìn hướng Dư Hỏa, Dư Hỏa nhìn chằm chằm cô bé kia lén nhìn lắc đầu bày tỏ không có biết gặp cái này Giang Phong nhíu mày ngươi là ai tỷ tỷ đồ đệ hắn gặp qua không có cái này bé con ta là chủ tịch Giang Phong ngươi thế nào không gọi tết xuống đâu chủ tịch há mồm lộ ra hai viên răng mèo cười tùng tùng nói các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp thu tà chiêu đại sao?" Giang Phong, Trừ Tịch đưa ra ngón tay nhỏ hướng lên bầu trời, "Quá khẽ, Thiên Sơn bạn tướng quyết." Hào quang đẹp mắt tại đầu ngón tay tụ tập, phía sau rải rác ở trên đám mây. Sau một khắc, đám mây phun trào, dập d chẳng chỉ Trừ Tịch đứng thẳng lên, có cầm thương, có múa đao, có làm kiếm, thậm chí còn có mấy cái cơi xuyên giáp, hiển nhiên tiểu tướng quân. Giang Phong lơ ngẩn, nàng cũng sẽ. Đây không phải là mô phỏng theo, đối phương thật sẽ Thiên Sơn Bạo tướng quyết." Dư Hỏa lẩm bẩm nói, "Giang Phong, Thiên binh thiên tướng bắt hầu tử." Giang Phong Chư tịch cười tủm tỉm nói, chủ nhân nói ngươi nghi phi, tháng qua ta liền được. Không phải vậy. Chư tịch chỉ hướng cái kia phi đá, liền phải đi tới. Bạn hỏi một chút, ngươi nói chủ nhân là? Trong lòng ngươi suy đoán người. Giang Phong. Nghe nói như thế, dư hỏa đội vàng đấm đấm Giang Phong lực, hướng về hắn chừng mắt nhịn. Đánh nàng. Ta tin tưởng ngươi. Do dự một chút, Giang Phong đem dư hỏa để dưới đất, khép chặt gấp nàng khăn vào cổ. Nhìn ta biểu diễn. Dư hỏa cật lực rơi lên nàng đấm, tức giận nói, cố gắng. Chúng ta chính là đến phá quán. Giang Phong lượng hùng nói, ta tận lực quay đầu nhìn hướng chủ tịch, Giang Phong thử dò xét nói, có thể dùng toàn lực. Chủ tịch cười nói, đương nhiên. Nghe vậy Giang Phong gật gật đầu, đắc tội. Bạo! Một tiếng quát nhẹ, chủ tịch triệu hoán đi ra trong đám người vang lên liên tiếp chập trùng tiếng nổ. Chủ tịch sững sờ, tay nhỏ bu lên, quát từng người tự chiến. Chỉ thấy cái kia bạo tạc trong khói mù, có kỵ binh lao ra, chạy thẳng tới Giang Phong mà đến. Thấy thế, Giang Phong giang hai cánh tay, Thiên Sơn vạn tướng quyết. Kỵ binh trưởng thương đâm tới một mấy mắt, Giang Phong sau lưng cũng có người cầm thương tiếp lấy liền có đại lượng bóng người hiện lên. Công pháp giống nhau đồng dạng dầm dầm chẳng chỉ đám người hai quân giao chiến hai người làm soái Giang Phong cười nói chiêu này ta cũng sẽ nhưng ngươi còn chưa đủ thuần đủ Trụ Tịch chỉ vào giao chiến đám người cười nói ngươi gọi ra đến chính là tốt mà ta gọi ra đến mỗi một cái đều là đem Giang Phong Trụ Tịch chỉ chỉ phía dưới nhìn kỹ Giang Phong hí mắt rất nhanh liền phát hiện dị thường hai phe nhân mã rằng co vốn là khó phân thắng bại nhưng Trụ Tịch bên kia bỗng nhiên có người cầm thương bước lên một đoàn mây mù thần thông tác động thành minh trường thương huy động mây mù tán ra dầm dầm chẳng chỉ bóng người từ bên trong xuất hiện số lượng cân bằng nháy mắt bị đánh bỡ. nhưng mà cái này còn chưa xong, có một người trong tay kết tấn, sau đó một tiếng bóc nhẹ, Tiểu tiêu thần lôi, bầu trời mây đen dày đặc, sau có lôi đình rơi xuống, làm cho giang phong bên này liên tiếp tàn tác, thần thông thiên giang đào hải, tam hoa tụ đỉnh, huyết mạch thần thông hoa quang diệu nhật, một trận cuồng minh loạn tạng, giang phong bên này đánh tới bởi, rất nhanh liền số lượng giảm mạnh, chủ tịch cười nói, làm sao, giang phong, cái này cái gì đồ chơi, hình như hắn biến hóa ra đến chính là người bình thường, mà chủ tịch gọi ra đến, là thiên nhân. Mỗi một cái đều là. Chương 599, Giang Phong vợ dư âm chương 599, Giang Phong vợ dư âm mắt thấy thắng bại đã định, chủ tịch cười nói, ngươi thua. Tàn tắc bóng người hóa thành tia sáng hội tụ đến Giang Phong trong cơ thể, Giang Phong lắc lắc cánh tay cười nói, nói những ngày sớm à. Cái này bất quá khai vị thức nhắm. Nghe vậy chủ tịch sờ lên trên đầu tháo, cười tủm tìm nhìn xem hắn. Tiếp tục. Giang Phong gật đầu, tiếp tục. Tiếng nói rơi, màu vàng lẫn tiến từ gương mặt bắt đầu lan tràn, phía sau bao trùm đến toàn thân. Giang Phong thân thể cực tốc bành trướng, một đôi cánh chim màu vàng kim mở ra, màu hồng phấn lợi trào huy động thiên địa linh khí quét sạch sành xanh kim sắc cự lòng sông lên tầng mây nhìn chằm chằm hạt vương lớn trừ tịch cười nói đây là hoàn chỉnh ngư long cử biến ngươi nếu là nhặt vừa, ta có thể thủ hạ lưu tình trừ tịch nhìn một hồi đống như nói tản giang phong sững sờ cánh tay truyền đến một cỗ cảm giác khác thường kết một khối lân phiến thế mà nứt bóc ra có tán loạn dấu hiệu luôn xuất phát ủy lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm là dư âm cứu dư hỏa dùng đến lúc ấy hắn không hề biết đây là cái gì về sau ngược lại là từ lý mục trong miệng biết được một hai chỉ là không có linh khí cũng có thể dùng sao mắt thấy kim sắc cự long trên thân lân phiến có tán loạn thế, trừ tịch cười nói, giang phòng, ngươi rất mạnh, nhưng vẫn là kém chút. cự tiêu mặt nền có ba vạn 6 ngàn khối, chậm rãi đi tới a. trước đây có lẽ kém chút, nhưng bây giờ, kim sắc cự long đột nhiên đưa ra một bước, đột nhiên bấm nát, có kim quang tại giữa ngón tay bắn ra, phía sau quấn quanh ở cự long trên thân thể. chỉ thấy cái tiêu tán loạn lân phiến khôi phục nguyên dạng, đồng thời quang mang đại thịnh. ngươi, trừ tịch sửng sốt, luôn xuất pháp tùy thế mà bị phá. cẩn thận, kim sắc cự long bỗng cánh, thân hình lõe lên một cái rồi biến mất, nháy mắt tới gần tịch. đi ngươi thư không đấm ra một quyền màu đỏ máu cổ sáng nhô lên mà ra thấy thế chủ tịch nhỏ tiểu nhân thân thể nhảy cách tầm mây hồng sát quang trụ xua tán đi đám mây giang phong uy lực không đệ đáng tiếc đánh không trúng người kim sát cự long nước mắt đống nhiên nở nụ cười nhìn xem ngươi xung quanh chủ tịch nàng chợt phát hiện bốn phía đám mây bắt đầu thay đổi răng dấp, biến thành cự long răng dấp, đồng thời đồng thời dơ lên móng bướu trong tay tia sáng bốn phía đánh không trúng không quan hệ mở bản đồ pháo liền tốt chủ tịch giang phong bay tới dư hỏa trước người đem nàng ôm lấy cũng trong lúc đó xung quanh đám mây đều bị nhuộn thành màu hồng phấn, kinh khủng linh lực bận sức chờ phát động. Ngay sau một khắc, hồng nhạt gợn sóng tàn ra, đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc, nấy mắt che mất chủ tịch, tách ra từng mây. Cùng phong chạm mặt tới, Giang Phong đội vàng dùng cánh cho dư hỏa ngăn lại. Dư hỏa có chút động, cái này. Giang Phong túi đầu cười nói, thấy đồ vật đều có thể làm việc cho ta, những này mây cũng đồng dạng. Đến mức cái kia ngôn xuất pháp thủy, là Thái ớt Tiên Tiên quyết phá. Ý của ta là, sẽ không chết ta. Có lẽ sẽ không, đừng nhìn dáng người nhỏ, ẩn chứa lực lượng thật không đơn giản, ta cảm giác lý mục cũng không bằng nàng. Nghe đến Giang Phong giải thích, dư hỏa càng bối rối. Tiểu Tiêu lúc nào lại nhiều như thế một người? Bạo tạc dư âm tàn đi, Giang Phong lập tức mèo mắt lại dò xét bầu trời. Trừ hát sắc linh lực, hắn gần như đều đã bợ dụng, linh lực, hưng hỏa, thác lôi tăng thêm ngư long, tiểu biến tự mang phá linh, cũng chính là những cái kia hồng nhạt khí tức. Cái này thay cái người bình thường tuyệt đối không cách nào sống sót. Đối phương nếu là góc cáo hơi bẩn, vậy liền có chút không hợp thói thường. Nếu thật là như vậy, hắn chỉ có thể nhận thua. Tí tách trên không có độ vật lưu lại, là một chút tháo. Khô Cụ, Người tiểu tử này chưa thấy thiệt thân, xung quanh tầng mây lại bắt đầu chậm rãi xuất hiện, nàng trên đầu tháo thiếu một chỗ ơi, mặt có chút đen, thoạt nhìn giống than đá đồng dạng, ý gì phục ngược lại là không có tổn hại. Giang Phong, mặc dù không gọi được góc áo chưa bẩn, nhưng cũng kém không xa. Giang Phong đang muốn mở miệng, chủ tịch tự hồ biết hắn ý nghĩ, trả sắc mặt, đột nhiên hướng Giang Phong ném ra một cái bốn phía lá bùa. tốc độ nhanh chóng, Giang Phong còn chưa kịp phản ứng, liền đã dán ở trên mặt. Giang Phong nghĩ đưa tay cầm, lại phát hiện lá bừa kia đã dung nhập làn da bên trong. thứ này hình như không có gì công kích hiệu quả, chính là hắn không nói được lời nói. Chủ tịch cắn răng nghiến lợi cười nói, "Đừng có gấp nhận thua a, lại chơi chơi." Giang Phong, cúi lên. Một cái sáo ngọc xuất hiện tại chủ tịch trong tay, nàng xoay tròn hai vòng đống nhiên buông tay. Sáo ngọc thẳng đứng rơi xuống, sắp rơi xuống đất lúc, không có dấu hiệu nào biến mất, phảng phất trốn vào hư không đồng dạng. Ngọc túc, giải phóng. Giang Phong sững sở, thần xác để phòng gió xét bốn phía. Gió nổi lên. Dư Hỏa nhắc nhở nói, ngữ khí có chút nghiêm túc. Không biết nơi nào thổi tới gió nhẹ lướt qua đầu rồng, Giang Phong nhịn không được nháy mắt mấy cái. Gió thổi qua đám mây đám mây lắc lư sau đó hóa thành xương mù đem chủ tịch bao vây lại. Không hiểu vi áp xuất hiện, những cái kia bị loại bỏ linh lực thế mà lại xuất hiện. Gió mang đến linh khí, giang phong long mày mày dựng, chuẩn bị đánh gây thi pháp, lại phát hiện không làm được gì lượng. Lợi dụng mọi lúc gió cuốn ở bên cạnh hắn, cái kia không hiểu nu hòa cảm giác, thế mà để hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực. Đậu phộng lấy nu thăng cương. Sương mù tàn đi, một cái thon thả thân ảnh như ẩn như hiện. Đúng lúc này bầu trời đột nhiên chuyển đến âm thanh. Chủ tịch có thể, gió nhẹ đình trệ, cái kia thon thả thân ảnh do dự một chút hóa thành một đạo lưu quang đi xa dưới ánh mặt trời có bóng người xuất hiện chính là dư âm nàng nhìn một chút dư hỏa ánh mắt rơi vào hóa thành cự long giang phong tiến bộ rất nhanh ngữ khí bình bình đạm đạm nghe không ra mảy may cảm xúc giang phong ngươi thắng đi theo ta các loại giang phong đống nhiên kêu lên sau đó đem dư hỏa để dưới đất ngẩng đầu nhìn về phía dư âm trầm mặt một lát nói mới gặp lúc ta làm kiến hồi về sau loại này cảm giác một mực quanh quẩn ở trong lòng phi tham lúc ta cho rằng không sai biệt lắm không nghĩ tới rất kém nhiều bây giờ Giang Phong giơ lên móng vuốt nắm chặt, nghe răng cười nói, "Ta nghĩ thử xem, nhìn tỷ tỷ thành toàn một fan." Nghe nói như thế, Dư Âm nhìn chằm chằm Giang Phong, thật lâu không nói. Giang Phong cho rằng nàng sẽ không đáp lại thời điểm, chợt có âm thanh truyền đến. "Ngươi đang vì ngươi tự tôn mà chiến sao?" Nhìn ngươi thật chuẩn. Vương Đấu lời nói, đối Giang Phong chung quy vẫn là có chút ảnh hưởng. Cùng nhau đi tới, hắn tựa hồ cũng tại dính dư hỏa chỉ riêng, bản thân cái này chính là không bình đẳng. Đặc biệt là nàng còn có dạng này tỷ tỷ. Tựa như dư hỏa nói, mạnh đến như quái vật dạng. "Đi, ta cho ngươi một cơ hội." Dư Âm đưa tay, ra hiệu Giang Phong độc thủ. Giang Phong sững sở, lúc này Dư Hỏa kéo hắn một cái cánh, hướng hắn nháy mắt ra hiệu. "Giang Phong." Nàng tại cho hắn cố gắng. Do dự một chút, Giang Phong lấy ra Thái ớt Tiên Tiên Quyết. Dư Âm thấy thế nheo mắt lại. "Vương đấu." Hai người này gặp mặt, khó trách trưởng thành nhanh như vậy. Thứ này, Giang Phong còn không có cẩn thận nghiên cứu, giờ phút này hắn đưa tay phất qua cổ trụ, thấp giọng nói, "Lao đầu, để ta nhìn ngươi có hay không có lạc, Thuận tiện nhìn xem thời khắc này ta cùng nàng đến cùng có bao nhiêu xa biệt." Tiếng nói vừa ra, Thái Tiên Tiên Quyết phiêu phủ phía sau chậm rãi mở rộng, có màu vàng văn tự phiêu phủ, dầm dạm trầm trĩ, có chút giang phong nhận biết, có chút không cần biết. Thế gian văn tự ngàn vạn, đều là tại một quyển bên trên. những cái kia phiêu phủ văn tự phóng hướng thiên trống không, hóa thành tinh đầu đầy trời. giang phong thấy thế, nhắm mắt ngưng thần, phía sau đưa ra một cái tay nắm thành quyển nhắm ngay dư âm. tỷ tỷ, cẩn thận. một quyển này có thể hủy thiên diệt địa. chương 600, trăm, cung một màu chương 600, trăm, cung một màu không khí bên trong phát ra gợn sóng, tô họa phiến mở mắt ra. nhìn ngươi tới, nàng nghi ngờ nói, thoa con đần độn, làm gì? Cố Mai bốn phía dò xét một vòng, nghi ngờ nói: "Sư tôn đâu? Tiếp khách người đi." Cố Mai kinh ngạc nói: "Nơi này còn có khách nhân? Đúng a, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy nơi rách nát này không có khả năng có khách?" Cố Mai, hắn là đột nhiên cảm giác linh khí không có, nghĩ đến hỏi một chút sư tôn. Không nghĩ tới, lại có khách nhân tới. Lúc này, bên cạnh lại đi ra một người, là cái tuổi trẻ đạo sĩ. Du Vương gãi đầu một cái, mở bức nói ban ngày vì sao chợt hiện đầy trời sao? Tô hòa phiến. ngươi sợ là cái hai đồ đần a, lại ngại. Cố Mai kinh thường nói. Du Phương không cam lòng yếu thế, "Này, to con đần độn, đầu óc ngươi không tốt, con mắt cũng không tốt sao?" Ba người rời đi cung điện lập tức mấy người. Đầy trời sao bên dưới, Sư Tôn đứng đối diện một đầu màu vàng cự long. Cái tiêu cự long tựa hồ tại hấp thu cái này tinh đấu chi quang. "Ta dựa bảo, ngoại địch xâm lấn, tiểu đạo đi cũng." Muốn lên phía trước Du Phương bị Cố Mai nắm chặt cái cổ, có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói, "Ngươi mù sao, Sư Tôn tại, vòng đến ngươi ra mặt. To con đần độn, ngươi thả ra tiểu đạo, ngươi sinh con già không có lợi." Cố Mai nắm thật chặt nắm đấm, nhìn hướng Tô Hoạ phi nói: Sư thì tại cái này nhìn đi, ta cùng cái này thần côn đi luận bàn một phen. Tô Họa Phiến, hai cái đần so, thật sủi quẩy. Bất quá, Tô Họa Phiến quay đầu, sư tôn đứng tại bầu trời, yên tĩnh nhìn xem, không có chút nào ý tứ lậu thủ. Rõ ràng đối diện cái kia cự long tại tụ lực. Trong ấn tượng sư tôn, cũng không có như vậy kiên nhẫn. Uống. Giang phong khét quát một tiếng, trên lưng xuê hai cánh, phía trên màu vàng đường bần trải rộng, bầu trời tinh đấu tựa hồ nhận đến dẫn dắt, nhộn nhịp rơi xuống, dung nhập cánh tay kia bên trong. Giang Phong cánh tay có chút cong, trên nắm tay quang mang đại thịnh, phía sau lại ẩn vào lần phiến bên dưới. Tới. Kim sắc cự long thân hình lắc lư, trên không lưu lại một chuỗi tàn ảnh, nhảy lên đến dư âm trước người, nắm đấm rơi lên cao cao. Quyền còn chưa ra, quên mình tầng mây đã tiêu tán. Giang giác không gian xuất hiện khe hở, tiếp theo sụp đổ. Một quyền này liền gọi là tinh đấu. Giang Phong một quyền bu ra, thiên địa yên tĩnh một lát. Dư âm trước người 2 mét vị trí xuất hiện một cái trong suốt lồng ánh sáng. Giang Phong một quyền rơi vào phía trên, không may may vào. Giang Phong, nói vừa sao? Mang theo tinh đấu đẩy trời một quyền liền người đều không đủ tới, ta còn có dư lực. Giang Phong cắn răng một cái, trên thân màu đỏ xương mù bay lên. Hiên Biên Bá Thể Quyết, đỏ tươi xương mù đem lân phiến nhuộm đỏ bừng, cho ta phá. Sương mù màu máu tập hợp tại trên nắm tay, lại như lôi đỉnh nổ tung, nhưng Thủy Trung không phá được dư âm trước người lồng ánh sáng. Dư âm nhìn xem hắn đông như nói, mới gặp lúc, ta liền biết ngươi người này tâm tư rất nặng. Bây giờ muốn người đã ở bên người, ngươi tuổi hồ lòng tham vẫn chưa đủ. Giang Phong, ngươi vào tâm ma. Nghe đến dư âm lời nói, Giang Phong trợ mặc, đạo ánh sáng này che lậy. Ngăn cách không chỉ hắn cùng dư âm, còn có hắn những năm này cố gắng. Cựu truyền đăng tiên gặp dư âm, ý ly nguyên như mình hòa gặp huy thắng. Dư âm ánh mắt dịch ra hắn, rơi vào phía sau vung vậy nắm đấm là Giang Phong cố gắng dư hòa trên thân, đột nhiên khẽ tuổi một tiếng. Có nhiều thứ vốn là cường đại tồn tại, không cần chứng minh. Nói xong, dư âm đỗng nhiên phất tay, cái kia trong suốt lồng ánh sáng biến mất. Giang Phong sững sờ, nhưng mà trong tay lực đạo lại thế đi không chỉ. Uy, ngươi. Mắt thấy trận đánh bên trong dư âm một mí mắt, thân thể của nàng đỗng nhiên tàng ra đủ mọi màu sắc quang mang xuất hiện trong lúc nhất thời mê giang phong con mắt chờ giang phong hoàn hồn trong tay lực đạo đã biến mất đúng lúc này một cái lam sắc cầu thân thể từ giang phong trước mắt bay qua giang phong hổ khu chấn động đầu phượng trước mắt nổi lơ lửng rậm rạp tràng trị hình cầu đủ mọi màu sắc hình dáng không đồng nhất bọn họ sắp xếp ở xung quanh không có chút nào quy luật giang phong đây là đặt mình vào tại tinh hải bên trong cái này cùng video ngắn bên trong phủ cập khoa học vũ trụ hành tinh khác nhau ở chỗ nào liền tại giang phong bước thời điểm những cái kia tinh thể đỗng nhiên bắt đầu tản ra. Phần cuối xuất hiện một tòa màu trắng cung điện, mây mù lượn lờ cung điện nổi bồng bềnh giữa không trung, chẳng tìm không được một tia tạp chất. Đây là cựu tiêu, là, đây chính là cựu tiêu thiên thượng cung quyết, đây là ta đặc biệt tìm kiếm nhan sắc, nó gọi là bạch ngân. Dư âm âm thanh không biết từ chỗ nào truyền đến. Giang Phong, còn muốn lúc nói chuyện, Giang Phong đột nhiên cảm giác não ngất đi, sau đó hai mắt một phen, từ tinh hải rơi xuống, phen Giang Phong rơi vào dư hỏa bên cạnh, đem nàng giận mình. Dư hỏa đưa tay vu vu Giang Phong mặt, thấy không có động tĩnh nàng nhịn không được nhìn hướng lên trời trống không cả giận nói, luận bàn mà thôi bên dưới nặng như vậy tay làm cái gì giữ âm sững sờ thản nhiên nói ngươi vẫn là như vậy tin cửa ra vào nói vậy hắn dùng không thuộc về mình lực lượng thoát lực hôn mê cùng ta có quan hệ gì đâu giữ hỏa không quan hệ liền không quan hệ ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì giữ hỏa không phục lầm bầm một câu giữ âm nuốt nuốt lông mày giữ âm bay người rời đi thấy thế giữ hỏa không khỏi hô chúng ta đây chính mình đi tới giữ hỏa còn muốn nói vài lời đột nhiên cảm giác chính mình hình như khôi phục thân thể loại kia cảm giác không khỏe đã biến mất nàng nắm lên giang phong đi theo dư âm rời đi phương hướng bay đi. tiểu tiêu cung điện chỉ có ba tòa, một tòa tại phía trước, hai tòa ở bên, thành phẩm chữ phiêu phủ tại thiên hùng, trong đó ngọc chất phiến đá giang khắp nơi, kéo dài đến phương xa không nhìn thấy phần cuối. màu sắc của bọn chúng thống nhất, tìm không được bất kỳ tạp chất gì. bạch ngân có sắc. dư âm trở lại về sau, lại ngồi tại nàng quen thuộc bên cạnh ao nước. dư hỏa ôm giang phong đi tới lúc, dư âm đã đi bên trên cá. bên cạnh còn có ba cặp hiếu kỳ con mắt nhìn trầm bọn họ. dư hỏa, tô hỏa phiến cố mai cùng du phương chỉ là cố mai cùng du phương hai người đều là mặt mũi bầm dập lẫn nhau nhìn không vừa mắt dư âm bung thức ăn cho cá nhìn hướng tô hỏa phiến nói các ngươi đi tu luyện a a tốt tô hỏa phiến lại hiếu kỳ nhìn dư hỏa một cái cái này mới lôi kéo nhìn cái mũi không phải mắt hai vị sư đệ rời đi thấy bọn họ rời đi dư hỏa đem giang phong thả xuống đi đến dư âm đối diện ngồi xuống lập tức vấn đạo ngươi lại tại nhìn cái gì hỏng ta là tình huống như thế nào dư âm đưa tay không biết từ đâu lấy ra chút điểm tâm đưa cho dư hỏa thơm thơm mềm mềm điểm tâm thòt nhìn liền rất có thêm ăn dư hỏa sợ lên bụng Do dự một chút đưa tay cầm lấy, thương vị không tệ, ngươi đừng tưởng rằng như thế chốt đồ ăn liền có thể lừa mình ta. Dư Hỏa ăn miệng vịn lên, nhưng vẫn là không quên sơ tâm. "Nguyên nhân, Mạnh bà không phải cùng ngươi nói sao?" Dư Âm nhìn chằm chằm nàng phản vấn đạo. "Dư Hỏa, trên đời này không có hai cái đồng dạng người, điểm này bảo vật gì đều không thể thay đổi, bao gồm tam sinh thạch. Nói xong, Dư Âm dối ra ngón tay gậy mặt nước, có một người tại mặt nước phiêu phủ, cùng Dư Hỏa dáng dấp giống nhau như đúc, chỉ là nhắm mắt ngủ say, phản vật thi thể đồng dạng. Cho nên, ta để cái này ngủ say đương nhiên nàng bất lao thực ta dùng chút thủ đoạn điểm này ngươi có quyền lên thứ nhất dư hỏa nhìn chăm chăm trong nước người dư hỏa do dự rất lâu mới mở miệng ngươi lấy ta làm cá huy đâu chương 601, trăm linh nàn qua sao chương 601, trăm linh nàn qua sao chủ nhân ta không sạch sẽ chủ tịch ngồi sồn tại bên cạnh ao nước rửa mặt không có rửa đi nàng hơi có chút u đoán nhìn hướng dư âm dư âm chầm mặt một cái chớp mắt đưa tay tại nàng trên đầu phát qua đen như mực mặt khôi phục viên kia rơi xuống pháo cũng bay về rồi Chủ tịch bước mặt, thôi có chút không phục nói, chủ nhân vì sao muốn ngăn cả ta? Giang Phong mới vừa vào đăng tiên, người như thằng hắn, tại hắn đạo tâm bất ổn, chuyện này đối với phía sau tâm thần hợp nhất bất lợi. Nghe nói như thế, chủ tịch nín miệng, không phải chủ nhân để ta đi khảo nghiệm hắn sao? Dư Âm đống nhiên vấn đạo, ngươi đánh giá làm sao? Ân. Chủ tịch sờ lên cằm, suy nghĩ một hồi mới thành khẩn nói, rất mạnh, cựu truyền đăng tiên có lẽ sẽ không để ta bị hao tổn mới đối. Mà còn hắn không biết tại sao rách nôn xuất phát là Thái ớt Tiên Tiến Quyết. Dư Âm nói, chủ tịch ni hoặc, ta chưa từng nghe qua đó là ngươi duy nhất không biết được công pháp, cái kia chủ nhân làm sao biết được? đoán. bên kia, giang phong mới vừa tỉnh lại, liền thấy được một cái đạo sĩ ngồi tại bên giường bắt mạch cho hắn. du phương, du phương sững sở, tỉnh. ngươi biết tiểu đạo danh tự? đoán. du phương đem tay từ cổ tay hắn bên trên lấy ra, sau đó thương hại nhìn xem hắn, thở dài một hơi. giang phong, ngươi yếu đất du phương thành khẩn nói, đừng nói mọ a, ta sinh long hỏa hổ. vậy ngươi xuống đi hai bước. ta. giang phong phát hiện thân thể của mình mềm yếu bất lực, hình như bị mắc giống. Yếu đất mà không biết mới là đáng sợ nhất." Du Phương còn nói thêm, "Giang Phong, tốt, ngươi đừng nói nữa." "Dư mà đâu?" Giang Phong hỏi. Nghe đến cái tên này, Du Phương Hiếu Kỳ nhìn chằm chằm hắn, "Các ngươi là ai? Cái kia Dư Hỏa cùng sư tôn là?" "Tỷ tỷ cùng muội muội." "Du Phương, mà muội, ta đi mở hai bộ phương thuốc, nghỉ ngơi thật tốt đi." Du Phương rời đi phía sau không bao lâu, Dư Hỏa đi bảo, nhìn thấy Giang Phong tỉnh lại, nàng nội vàng vấn đạo, cảm giác thế nào? Giang Phong cười khổ, "Yếu đất." Nghe nói như thế, Dư Hỏa dưới tầm mắt giở, muốn nói lại thôi. Không phải cái kia yếu ớt, ngươi một ngày đều đang nghĩ cái gì? Thử. Nhìn xem trong phòng hoàn cảnh, Giang Phong do dự một hồi vấn đạo, "Ta nhìn ngươi thật giống như khôi phục." Dư Hỏa gật gật đầu, "Ừm, nhưng còn cần chút thời gian." Nói thế nào? Nàng nói một cái khác ta triệt để ngủ say, ít nhất còn cần 100 năm. Vậy chúng ta ở lại đây? Tốt a. Dư Hỏa đứng dậy cười tủm tỉm nói, "Ngươi thật tốt nghỉ ngơi, ta đi tìm Tô Ma Phiến." "A, ngươi không gọi ta sao?" "Buồn luôn, cơ hội tốt như vậy, ta đương nhiên phải cùng nàng học tập một cái thuật luyện đan." "Đi thôi, đi thôi." Dư hỏa rời đi phía sau, Giang Phong ngơ ngác nhìn chằm chằm nóc phòng. Thật trắng, lại có chút sáng long lanh. Bạch Ngân, như vậy nhiều nhan sắc không đồng nhất tinh thể bên trong, lại có dạng này một tòa cung điện, một điểm tạp chất đều không có. Hồi lâu sau, Giang Phong thở dài, lao đầu, như bước thổi qua. Một tháng sau, Giang Phong khôi phục năng lực hành động. Dư âm đơn độc tìm hắn, Giang Phong nhìn xem trong ao phiêu phù người, có chút trầm mặt. Giống nhau như lúc Dư hỏa, bất quá cái này dù cho ngủ cũng có thể cảm giác được không thành thật lắm cảm giác, mà Dư âm thỉnh thoảng dùng một cái lông vũ cho nàng lật cái mặt cho Giang Phong cảm giác giống xảo dao đồng dạng, ngươi không có gì muốn nói. A, Dư Âm cũng không có nhìn hắn. Giang Phong hậu chi hậu giác phát hiện câu nói này tự đủ. Hắn cười khổ nói, tài nghệ không bằng người, ta phục. Ngươi chỉ là không bằng ta mà thôi. Tỷ tỷ nói chuyện thật đúng là đã thương người. Dư Âm lắc đầu, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Giang Phong, đoạn đường này đi tới, ngươi là có hay không từng có phần nàn. Dư Âm lại vấn đạo. Giang Phong nhũ mày, tỷ tỷ ý gì? Dư Âm dùng ngón tay dính nước, tại bên cạnh ao nước viết xuống đến ba cái danh tự. Cấp vũ, Lý Thúy Hoa, Vương Ngộ. Giang Phong sửng sốt, ba người này, các nàng giống như ngươi, đến từ nhị trọng thiên. Ngươi sớm tiếp xúc linh khí, cấp Vũ cùng Lý Thúy Hoa lại cái sau vượt cái trước, đặc biệt là cái kia Lý Thúy Hoa, trăm năm trúc cơ, một khi vấn đạo, vương bộc mặc dù không có như vậy khoa trường, có thể nàng có bất lao sơn tướng trợ, tu vi sẽ không rơi xuống. Rõ ràng là ngươi đi trước một bước, có thể các nàng đều đi tại ngươi phía trước. Đối với cái này, ngươi từng có phản nản sao? Giang Phong im lặng. Lưỡng Nghi Sơn mới gặp Cúc Vũ lúc, hắn là cơ, Cốc Vũ là Nguyên Anh. Ở trước đó, hắn trúc cơ thời điểm, Cốc Vũ vẫn là người bình thường một khắc này, giang phong thừa nhận là có chút phản nàn, cái này quạt mơ không hợp tối thường, có thể về sau man hoang gặp lý thúy hoa thời điểm, hắn đã chết lặng, năng căn bản không phải người. nhưng bây giờ, giang phong suy nghĩ một chút rồi nói, có người nói với ta qua, tu tiên một đường, người người đều là nhân vật chính, bọn họ có chính mình cơ duyên, đối với cái này, ta hiện tại đã không oán giận, dư âm nhìn chăm chăm hắn, đống nhiên thở dài, giang phong, cơ duyên của ngươi đã sớm có, chỉ là những năm này ngươi bồi tiếp giữ hỏa lang bạc kỳ hồ, điểm này ta xác thực đến cảm ơn ngươi. Giang Phong sững sờ, nhẹ răng cười nói, có lẽ ta cũng thu hoạch không ít, cơ duyên một chuyện, còn mời tỷ tỷ chỉ rõ. Lưỡng nghi Sơn, Giang Phong nghi hoặc, Lưỡng nghi Sơn nghèo túng thất vọng, làm sao có cơ duyên? Dư âm điểm một cái ao nước bên trên ba cái danh tự, Cốc Vũ lương tự tiểu tiêu, Lý Thúy Hoa lương tự đầu lai, Vương Ngọc lương tự bất lao sơn, mà cái này ba cái địa phương đều có bí cảnh. Bí cảnh một ngày, thế gian ngàn năm. Giang Phong sững sờ, thử do sẽ nói, tỷ tỷ có ý tứ là nói, Lương Nghi Sơn cũng có. Trước đây không có, hiện tại có. Khôn cung phản ngâm trận bên trong. Hiên biên Linh Lung không phải nói cho ngươi biết sao? Giang Phong, Dựa Bảo, Quyên, Hiên Viên Linh Lung đã từng nói cho hắn mở ra côn luân bí cảnh biện pháp, chỉ là về sau hắn, Quyên, còn có, Dư Âm nói bổ sung, Lưỡng nghi Sơn Tàng Kinh các không chỉ Ngư Long tiểu biến, có thời gian có thể lại đi nhìn xem. Tốt. Giang Phong do dự một hồi, vấn Đạo, tỷ tỷ hiện tại là trạng thái gì? Cái điểm này Dư Âm biết tất cả sự tình, cái này cùng hậu thế khác nhau ở chỗ nào? Nếu như nói Dư hỏa dự vào Tam Sinh Thạch, hắn dự vào Thái Ưt Tiên Tiên Quyết, như vậy Dư Âm dự vào cái gì? dựa vào quyền đầu cứng sao? nghe đến vấn đề này, dư âm vươn tay, không biết nơi nào đến ánh sáng mặt trời chiếu ở trên tay của nàng, trực tiếp xuyên qua. Giang Phong một bước, ánh mặt trời làm sao xuyên tấu làn da? Ta là hình chiếu đến, thay thế hiện tại ta. Giang Phong không nói gì, giơ ngón tay cái lên. sao một cái ánh bức hình dung? đây là ta muốn nói chuyện thứ hai. Giang Phong, đăng tiên đi đăng tiên lộ, mỗi một bước đều là rèn luyện, mà ngươi một bước đi đến chỗ cao nhất, kém chút. thời gian này một bạn, ngươi có thể đi nhìn xem cái gì gọi là thiên tài chân chính, cũng chính là trong miệng ngươi nhân vật chính. ngay vậy. Giang Phong nhíu mày, có thể ta còn muốn cùng Dư Hỏa. Đó là chính nàng sự tình. Chương 602, Thiên Hạ Tối Cường Kiếm Tiên chương 602, Thiên Hạ Tối Cường Kiếm Tiên Dư Âm làm việc quả nhiên tùy tính, hắn còn chưa kịp cùng Dư Hỏa tạm biệt, liền chẳng biết tại sao rời đi Cửu Trọng Tiên. Giang Phong mở mắt ra, đầy trời tuyết lớn trực tiếp dán tại trên mặt hắn, xung quanh tuyết trắng mênh mông, lại nhất thời không biết là vị trí nào. Do dự một chút, Giang Phong lấy ra điện thoại, có tín hiệu. Hắn cho Dư Hỏa phát một đầu thông tin, không bao lâu liền có hồi âm. Dư Hỏa, làm gì? Giang Phong, ngươi đang làm cái gì? Dư Hỏa, Luyện Đan, về sau ta cũng là Luyện Đan đại gia. Giang Phong, thật tốt học. Dư Hỏa, chẳng biết tại sao, buổi tối thu thập người. Giang Phong, nhìn chăm chăm điện thoại, Giang Phong khỏe miệng im lặng im lặng. Ngươi buổi tối sợ là không thu thập được ta. Ngược lại là Dư Hỏa khẳng định muốn tại Cửu Tiêu đồ nào. Tính toán, có dư âm tại, vấn đề không lớn. Ngược lại là trong miệng nàng nhân vật chính. Hắn rất hiếu kỳ, tìm một cái phương hướng, Giang Phong đạp tuyết lớn chậm rãi tiến lên. Không bao lâu, phía trước có ánh lửa thiểm hiện. Có một người tại trên mặt tuyết nóng lửa, tựa hồ còn tại nướng thỏ. Ân, cái mùi này khẳng định chính là thỏ. Cách dấm tuyết âm thanh để sưởi ấm người kia lập tức quay đầu. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt. Giang Phong, không có khả năng a? Vương tiểu còn chưa có chết ngươi làm sao sẽ xuất hiện? Giang Phong, người này hắn ngược lại là quên, bọn họ đến Tam Sinh Thạch cũng là bởi vì nàng. Do dự một hồi, Giang Phong đi tới, kéo xuống một cái đùi thỏ đặt ở trong miệng chậm rãi bắt đầu ăn. Dư hoạ, nhắc tới, ta cũng coi như muội phu ngươi. Dư hoạ, Hoa cốt Nơi này sưởi ấm rõ ràng là Hoa cốt chân trần ngồi tại trên mặt tuyết cũng không sợ lạnh. Hoạ Cốt nhìn trầm trầm Giang Phong rất lâu, đột nhiên nói: Các ngươi cũng tiến vào. Giang Phong gật gật đầu, là. A, bái ngươi đồ nhi ngoan bàn tặng a. Hoa Cốt biểu lộ có chút điểm ai, cái kia khương trí thế mà bảy ngàn một đạo. Giang Phong, do dự một hồi, Giang Phong vấn đạo, những năm này, ngươi ở đâu? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Ha ha. Hoa Cốt nở nụ cười, đây không phải là bái các ngươi ban tặng, nuôi nhiều năm như vậy tổn thương, mới vừa tỉnh, không đối. Giang Phong mèo lại mắt, không thể lại xuất hiện hai cái đồng dạng người, ngươi bây giờ có lẽ còn tại, ngươi làm sao xuất hiện? Thật nhìn ngươi trưởng thành không ý ta, biết không ý chuyện. Hoa Cốt đem thọ lật cái mặt, cười nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Chúng ta có thể là có thủ. Giang Phong im lặng, ngươi tại sao phải giúp lục mặc Trần Lửa ta? Ta cảm thấy ngươi không xứng với dư hỏa. Hoa Cốt thành cần nói, cái kia mặc Trần liền xứng. Giang Phong hỏi lại, đem ngươi diệt trừ, lại đem hắn diệt trừ, chẳng phải là hòa mỹ? Giang Phong sửng suất, liền nguyên nhân này. Hoa Cốt nhíu mày, không phải vậy đâu. Nhắc tới làm sao lại ngươi một cái, có phải là chia tay? Ha ha, thời gian khá dài như vậy nhìn nhau hai chán ghét ta. Giang Phong lạnh lùng mặt, cảm ơn, chúng ta rất tốt, không có ý nghĩa. Hoa Cốt lộ vẻ hứng thú ra rời. Lúc ấy, Giang Phong do dự sẽ vấn đạo, ta cùng dư hỏa huân lễ, ngươi cũng tại. Khi đó, Hoa Cốt cầm thọ người người khinh thường nói, ta xác thực cảm thấy ngươi không xứng với nàng, nhưng thời gian như thế, ta tự nhiên sẽ không gây rối. Lại nói, Hoa Cốt đột nhiên biến thành nghiến răng nghiến lợi, lần kia ta là vì niệm khuynh thành cái kia tiểu kỹ nữa đi. A, ngươi cùng nàng. Hoa Cốt âm trầm nói ta không phải là giết chết nàng. Cái gì ư đoán? Nàng lừa ta một cái bà bối. Giang Phong do dự, lấy ngươi thực lực, hẳn là rất dễ dàng mới đối. Chiều giao sơn quan trọng hơn, đám kia cá nướp mối có thể cứu ma tộc. Nói đến đây, Hoa Cốt đột nhiên sử sốt, nhìn chằm chằm Giang Phong lạnh lùng nói, hình như nói hơi nhiều, ta đang nghĩ có nên hay không giết chết ngươi. Giang Phong. Hoa Cốt cuối cùng không có động thủ, cầm thở gặm. Lại có lẽ là rất lâu không có cùng người nói chuyện, nàng cùng Giang Phong nói rất nhiều. Giang Phong vẫn hỏi chính mình tương đối xoắn suất vấn đề, ta đến cùng chỗ nào không xứng với dư hỏa. Nghe đến vấn đề này, Hoa Cốt cười nhẹ nói, bởi vì ngươi là người. Giang Phong Hoa Cốt âm thanh đống nhiên có chút âm bù, cô cô cùng Bách Hiểu Sinh bi kịch, ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Giang Phong ngưng đọc ở, chợt cười nói, yên Tâm, ta không phải Bách Hiểu Sinh, có đúng không? Hoa Cốt cười lạnh, vậy ngươi giúp ta cứu ma tộc sao? Ta, ngươi nhìn ngươi chờ chờ, ngươi cùng Bách Hiểu Sinh chính là kẻ giống nhau, nhân loại các ngươi căn bản không đáng tin cậy. Dừng lại, ta là quỷ, không phải người. Hoa Cốt, vậy ngươi có cứu hay không ma tộc? Ta, ngươi nhìn, kẻ giống nhau. Giang Phong áp một hồi nói, việc này ta nghe Dương hỏa không có chủ kiến. Đi. Hoạ Cốt vứt bỏ cốt đầu đứng lên, Yếu Đức nói: tiểu Quỷ, ta không cùng ngươi kéo. Lao Nương còn có việc, táo Tử. Các loại, ngươi muốn đi đâu? Cùng ngươi cái dám quan hệ. Hoạ Cốt đi không xa, đột nhiên quay đầu nói: Ngươi nói ngươi là muội phu ta. Giang Phong. Đơn. Hoạ Cốt biến mất tại trong gió tuyết, Giang Phong thì là nhìn chằm chằm đống lửa chầm mặt không nói. Tại nhị trọng thiên hưởng phúc quá lâu, ngược lại là quên. Gia Tam sinh thạch còn có một đống chuyện phiền não. Lục Trọng Thiên ma tộc. Dư Hoa, Cố Ly, còn có cái kia muốn làm hắn dư Lam Dư muốn cứu sao? nàng lại chưa hề để gặp qua. Ân, Cố Ly, Cố Mai, Giang Phong đột nhiên giật mình, hai người này danh tự giống như vậy, mà còn Cố Mai cũng là ma tộc, tỷ tỷ làm sao thu đổ, còn không rõ ràng lắm. Còn có bách Hiểu Sinh cùng Dư Sơ. Không, hắn cùng Dư Hỏa Tuyệt sẽ không đi đến một bước kia. Giang Phong siết chặt nắm đấm, trầm mặc rất lâu đứng lên, biến mất tại trong gió tuyết. Không có người đóng lửa, không bao lâu liền bị tuyết lớn bao trùm. Sáng sớm, một chỗ thôn trang, một đứa bé con bị trên mặt đất, hướng cha mẫu tri diện dập đầu bạc cái. Cha đương, xin lỗi, ta thật muốn đi xem một chút cao tuổi cha mẫu chi diện nhìn trầm trầm hai đồng trầm mà không nói, xung quanh hương thân không nhìn nổi, nhộn nhịp khuyên bảo, lý mục mẫu thân ngươi thân thể không tốt, ngươi sao có thể như vậy bất hiếu? đúng vậy a, cái gì cầu tiên vấn đạo, trên đời này nào có tiên nhân? lý mục cha mẫu chi diện tại, không đi xa a. nghe lấy các hương thân khuyên bảo, lý mục đầu dập lên mặt đất, song quyền nắm chặt, một câu không có nói. tiên nhân, có. hắn đã qua, thấy được lý mục không nói lời nào, thân nương của hắn đột nhiên đi tới nâng lên hắn. lương. phụ nhân xoa xoa hắn cái chán buồn sau đó đem một bao quần áo đưa cho hắn. Mục Nhi, cha nương vô dụng, ngươi như muốn đi, nương ủng hộ ngươi, chỉ là nếu là khổ, nhớ tới đường về nhà. Ta, Lý Mục vừa định nói chuyện, phụ nhân ôm chặt lấy hắn, thấp giọng khóc nước nở. Cái này cho ngươi. Phụ thân đột nhiên đưa qua một thanh kiếm. Lý Mục sửng sốt, là một thanh kiếm gỗ, điêu khắc không tính đặc biệt tốt, nhưng có hình. Lý Mục tất nhiên quyết định muốn đi, cũng không cần đẩy bùi đất trở về. Ta Lý Tiêu gánh không nổi người này. Lý Mục tiếp nhận kiếm gỗ, có chút nhẹ ngảo gật gật đầu. Ta đã biết, cảm ơn cha. Lý Tiêu kéo qua phụ nhân, hướng về Lý Mục vùng vung tay, không nhịn được nói. Cấp sức mướp thành bộ rắn, gì? Tranh thủ thời gian lăn, Lý Mục cống lên bao quấn, lại đem thanh kia kiếm vô cẩn thận từng ly từng tí cắm vào bao khỏa cùng thân thể trong khe hở. Ngày ấy, ánh mặt trời vừa vặn. Lý Mục tại mọi người nhìn kỹ, lương đeo cái bao cùng kiếm gỗ rời đi thôn trang. Đi tới cách đó không xa, Lý Mục đột nhiên hô, "Ta Lý Mục về sau nhất định sẽ là thiên hạ tối cường kiếm tiên." Thôn dân trầm mặc, cha mẫu chi diện đặc lệ. Đáng tiếc là, từ nay về sau, Lý Mục lại lần nữa khi trở về, thôn trang đã không còn cường đại tồn tại. Người cũng là. Chương 603 Tứ Linh Tiên Phường chương 603, Tứ Linh Tiên Phường Hàn Ilya, tối nay có người hoa 300 viên linh thạch, ngươi nhìn. Lâu các khu anh, một cái tú bà lôi kéo một cái tố chất nữ tử nhẹ giọng khuyên bảo. Nghe đến 300 linh thạch, áo tơ trắng nữ tử sương sờ, nhưng vẫn làm miễn cưỡng cười nói, có người ra 300, liền sẽ có 400, tiếp tục câu. Tú bà sử xuất, hình như có chút đạo lý. Được được, ngươi nghỉ ngơi, tối nay còn có diễn xuất. Tốt. Tú bà đi rồi, áo tơ trắng nữ tử sát mặt trầm xuống, song quyền không tự giác nắm chặt. Kết nàng đẩy ra cửa phòng, trong phòng truyền đến kỳ quái vị cái cổ ở giữa mắt lạnh, sau lưng truyền đến có chút hư nhược cấm thành. cô nương ta thực tế cùng đường mặt lộ, cho ngươi mượn vị trí này nghỉ ngơi một đêm. nhìn xem chỗ cổ nhún mao kiếm, nàng trầm mặc rất lâu, mới mở miệng, trong lời nói có ý cửu tuyệt. ta tự thân khó đảm bảo, sợ rằng không có cách nào giúp ngươi. tê lưới kiếm đâm rách làn ra, người sau lưng ngựa khí lạnh mấy phần. ta không phải tại thương lượng với ngươi. ngươi gọi cái gì? không hẳn y liệt. danh tự không sai. lưới kiếm đột nhiên buốt lên cầm của nàng, nàng ý thức há một máy mắt, một viên thuốc bay vào trong miệng nàng sau khi ta rời đi, tự sẽ cho ngươi giải dưỡng. khúc Hàn Y vừa định nói chuyện, sau lưng truyền đến bình một tiếng. nàng quay người, mới phát hiện đối phương là một thiếu niên lang, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng trong tay có kiếm, trên lưng lại còn đeo một cái kiếm gỗ. giật giật bờ môi, khúc Hàn Y trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. làm sao đều tìm tới nàng. hai ngày trước cái kia, vết thương ở chân, nhưng ít ra là nữ tử, cái này. màn đêm luôn xuống. Dư hỏa, ngươi ở đâu? Giang Phong, Lưu Anh Thành. Dư hỏa đó là cái gì phá vị trí? ngươi tranh thủ thời gian trở về. Ta buổi tối ngủ không được. Giang Phong, vậy liền tu luyện A Dư Hỏa, Giang Phong. Giang Phong. Dư Hỏa, hai ta thất bại. Giang Phong, nhìn chằm chằm điện thoại giao diện, Giang Phong nhịn không được cười lên, hắn đã có thể nghĩ tới Dư Hỏa sủ lông bộ dạng. Rõ ràng có thể dùng tuế Nguyệt Hoàn triệu hoán, nàng lại không có làm như vậy. Tiểu biệt thắng Tân Hôn có một phen đặc biệt tư vị. Đạo hữu, đây là pháp bảo gì? Một tên mập lại gần tò mò nhìn Giang Phong bảo vật trong tay. Giang Phong sững sờ, đưa điện thoại lật cái mặt cười nói, trưởng trung tân hôn, bên trong bao hàm bàn diện. Người trẻ tuổi kinh hãi. Sau một khắc liền lấy ra một viên cực phẩm linh thạch đưa cho Giang Phong, "Cho ta mượn nhìn xem." Giang Phong nắm lên viên kia linh thạch, lắc đầu, "Khó mà làm được, bảo vật sao có thể mượn người. "Vậy ngươi?" Mập mạp nhìn xem trong tay hắn linh thạch muốn nói lại thôi, "Ngươi không cho mượn, ngươi cầm ta linh thạch làm gì?" Ai ngờ Giang Phong đem mới vừa lên hai bầu rượu giao cho hắn một bình, xem như là mua rượu tiền a, cùng một chỗ. Mập mạp nhìn chằm chằm rượu, do dự một hồi gật gật đầu. Nhìn xem mập mạp có chút xoắn xuýt sắc, Giang Phong thử dò xét nói, "Ngươi gọi cái gì?" "Chi bảo bảo." "Ngươi còn nhớ ta không?" nghe nói như thế, Tri Bảo Bảo nhìn xem hắn, ánh mắt lưu truyền, cuối cùng bắt đầu. Ta là Phạm bất chứ. Cái tên này, Tri Bảo Bảo trong đầu hình ảnh lưu truyền, vẫn là không nghĩ. Tính toán, gặp gỡ chính là duyên phận, uống rượu. Đi. Hai người đối ẩm một ly, Tri Bảo Bảo đống nhiên vấn đạo, Phạm Minh cũng là đến xem hoa khôi. Giang Phong sườn suốt, nơi này cũng không chỉ bọn họ. Vạn hoa lầu, một tòa hình tròn lầu cát, là trong thành Câu Lan nghe hát vị trí. Nội bộ không gian rất lớn, ở giữa là sân khấu, xung quanh một vòng đều là khán giả, càng có trên lầu nhã gian. Một tầng so một tầng nhã. Giang Phong lúc đến, vừa vặn nghe đến trong thành thị truyền bạt hoa lầu hoa khôi, dung mạo có một không hai nhân gian, một tay huy khúc càng làm cho nhân tâm bỏ thần gì. Có hay không khuyết đại không biết, nhưng Giang Phong tới, rất nhiều người đều tới. Nghe đến Chỉ Bảo Bảo vấn đề, Giang Phong cười nói, ta là đến nghe khúc. Nghe vậy Chỉ Bảo Bảo thấp giọng nói, thuận tiện nhìn xem hoa khôi. Giang Phong, sắc mặt mặn. Chỉ Bảo Bảo thở dài, cái này hoa khôi sắc thực dáng dấp rất lưu phê, ta xem qua một lần, hàng đêm dư vị a. Trên đài có nhân viên đi tới đi lui, tựa hồ tại chuẩn bị cái gì, mà phía dưới người người nô đều là mân mỏi. Không bao lâu, một hắc sắc sơn sám nữ tử lên này nhìn xem mọi người cười ha hà nói, các vị hôm nay vạn hoa lầu chuẩn bị không ít tiết mục, chúc đại gia chơi vui vẻ. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức ồ nào. Bị nương, ngươi biết chúng ta tại sao đến, đừng chỉnh những thứ vô dụng này. Đúng thế, trực tiếp lên a. Nhanh lên nhanh lên, lão phu bút vẽ đã chuẩn bị kỹ càng. Giang phong phát hiện trong đám người có mấy vị trên bàn dùng bầu rượu để lên giấy trắng, một bên mài mực một bên chờ đợi. Có như thế khoa trương sao? Bị đương che miệng cười khẽ, ta biết các vị rất gấp, nhưng chúng ta tiết mục còn cần dụng tâm chủ loại. Hôm nay cái này vị thứ nhất ta là Bách Lý Tiên Sinh, mọi người xử suốt. Có người nghi ngờ nói Bách Lý Tiên Sinh là ai? Ngươi Mộc A, Bách Lý Ân Thường a, chính là cái kia chỉ cần bỏ tiền tin tức gì đều bán ra hỏa. Đúng đúng đúng, chính là cái này nát hồ môn. Xem ra đạo hữu bị bán quá a. Tại mọi người tiếng thảo luận bên trong bị nương lui ra, có một nam thanh nam tay cầm quạt xếp một thân áo bảo trắng chậm rãi đi tới. Hắn dùng một đôi hiếc hiếc mắt dò xét mọi người một phen, phía sau tại sớm đã chuẩn bị xong cái bàn ngồi xuống. Các vị, ta mặc dù không bằng khúc cô nương như vậy độc là người, nhưng Bách Lý Ân Thương đưa ra bàn vào tay, khuyết mắt cười nói, miễn phí cung cấp ba cái thông tin, mặt khác giảm 50 trả lời ba cái thông tin. Nói xong Bách Lý Ân Thương không để lại dấu vết hướng lên trên Phương nhìn thoáng qua. Hắn sợ gì đến, coi trọng tự nhiên là trên lầu những cái kia trong gian phòng trang nhã cho nhà giàu. Tầng này khán giả đều là chút mèo so, cung cấp cảm xúc. Nói xong, không đợi mọi người ồn ào, Bách Lý Ân Thương cầm lấy trên bàn bút lông bắt đầu viết. Chỉ chốc lát, hắn dựng thẳng lên trang giấy, phía trên bất ngờ có ba chữ to. Giang Phong Hổ khu chấn động, người này viết là Lưỡng Nghi Sơn cái này lưỡng nghi sơn không phải thành phế tích sao? còn có cái gì thông tin có thể nghe? có người mở miệng, lập tức có người phụ họa đúng vậy a, miễn phí chính là không có tốt hàng. bách lý ân thương đem trang giấy để nằm ngang, phía sau lại dùng nhẹ tay ăn đuổi. vậy các ngươi có biết lưỡng nghi sơn là như thế nào hủy diệt? mọi người xưng sở. đơn giản là cựu gia trả thù, còn có thể bởi vì cái gì? ta hình như nghe qua một chút tiếng gió, là khương thái công tẩu hỏa nhập ma, lưỡng nghi sơn vì cứu hắn, cuối cùng ngọc thạch câu phần ta làm sao nghe nói là khương thái công đồ đệ làm? nghe lấy mọi người thảo luận rất lâu. Bách Lý Ân Thương ý bảo yên lặng, cái này mới cười nói, Thương Thái công chúng hiến thuật, cái này mới đưa đến Tẩu hỏa nhập ma, mà hung thủ kia a. Bách Lý Ân Thương dừng một chút, thản nhiên nói, là một cái mới xuất hiện thế lực làm, bọn họ gọi là Linh Tiên Vương, tên đầy đủ hẳn là Thứ Linh Tiên Vương. Mắt thấy khán giả trầm mặc, Bách Lý Ân Thương cười ha hà nói, các ngươi có lẽ chưa từng nghe qua, nhưng cái này không trọng yếu, kế tiếp là cái thứ hai thông tin. Kỳ Sơn yêu tộc bị diệt, nghe đồn có một cái tuổi nhỏ cá thể trốn thoát, tung tích không rõ. đương nhiên, đây cũng là Linh Vương làm. Đến mức cái này cái thứ ba thông tin đồng dạng cùng bọn họ có quan hệ. Đoạn thời gian trước, Linh Tiên Phường tìm đến một chỗ di tích, tử thương không ít người, cuối cùng lại vì một cái dấu ở trong quan tài thiếu niên làm ra ý địa. Bây giờ Linh Tiên Phường khắp nơi truy sát cái kia thiếu niên. Đúng, cái kia thiếu niên có một cái kiếm vỗ. Ba đầu thông tin, tất cả đều là cùng Linh Tiên Phường có quan hệ. Chương 604, giống như cố nhân về chương 604, giống như cố nhân về quốc Hàn Ilya đứng tại rào chắn một bên, nghe lấy phía dưới bách Lý Ân thương thông tin, nhưng không được ngón tay run rẩy. Kiếm gỗ thiếu niên, Kỳ Sơn yêu tổng. Ngày, nàng đến cùng tạo cái gì nghiệp? Ôi, Hàn Y Nhi ngươi làm sao còn tại nhìn đâu, nhanh đi trong điểm. Bên cạnh có người thúc dụm. Tốt, cái này liền đi. Không Hàn Y Nhi đi vào nhà đóng cửa lại, nhìn chằm chằm mặt đất xếp xếp nằm hai người, nhịn không được thầm than một tiếng xui xẻo. Vận mệnh trêu đùa người cơ khổ, dây gai chuyên chọn mảnh xử xong. Thật xối quẩy. Dưới lầu, mọi người tiêu hóa một hồi, đều là trầm mặt không nói. Cái gì linh tiên vương, bọn họ là đến tìm việc vui. Bách Lý Ân Thương cũng minh bạch, với bắt đầu mục tiêu cũng không phải bọn họ. Hắn cười ha hả nói, tiếp xuống 10 phút đồng hồ thời gian ba cái thông tin căn cứ nội dung đến quyết định giá trị lời này vừa nói ra mọi người đều nổ nhẹn. giang phong hiếu kỳ nói vì cái gì không có người hỏi chi bảo bảo nhai lấy thịt bò tùy tiện nói người này chính là hắc tâm tiểu thường đương nhiên không có người hỏi giang phong chi bảo bảo xích lại gần chút thấp giọng nói đã từng có người hỏi trưởng lưu sơn du quả phụ tình nhân là ai ngươi đoán hắn muốn bao nhiêu bao nhiêu chi bảo bảo đưa ra ba ngón tay ba vạn cực phẩm linh thạch ba vạn a giang phong quả nhân đen 5 phút trôi qua y nguyên không ai mở miệng bách lý ân thương không khỏi có chút thất vọng chó nhà giàu cũng không được à. tại phút thứ bảy thời điểm cuối cùng là có người mở miệng đến từ tầng thứ ba nhã gian bách lý tiên sinh lão phu có hỏi một chút bách lý ân thương đội và nói tiền bối mời nói cái kia người mang kiếm gỗ thiếu niên ở nơi nào nghe đến vấn đề này bách lý ân thương trầm mặt một lát mới mở miệng tiền bối tin tức này mời bạn cực phẩm linh thạch đậu phộng người này thật sự dám mở miệng mu người này thông tin từ đâu tới ta tốt bỏ mắt chi bảo bảo nhìn hướng giang phong buông buông tay ta nói cái gì tới giang phong kiếm gỗ thiếu niên hắn tới đây tự nhiên cũng là đi theo hắn đến dư âm trong miệng người hẳn là hắn hậu thế lý mục dạy hắn không ít hiện tại lý mục hắn lại có thể học được cái gì giang phong vẫn không rõ nhưng nhìn nhiều một chút hẳn là sẽ minh bạch siêu tầng 3 trong gian phòng trang nhã bắn ra một cái túi gấm bách lý ân tương sau khi nhận được liếc nhìn lắc đầu tiền bối không đủ giảm 50 năm vạn linh thạch vì sao không đủ tiền bối hiểu lầm ta nói giá cả chính là đã giảm giá An dưa còn chúng càng là hít sâu một hơi người này thật là mờ đen rất lâu cái kia trong gian phòng trang nhã lại bay ra một cái túi gấm Mọi người lại là giật mình, thật giàu có. Bách Lý Ân Thương đem hai cái túi gấm thu hồi, cái này mới nâng bút biết chữ, phía sau gậy bắn vào tầng 3 trong gian phòng trang nhã. Có lẽ là bởi vì Bách Lý Ân Thương quá đen, không người tại mở miệng. Gặp cái này, Bách Lý Ân Thương chỉ có thể tiếp nối rút lui. Phía dưới tiết mục vẫn còn tiếp tục, mà tầng 3 trong gian phòng trang nhã, mấy cái người áo đen nhìn xem trên bàn tờ giấy im lặng im lặng. Phía trên liền ba chữ, Vạn Hoa lầu. "Thảo, người này có phải là tại hại chúng ta?" Có một người nổi giận mắng. "Bọn họ gái này chẳng phải tại Vạn Hoa lầu bên trong sao?" Điên tĩnh Người cầm đầu là cái lao đầu, mua thông tin chính là hắn. Hắn cầm lấy tờ giấy lên nhìn, ha ha cười nói, cái này Vạn Hoa Lầu tổng 10 tầng, mỗi một tầng một vòng đến xuống chỉ ít có 20 gian phòng, cũng chính là nói, tiểu tử kia tại chỗ này nào đó trong một gian phòng. Có người nữ mày, nhưng chúng ta thăm dò qua, căn bản cảm giác không đến. Cái này Vạn Hoa Lầu không đơn giản, cái này bách Lý Ân thương dám như thế trắng trợn bán thông tin, nghĩ đến nhất định có dựa vào, đến mức tòa nhà này, chỉ sợ cũng có chỗ huyền diệu. Như thế nào tìm? Lao đầu chỉ chỉ con mắt, mắt thấy mới là thật, thừa dịp phía dưới náo nhiệt, chúng ta tách ra tìm, đi nhớ lặng lẽ làm việc, không muốn cùng bạn hoa lầu lên xung đột. Chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm bọn họ nội tình. Mấy người vừa rời đi gian phòng, Giang phong đột nhiên ngẩng đầu. Một cái độ kiếp, sáu cái hóa thần. Đúng lúc này, gian phong phát hiện có cái tiên phong đạo cốt lão giả cũng phát hiện phía trên tình huống. Đây là phi thăng cảnh. Lão giả này phát giác có người nhìn hắn, nhìn hướng giang phong đông nhiên hướng hắn dơ chén rượu lên. Giang phong sững sờ, cũng dơ ly rượu lên, hai người cách không đối ẩm. Lão đầu uống xong, liền cúi đầu xuống cũng không lại nhìn giang phong. Giang phong, có chút ý tứ. Thời gian vội vàng mà qua, cuối cùng đến phiên áp chụp bờ kịch đăng tràng. Đỉnh lầu các bộ bay xuống bốn đầu màu đỏ dây lụa, mọi người hổ khu chấn động. Đến rồi đến rồi, bất luận nhìn bao nhiêu lần, luôn là có cảm giác không giống nhau. Cũng có lần đầu con biết, giống như cố nhân vậy a. Ha. ha ha, người cái tên này, rõ ràng là câu lan nghe hát, còn một bộ một bộ. Nhìn thấy cái kia dây lụa rơi xuống, chỉ bảo bảo thịt cũng không ăn, liền ôm cái bầu rượu si mê nhìn xem phía trên. Giang Phong, Xong, tàu hỏa nhập ma, cái này tiểu mập bây giờ cảnh giới cũng là sắp phi thăng lâu các bên trong vang lên dẻo dắt thảm thiết lại ai bán từ khúc cái kia bốn đầu dây lụa bên trên phân biệt có bốn vị quần áo mát mẻ mỹ mạo nữ tử trở xuống các nàng rơi đến dây lụa cấp thấp nhất đông nhiên dùng trắng bóng bắp chân câu lại dây lụa sau đó lấy ra bầu rượu bầu rượu kia rõ ràng là đặc chế cái kia thật dài hồ nước lại có vài thước giải. các vị chào buổi tối bốn người lên tiếng chào sau đó đồng thời rơi bầu rượu lên trong miệng một lời quỳnh tương ngọc dịch mời quân nhóm nhát tiếng nói rơi bốn cái bầu rượu đồng thời nghiền đủ cái tia thật dài hồ nước có chất lỏng chảy ra tinh chuẩn rơi vào mọi người chén rượu trong tay bên trong không bao lâu những chất lỏng tiết như thủy long xoay chuyển, tại trên không vừa đi vừa về lan bảo, bay ra trên lầu trong gian phòng trang nhã. trong gian phòng trang nhã có người thở dài, không hổ là vạn hoa lầu áp trục tiết ngủ, vẹn vẹn cái mở màn, ta đã say mê trong đó. bốn người nghe vậy tại trên không đồng thời không người, cảm ơn khách quan tán thưởng. tiếp lấy còn nói thêm, quỳnh tương ngọc dịch lấy không hết, các vị cho hay mở màn, nói cho hết lời, bốn vị nữ tử liền dây lụa tại trên không nảy múa, như bay ngải vũ nữ đồng dạng. giang phong nhìn trăm rượu trong chén, lại nhìn xem chỉ bảo bảo si mê ánh mắt, nhịn không được nếm thử một miếng. Ơn chua chua ngọt ngọt đồng dạng tiểu mập cái này cũng xưng bên trên quỳnh tương ngọc dịch người cái thô tục ra hỏa chi bảo bảo khinh bị nói rượu này phải phối hí khúc cùng uống giang phong lại nhại tới chi bảo bảo nhắc nhỏ nói dây lùa tung bay trên không đùng nhiên xuất hiện một cái treo lơ lửng giữa trời sân khấu kịch một nữ tử từ phía trên chậm rãi đứng lên đỏ chót trường bảo trên mặt còn hóa thành nụ trang dáng dấp như bước sao chi bảo bảo hỏi tiểu thí hải cái này hóa trang ngươi nhìn cái rắm a gặp giang phong không nói lời nào chi bảo bảo lại lần nữa quăng tới kinh bị ánh mắt sang hèn cùng hưởng, xem xét ngươi liền không hiểu. trên đài nữ tử hướng mọi người không lời, nói khẽ, cảm ơn các vị cổ động, thiếp thân khúc Hàn Y Điề. hôm nay mang tới hy khúc cùng cựu trọng thiên chuyện gần nhất có chút liên quan, mong rằng các vị thích. nói xong, khúc Hàn Y Điề bắt đầu vũ động, lầu các bên trên không biết nơi nào bắt đầu có bi tráng từ khúc truyền ra. không bao lâu, sân khấu bên trên xuất hiện hình ảnh. thật cao dưới tường thành, mọc đầy cỏ dại, còn mơ hồ có thể thấy được vết máu. khúc Hàn Y tựa như đứng tại trên tường thành khiêu vũ đồng dạng. quốc phá sơn Hà tại, thành xuân thảo Mộc sâu. Cảm giác lúc hoa tung tóe nước mắt, phản đường chim kinh tâm. Giang Phong sử sốt, thanh âm này, làm thi từ bị xem như hí khúc hát ra đến, vậy mà có một phong bị khác, phối hợp cái này bị tráng từ khúc, hắn không hiểu dâng lên một loại tổng tình cảm cảm giác. Trên đài hình ảnh thay đổi, lại biến thành chiến hỏa bay tán loạn chiến trường. Khói lửa liền ba tháng, thư nhà chống đỡ và kim. Khúc Hàn y liền một khúc hát hết sơn hà rẽ nát, chúng sinh tàn lùi chi cảnh. Giang Phong uống một đũ rượu, thế mà cảm thấy đúng như Quỳnh Tương ngọc dịch đầu dạng, thấm vào ruột gan. Chương 605, có thú hay không cùng ca làm một món lớn. Chương 605 có hứng thú hay không cùng ca làm một mối lớn thương nữ không biết bong quốc hận loan pháo âm thanh truyền đến lý mục đột nhiên mở mắt ra thê trên lưng truyền đến như kim châm. khi đó hai đạo kiếm quang xuyên thấu thân thể của hắn Cách trái tim liền kém một chút lý mục ngồi xuống vô ý thức sở lên kiếm gỗ cảm nhận được trong tay xúc cảm hắn hít sâu một hơi trên thân có chút lạnh hắn cúi đầu mới phát hiện hai tay để trần vết thương đã bị băng bó còn có cảm giác mắt rười hẳn là thoát thuốc ha ha ngươi một cái kim đan dám đoạt thức ăn trước miệng cọc. thiếu niên ngươi rất dung a Lý Mục sững sờ, đột nhiên nghiêng đầu. Bên cạnh bàn ngồi một hát sát sát sám nữ tử, không phải khúc Hàn Y yẻ ngươi là. Bị nương uống một ngụm rượu cười nói, "Vạn Hoa Lầu, bị nương. Vạn Hoa Lầu." Lý Mục thì thào, hắn lúc ấy đã có hôn mê chi tượng, nhà này lầu các là dễ thấy nhất nhưng gian phòng số lượng rất nhiều. Hắn tùy tiện tìm một gian, liền dấu vào. Bị nương đứng lên, nhìn xem Lý Mục lạnh lùng nói, "Tất nhiên tỉnh, liền lăn a. Ngươi tại chỗ này, sẽ vì ta Vạn Hoa Lầu mang đến phiền phức." Lý Mục trầm mặc một lát, dãy rủa đứng dậy, lấy ra một cái bình ngọc đặt lên bàn. Cái phiền toái này giao cho khúc cô đường đạt tạ không tiễn lý mục nhặt lên giành được bảo kiếm đang muốn mở cửa lúc rời đi đống nhiên vấn đạo ngoài cửa người nào ngâm sướng lại như vậy bi trắng trong miệng ngươi khúc cô đường lý mục một trinh vì sao như vậy đây là nàng sinh tồn chi đạo lý mục vừa muốn mở cửa mị nương còn nói thêm từ cửa sổ đi thôi tốt hắn hiểu được bị nương ngụ ý chỉ sợ đối phương đuổi tới vạn hoa lầu tới lý mục rời đi phía sau bị nương mới vừa uống một ngót rượu bách lý ân thương liền xuất hiện hắn có chút trách cứ nhìn hướng nương người đem hắn thả đi vậy ta thông tin chẳng phải là biến thành giả dối Bị Nương nhìn chằm chằm, nàng cười lạnh nói, chờ bọn hắn tìm ngươi, ngươi liền nói tới chậm. Đến lúc đó yếm lại một bút, chẳng phải sung sướng. Bạch Lý Ân Thương do dự, có chút lo lắng nói, có thể là cái kia Linh tiên Vượng. Ân Thương, chúng ta làm chính là mũi dao liếm máu mua bán, ngươi sợ sao? Nói tốt. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, mấy tên người áo đen đi tới, cầm đầu lão đầu nhìn xem hai người, một mặt mỉa mai vỗ tay. Vạn hoa lầu, còn tưởng rằng các ngươi có cái gì vậy bảo? Một phen tra xét xuống, không gì hơn cái này. Bị Nương cùng Bạch Lý Ân Thương thần sắc xiết chặt, ngươi làm sao tìm đến? Ha ha nốc nhất biện pháp, một gian một gian tìm, lao đầu âm lãnh cười âm thành, các ngươi cho rằng thiếu niên kia chạy sao? Các ngươi làm như vậy sinh ý, cũng không có thành tín có thể nói a? Bách Lý ơi thương, báo ứng đến nhanh như vậy. Đúng lúc này, một tiếng vang dòn, cửa sổ vỡ vụn, Lý Mục thân thể bay ngược đến ra phòng, trong miệng phun ra một luồng máu, vết thương trên người lại lần nữa vỡ ra. Một hắc y nhân theo cửa sổ bay vào đến, nhìn chăm chăm hắn cười lạnh nói, ta linh tiên phường đồ vật cũng dám cướp, giao ra, cho ngươi lưu lại còn thây. Lý Mục treo ngược sắc mặt âm trầm vạn hoa lầu bên ngoài, có người nằm vùng do dự một chút, Lý Mục Đống Nhiên nhìn hướng Mị Nương cùng Bách Lý Ân Thương, mời hai vị tiền đối cứu ta. Hai người lắc nhau, nhộn nhịp có chút im lặng. Dựa vào cái gì? Tiểu tử, câu người cũng phải nhìn đối phương có hay không năng lực. Lao đầu kêu cười lạnh một tiếng, Đống Nhiên một trưởng hướng Lý Mục vỗ tới. Lý Mục một trinh, hắn trốn không thoát. Liên đại muốn bị đánh trúng một mấy mắt, Bách Lý Ân Thương Đống Nhiên một chân cho hắn đạp đi ra, trực tiếp lăn đến cầu giường. Lao đầu sưng sở, ông trầm nói ngươi bán tin tớ ta, hiện tại làm một màn như thế, sống đủ rồi. Bách Lý Ân Thương nuốt nuốt cánh tay, không có để ý hắn mà là nhìn hướng bị nương cười nói, lại tỷ, chúng ta cũng là bị người xem thường tới, nói thế nào? Bị nương liếm môi một cái, đột nhiên thân hình chốc động, một chân đem lao đầu đạp lăn trên mặt đất, đưa chân giấm tại cổ của hắn chỗ cười lạnh nói, hiện tại có năng lực sao? Mà khác người áo đen thấy thế, đang muốn lúc công kích, bị nương đột nhiên đưa tay, một cái tạo hình giữ tận đại đao tại trong tay nàng xuất hiện, lạnh lẽo khí thế để bọn họ miễn cưỡng dừng bước. Thiếu niên, vạn hoa lầu chỉ giết người không cứu người, ngươi ra được cái gì lại giới Nghe đến bị nương lời nói, dưới giường trầm mặc rất lâu, mới có âm thanh truyền ra. Cái gì đều được, ta chỉ muốn sống sót nghe vậy, bị nương khép cười một tiếng, đem đại đao gánh tại trên vai, cười như cái nữ thổ phỉ. nghe thấy được, mãnh liệt bực nào dục vọng cầu sinh. ân thương, làm việc. có ngay. bách lý ân thương trong tay quạt xếp mở ra, mọi người một trận hoang hốt. sau đó chính là trong chớp nhóm này, thân hình hắn chớp động, như ánh sáng xuyên qua trong đám người. đung một cái đầu người lăn xuống đến bên giường, cái kia con mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm lý mục. lý mục nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm bách lý ân thương trinh trinh xuất thần. tốt, thật mạnh. thi thể cách rời, thần hồn câu diện. những người này tại trong tay hắn không chịu nổi một ít. Vì kiếm của ngươi chọc vào ta." Sau lưng đột nhiên có người đạp hắn một chân, Lý Mục quay đầu mới phát hiện có người sau lưng. Một đầu tóc vàng tiểu cô nương, thần sắc cảnh giác nhìn xem hắn. Người này lúc nào trốn vào đến? Đem gian phòng sau khi thu thập xong, bách Lý Ân thương rời đi, mà mị nương thì là xoa lông mày nhìn hướng hai người. Một người một yêu, cái này khúc Hàn Y thì thật đúng là sẽ cứu. Nói một chút đi, các ngươi có thể lấy ra cái gì? Đường chỉnh những cái kia hư vô chi lực mở mịt đồ vật, ta muốn là thực chất chỗ tốt." Lý Mục trầm mặc. Mà Phượng Cửu có chút ngậm, ta cũng muốn cầm sao? đông mỹ nương trong tay đại đao rơi trên mặt đất, nàng nhìn chằm chằm phượng cửu lạnh lùng nói: tiểu bằng hưu, trên đời này nào có miễn phí chuyện tốt, cha nương ngươi không dạy qua ngươi. phượng cửu mắt túi xuống, bọn họ chết, bị nương, chớ cùng ta đánh tình cả bài, các ngươi nếu là không bỏ ra nổi đến, liền tương đương với bán cho ta vạn hoa lầu, phải cho ta đánh cả một đời công. lý mục. phượng cửu, bên ngoài một khúc song, mọi người yên tĩnh rất lâu cũng không lên tiếng, khúc hàn ý lìa đã rời sân bọn họ hoàn toàn không biết. các vị, tối nay tiết mục không sai biệt lắm, nếu là các vị nghĩ thâm nhập hiểu rõ một phen. Vạn hoa lầu nhã gian còn trống không rất nhiều, có một số nhỏ lên lầu, càng nhiều thì là dư vị vô tận rời đi. Tuy, mụ ta gọi ta về nhà ăn cơm, tạm biệt. Chi bảo bảo cho giang phong lên tiếng chào, liền biến mất ở trong đám người. Giang phong, Thoạt nhìn, bọn họ rời đi nhất chọc tiền, qua cũng không tệ lắm. Lúc này, có người bố vô giang phong bà bay. Giang phong quay đầu, chính là cái kia cùng hắn hư không đối ẩm lão đầu. Đi theo ta. Hắn nói. Hai người tới một chỗ địa phương không người, lão đầu đông nhiên bóc ra mặt, biến thành một cái âm nhu người trẻ tuổi. Đậu phượng, ngươi. Vương Kiều, ngươi cũng trà trộn vào tới. Đối phương tới gần Giang Phong, cô bả vai hắn thấp giọng cười nói, có hứng thú hay không cùng ca làm một món lớn. Giang phong một bước. Đồng Lai gần nhất có cái đệ tử, vừa vận tại Ngũ Trọng Thiên, cô nương này hẳn là bọn họ vô cùng xem trọng, chúng ta. Người trẻ tuổi hướng về Giang Phong so cái cắt cổ động tác. Chương 606, đêm vào Đồng Lai, song thành chi chiến chương 606, đêm vào Đồng Lai, song thành chi chiến Giang Phong động bức nhìn đối phương. Người này là dung sở, bị Đồng Lai truy sát, hại man hoang phong bế 500 năm. Đồng thời hắn cũng là lúc trước dẫn đầu ước hiếp vương tiểu người gặp giang phong không nói lời nào dùng sở ha ha cười nói vương tiểu ngươi sẽ không còn nhớ thủ a lúc trước không hiểu chuyện cùng ngươi đua giỡn. giang phong lẩm bẩm nói không có việc gì ta đều quên nhắc tới do dự một chút giang phong thử dò xét nói vì cái gì làm đồng lai ha ha ta ma tộc rõ ràng muốn chiếm cứ cửu trọng tiên, lại đột nhiên tối lui ta tại chỗ này đồng trốn tây Tạng, phát hiện cái này đồng lai có vấn đề lớn vừa vặn cái tiêu bách lý ân thương nói linh tiên phượng giang phong gật gật đầu ân mới vừa biết Dung Sở hắc hắc cười lạnh, cái này Linh Tiên Vương Tám Thành cùng Đồng Lai có quan hệ, nơi này rối trá lợi hại, một bên đánh lấy thanh danh tốt, vụ trộm tận làm chút không muốn nhìn người hoạt động. Ma tộc đột nhiên tối lui, ta hoài nghi cũng là bị bọn họ tính kế, chúng ta trước hết để cho Đồng Lai ít khơi điểm, tiết một tiết hỏa. Tựa hồ sợ Vương tiểu không dám, Dung Sở lại vô vô bờ vai của hắn an ủi, Tiên Tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, nói thế nào chúng ta cũng là cùng nhau lớn lên. Giang Phong, trầm mặc rất lâu, Giang Phong gật đầu, thấy thế Dung Sở giận dữ, ngươi kẻ nhát, phải bị ức hiếp. Không phải, Giang Phong cười nói ta là muốn nói giết một cái tuổi trẻ đệ tử có ý gì không bằng chúng ta thừa dịp cảnh đêm. Giang Phong giơ tay lên nắm thành quyền, thẳng vào Bồng Lai, nổ bọn họ địa phương. Dung sợ ngây người, đưa tay sờ sờ Giang Phong cái chán, lẩm bẩm nói: huynh đệ, những năm này chắc hẳn qua rất khổ à? Làm sao đều như vậy bệnh trướng. Giang Phong, Mở mở tơ đẩy ra tay của hắn, Giang Phong thấp giọng đầu độc nói: Dung đại ca, đệ tử trẻ tuổi nhiều vô số kể, giết không hết à? Chúng ta trực tiếp hủy Bồng Lai căn cơ, vì ta ma tộc xả giận, không tốt sao? Nghe đến Giang Phong lời nói. Dung sợ thần sắc bất định, rất lâu hắn hướng Giang Phong giơ ngón tay cái lên. "Giang Phong, mụ, Vương tiểu, lão tử từ nhỏ liền nhìn ngươi có gan." "Làm." Giang Phong cũng giơ ngón tay cái lên, "Làm." "Đi, đi." Dưới bóng đêm, hai người ăn nhịp với nhau. Giang Phong nhìn chằm chằm Dung sợ bóng lưng niết miệng. "Huynh đệ, ngươi làm sao cũng phải bị Đồng Lai truy sát, không bằng ca, ca dẫn ngươi chơi phiếu lớn. Đến mức Lý Mục bị Vạn Hoa lầu chụp xuống, nghĩ đến trong thời gian ngắn cũng đi không được." Nói lên Đồng Lai, nghĩ đến cái này danh tự, Giang Phong sắc mặt liền có chút âm trầm. Dung Sở nói không sai, nơi này tựa hồ một mực ngoài sáng một bộ, ngầm một bộ. Lúc trước vây giết niệm quinh thành, Đồng Lai không có tới, về sóc nhưng lại xuất hiện uống rượu mừng. Còn có Bách Hiểu sinh cùng Dữ Sơ, tất cả sự tình hình như đều cùng bọn họ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Làm. Hai người rời đi ngũ trọng thiên lén lút âm thầm vào thất trọng thiên. Đồng Lai sơn tung bay ở trên không, ở dưới bóng đêm y nguyên lộ vẻ bá khí vô cùng, phảng phất giống như tiên sơn. Giang Phong dò xét một hồi, liền phát hiện cái này Đồng Lai sơn phía dưới có không ít thành trì, mà bọn họ phảng phất thần minh đồng dạng phiêu phụ tại đỉnh đầu. Giang Phong liếc mắt Dung Sở Tu Vi, cười nói: "Huynh đệ, ta vì ngươi mở đường, ngươi chạy đi vào hủy ngọn núi này làm sao?" Dung Sở trì trệ: đậu xanh, ngươi thật bành trướng, chúng ta không nên lén lút đi vào gây sự." Giang Phong cười cười: "Như thế làm sao hiển lộ rõ ràng ta mà tộc khí phách?" Nói xong, Giang Phong hít sâu một hơi, đột nhiên há mồm gầm thét. "Đồng lai to tử, đi ra nhận lấy cái chết." Dung Sở: "Mụ, tiểu tử này là không phải náo hỏng. Đi thôi, ca ca vì ngươi mở đường." Giang Phong nhiên một chân đem Dung Sở đạp vào trong núi. Âm thanh quyết tán ra, đồng lai sơn bên trong lập tức có mấy đạo tia sáng bay ra. Dung Sở thấy thế, đội vàng phải trốn đi. Sau lưng bỗng nhiên chuyển đến âm thanh, huynh đệ cứ việc đi bảo, ta vì ngươi mở đường. Giang Phong tay xoa ra một cái to lớn hắc cầu đột nhiên hướng phía dưới ném đi, hắc cầu từ Dung Sở bên người đi qua, đem đồng lai những cái tia xuất hiện tia sáng toàn bộ áp xuống. Huynh đệ, từ nay về sau, ta nhận ngươi làm ca. Thật có loại. Dung Sở hô to một tiếng, nháy mắt dung nhập đồng lai sơn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Giang Phong, không cần phải. Giang Phong ném ra hắc cầu thế đi không chỉ chạy thẳng tới bồng lai mà đi. Đồng lai sơn bên trong đột nhiên bạch quang lói lên, viên tiên hắc cầu nháy mắt bay khỏi, phản phất bị người đập đi đầu dạng. Giang phong meo mắt lại, đây là đạo hữu cớ gì phạm ta đồng lai? Có người xuất hiện cách người không xa, lạnh lùng chất vấn. Giang phong dò xét đối phương, đột nhiên cười nói, giấu đầu lộ đuôi, trang phục như vậy, ngươi không phải là bồng lai lão tổ à? Từ diễn, hắn còn không có tự báo danh hiệu đâu. Giang phong cười to, lão tử ma tộc, phạm bất chứ? Hôm nay mời bồng lai chịu chết. Quân vọng, Tư diễn gửi một tiếng, đột nhiên dỗi ra ngón tay nhắm ngay ra phòng hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc chùm sáng màu đen đánh vào giang phong trên thân, giang phong thân thể lung lay, sau đó đưa tay vô vô bị công kích địa phương, dùng thêm chút sức. tư diễn, làm sao sẽ? tất nhiên không còn khí lực, đến khi ta, giang phong đỗng nhiên tới gần, nâng quyền hướng trên mặt hắn chào hỏi mà đi. tư diễn xử xuất, tốc độ thật nhanh, hắn hoàn toàn không có kịp phản ứng. đúng lúc này, trắng xóa hoàn toàn lông vũ rơi xuống, có người rơi vào giữa hai người, bước lui giang phong, giang phong thối lui ngừng lại thân hình phía sau, nhìn người tới, trong lòng cười nhạo một tiếng. quả là thế cái kia bốn và thành cùng đồng lai có thiên ti vạn lũ quan hệ đến người là niệm quynh thành vừa vặn phía dưới bạch quang lói lên giang phong liền có điều suy đoán tư diễn thấy được niệm quynh thành vừa định mở miệng niệm quynh thành đỗng nhiên vứt tay hạn chế hắn lạnh lùng nói người này giao cho ta ngươi đi bắt chạy đi vào chuột tư diễn do dự một lát gật gật đầu tốt chờ hắn rời đi phía sau niệm quynh thành nhìn xem giang phong cười lạnh nói vương tiểu lúc ấy giết không chết ngươi hiện tại cũng không nhất định người dám chính mình đưa tới cửa nghe vậy giang phong cười cười ta cũng có loại này ý nghĩ giang phong nắm chặt nắm đấm Trong lòng có chút hưng phấn chi ý niệm khuynh thành vừa ra lúc đến, lấy một biệt nhiều, mà hắn chỉ có thể nằm dạng trên mặt đất nhìn. Bây giờ cũng có chính diện giao thủ tư cách. Suy nghĩ một chút, thật để cho người hưng phấn. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Niệm Khuynh Thành nhìn chằm chằm hắn, thì là trong lòng có chút chán nản. Hôm nay nàng vừa vận tại Đồng Lai, cái này Vương tiểu đến thật là không phải lúc. Cứ như vậy, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Uyên Hải Thành. Niệm Khuynh Thành hư lạnh một tiếng, sau lưng chậm rãi xuất hiện một tòa hải trung thành. Giang Phong mắt, lúc này, nàng đã có Hải Thành. Niệm Quynh Thành nhảy lên tường thành lạnh lùng nhìn xem Giang Phong. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn đến. Tới đi, ta ngược lại muốn xem xem Huyễn Hải Thành có thể hay không giết chết ngươi. Giang Phong đang muốn biến thân, bên hai bỗng nhiên chuyển đến âm thanh. Giang Phong, để cho ta tới. Cơ hội tốt như vậy, để ta xem một chút hai mới là bốn thành đứng đầu. Giang Phong lấy ra tứ tượng như ý côn, không bao lâu một tòa cổ lão thành chỉ từ phía sau hắn dâng lên, tản ra tuyên cổ khí tức, trên tường thành viên phong linh đinh linh rung động. Thành lên người, cả kinh nói, Phong Linh Thành, không có khả năng làm sao sẽ trong tay ngươi? ngươi không phải bưng tiểu, ngươi đến cùng là ai? tứ tượng như ý côn tại trong tay xoay tròn vài vòng, giang phong cười nhạo nói, trọng yếu sao? an ta một côn. tứ tượng như ý côn đột nhiên kéo dài đến phương xa, phía sau từ phía chân trời quét ngang mà đến, mục tiêu rõ ràng là niệm khuynh thành cùng với sau lưng nguyễn hải thành. chương 607, dù có bắt mang, đồng lai rơi vào chương 607, dù có bắt mang, đồng lai rơi vào tư diễn rất bực bội. quay đầu nhìn hướng lên trời trống không bên trên hai người, ánh mắt càng là ưu ám. hai gia hỏa này, một cái ở bên ngoài, một cái ở bên trong mà bên trong cái này. Đúng lúc này, có người hoang mang rối loạn đội vàng đến báo. Lao tổ lại chết bốn cái. Tự Diễn, để lại gia tụ tập cùng một chỗ, khởi động trận pháp. Tốt, con chuột này thủ đoạn thật đúng là âm độc, đệ tử trẻ tuổi gặp chi tác đục thân tiêu vong, thần hồn không biết tu tích. Vì cái gì không phải cao thủ? Lúc này Bồng Lai, không có cao thủ. Nếu không phải nổi tiếng bên ngoài, Đồng Lai còn có thể hay không cường đại tồn tại cũng còn chưa biết. Phanh kim thiết đua tiếng thanh âm vang lên, giang phong trong tay đột nhiên rủ sức, thành nháy mắt bay rất ra ngoài. Trờ ổn định thân hình phía sau, cầm kiếm tay nhịn không được run, kiếm trong tay cũng có màu trắng lông vũ bay xuống. gia hỏa này, lực lượng thật mạnh, kiếm của người dụ lông. giang phong cười nói, đồng thời ánh mắt không để lại dấu vết dò xét phía dưới. cái này dung sở làm sao còn không có động tĩnh, hẳn là bị bồng lai giam giữ. không có đạo lý à, bồng lai đuổi giết hắn nhiều năm như vậy, nghĩ đến là làm bồng lai không thể chịu đựng được sự tình, không giết hắn đi ngủ đều không khép được mắt. Người đáp ý sớm. niệm quynh thành hư lạnh một tiếng, trong tay cái kia màu trắng lông vũ hóa thành kiếm đông nhiên tản ra cuốn quanh ở trên cánh tay sau một khắc, một cái màu trắng trong tay đâm ra hiện, cái kia bén nhọn đỉnh chót, hàn quang lờ lè. phi vũ miễn sát trận, tay kia bên trong đâm đoạn trước đông nhiên xuất hiện màu trắng trận pháp. theo trận pháp mở rộng, giang phong sử suốt, cái này trận pháp thế mà vây khốn hắn hành động. đạo thuật, lý mục nói qua, đạo thuật tránh cũng không thể tránh. diêm vương muốn ngươi ba canh chết, ngươi liền không sống tới năm canh. phong linh a, ủy nhập vào người, tốc độ. không được, nơi này lên không được. ngươi còn không có sinh ra đâu. gặp giang phong bất động, niệm thành cười lạnh một tiếng, chịu chết đi. Cái kiếm màu trắng trận pháp đột nhiên xoay tròn, sau đó trực tiếp bắn vào giang phong thân thể, đồng thời mặt khác ba phương hướng cũng xuất hiện giống nhau, như lúc trận pháp, bốn đạo trận pháp đánh vào giang phong chiến thần, thân thể của hắn bốn phía xuất hiện màu trắng đường vân lưu chuyển. Giang Phong: "Tốt a, lần này thật không động được. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay chết chắc." Huyền Hải thành dung nhập trong cơ thể nàng, bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện niệm khinh thành thân ảnh, cùng nhau giơ lên trong tay đâm hướng giang phong đánh tới. "Xì, xì, xì, xì. Chói hai âm thanh vang lên, những cái kiếm màu trắng đường vân bị niệm khinh thành công kích đánh trúng mấy mắt, phản phất sóng lại. Giống như rắn độc lúc đích, càng thu càng chặt, tựa hồ muốn giang phong tươi sống tìm chết. Thấy trận pháp thành hình, niệm khuynh thành nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là chết. Người này cư nhiên như thế vô lễ, không có một tia ý phản kháng. Liền tại niệm khuynh thành chuẩn bị thu tay lại lúc, đông nhiên mi tâm đầu nhảy dựng. Đây là một vệt hồng nhạt quang mang hiện lên, bị màu trắng rắn độc quấn quanh giang phong bốn phía bỗng nhiên che kín hồng nhạt khe hở. Khe hở mở rộng, giang phong từ bên trong đi ra, nhìn xem niệm khuynh thành cười lạnh nói, đùa ngươi, ngươi công kích này đều không phá được ta phòng. Không, không có khả năng. Vương Tiều cũng không có khả năng ngăn lại lần này. Ngươi đến cùng là ai? Niệm Khuynh Thành âm thanh có chút cuồng loạn, không phải đã nói rồi sao? Ta gọi phạm bất chứ? Giang Phong đống nhiên huy động tứ tượng như ý côn, đem bốn cái Niệm Khuynh Thành quét về phía bầu trời. Sau đó trong tay hiện lên một đoàn kim sắc quan mang, đột nhiên theo vào cây gậy bên trong. Thiên công tạo vật thương hình thái. bắn giết nàng. Kim quang đầy tràn tứ tượng như ý côn, cây gậy đỉnh bỗng nhiên biến thành màu vàng đầu thương, sau đó bắn về phía bầu trời. Trung sáng màu vàng nóng bạch qua chân trời, bốn cái Niệm khuynh Thành bị xuyên thành mứt quả. thế thế, Giang Phong thay đổi cây gậy sau một khắc bầu trời chuyển đến kịch liệt bạo tàn, niệm quynh thành nháy mắt bị chìm ngập, tứ tượng như ý côn thu tay lại bên trong, giang phong cha xét bốn phía, đống nhiên ngưng động ở phía dưới đồng lai sơn, có trận pháp dâng lên, một cái màu xanh chén lớn bao lại đồng lai sơn. giang phong, thoạt nhìn run sợ phải gặp nạn, do dự một hồi, hắn đem tứ tượng như ý côn nhắm ngay phía dưới. th huynh đệ, ca ca giúp ngươi một chút. đúng lúc này bầu trời có nước biển xuất hiện, một tòa thành chỉ chậm rãi phiêu phù, niệm thành hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở phía trên lạnh lùng nhìn xem hắn. ngươi không giết chết được ta, nhưng đồng bạn của ngươi tựa hồ phải chết cái này nguyễn hải thành, thật là buồn nôn. niệm quynh thành đưa tay, phi vũ lại lần nữa hóa thành kiếm. thấy thế, giang phong im lặng. vậy ta liền hảo hảo dạy ngươi làm người. giấu đầu lộ đôi đồ vật, đi chết đi. hai người muốn giao thủ lần nữa lúc, niệm quynh thành đung nhiên bước ra nhanh chóng tối lui. giang phong. sợ. niệm quynh thành không để ý tới hắn, mà là cho mày nhìn chằm chằm phía dưới. cái kia màu xanh trong tô, chẳng biết lúc nào đã đổi lên rậm rạp chẳng màu đỏ thắm dây luộm, nhìn xem rất là quỷ dị. ha ha ha ha. một cái màu đen con rơi dáng dấp cự thú đung nhiên từ dây luộm phía dưới bay lên điên cuồng cười to. Ma tộc. Niệm Quyên Thành thần sắc cứng lại, quay người hướng xuống phóng đi. Phanh Giang Phong Đông Nhiên xuất hiện, một côn đem nàng quất bay đi ra, cười ha hả nói: chúng ta còn không có đánh xong đâu. tránh ra. Niệm Quyên Thành gầm thét. sách. Giang Phong cười âm thanh, Đông Nhiên thân thể cực tốc biến lớn, đen nhánh cánh chim mở ra, để ban đêm bầu trời lộ vẻ càng thêm âm u. Ngươi cũng là ma tộc. Niệm Quyên Thành kinh ngạc hô: ta vừa bắt đầu liền ghi danh hảo, chính ngươi không có chú ý nghe mà thôi. Niệm Quyên Thanh trầm mặc một cái chớp mắt, Đông Nhiên thân hình chớp động, muốn lách qua ra phòng. Nhưng mà Giang Phong tốc độ càng nhanh, một chảo đem nàng lại đập trở về. Ngươi tự tìm cái chết. Hôm nay ai cũng không thể quấy nhiễu ta huynh đệ. Tốt Dung Sở, cố gắng làm. Bầu trời kịch chiến lúc, phía dưới Dung Sở điều khiển những cái tia dây lụa bắt đầu săn bắn lên bồng lai người. Lúc trước, Độc Cô Ngộ Ba người bọn họ vây công Dung Sở, y nguyên đối cái này quấn quanh linh độc dây lụa không có một tia biện pháp. Bây giờ bồng lai những người này, càng là trên bảng ước hiệp, liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên, đồng lai trận pháp ngược lại thành vây cuốn bọn họ lồng giam. Ha ha, cái này đồng lai cũng bất quá như vậy, đều là thứ gì sâu kiến liên cái kia bạn hoa lẩu cũng không sánh nổi. hôm nay ta liền che tín ngươi cái này Đồng Lai, run sợ điên cuồng cười to, sau đó bỗng cánh như như đạn pháo nhập vào mặt đất. không bao lâu, Đồng Lai sơn bên ngoài cái kia màu xanh chén lớn bốn phía xuất hiện tám đầu dây lụa, xông thẳng tới chân trời, phía sau lại đột nhiên rơi xuống. tám đầu dây lụa như roi đồng dạng, điên cuồng công kích Đồng Lai trận pháp. giang giác trận pháp xuất hiện vết dạng, tại một đoạn thời khắc màu xanh chén lớn ầm vang vỡ vụn, tám đầu dây lụa rơi vào Đồng Lai sơn bên trên, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. mà giải giác trận pháp mảnh vỡ đột nhiên hóa thành chùm sáng bắn vào mặt đất phốc phốc máu tươi phun ra đại địa, dung sở bay ra ngoài, tứ chi bên trên đều có huyết động xuất hiện. dung sở cắn răng một cái, âm thanh lạnh lùng nói, còn chưa đủ đâu. chỉ thấy trong tay hắn kết ấn, trên mặt đất cái kia tám đầu dây lụa đống nhiên xoay tròn, trong lúc nhất thời núi đá vẩy ra, đồng lai sơn toàn bộ đều đang lắc lư. niệm quynh thành thấy thế, đống nhiên lấy ra một cái vòng tròn trụ thân thể nhắm ngay ra phong. giang phong giật mình trong lòng, đội vàng tránh đi. mà trong chớp nớm này, niệm quynh thành đột nhiên hướng phía dưới phóng đi, nhìn hướng dung sở thân ảnh, trong mắt đầy người hận ý. chết tiệt ma tộc! nghe đến âm thanh, dung sở quay đầu liền thấy được niệm khinh thành nổi giận mà đến, huynh đệ cứu ta, giang phong, do dự một chút, giang phong lấy ra tứ tượng như côn, hướng về phía dưới vung đi. niệm khinh thành vừa tới, dung sở liền bị một gậy quét bay đi ra, dung sở, huynh đệ, ngươi cái này cứu người bị pháp, có chút dữ dội, ca ca hoài nghi ngươi tại báo thủ riêng, Vất quá, bị quét bay dung sở đột nhiên hướng niệm khinh thành hô, xú nương môn, vẫn chưa xong đâu, hôm nay ngươi cái này đồng lai bị định, dám hiếp ta ma tộc, đây chính là hạ tràng, huynh có thiên cổ, dù có bất Theo dung sở âm thanh rơi xuống, cái kia tám đầu dây lụa xoay tròn tốc độ biến thành cực nhanh, một nháy mắt liền đem Đồng Lai Sơn cắt lạnh đầu tim. Âm ầm ngọn núi cách rời, yến trúc nghiêng đổ. Phiêu phủ tại thiên không Đồng Lai Sơn, bị cắt thành một khối lại một khối, hướng phía dưới rơi xuống. Niệm Quỳnh thành lên người, giang phong cũng sử sốt. Dung sở, làm gọn gàng A chương 608, thần hồn là châm, huyết nục làm dây chương 608, thần hồn là châm, huyết nục làm dây Đồng Lai rơi xuống động tĩnh quả lớn, nháy mắt bừng tỉnh tất trọng thiên người. Đại lượng nhân viên bắt đầu dãng lâm Đồng Lai, nhìn chằm chằm phía dưới phế tích trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời nhân tâm di động, Nguyên Lai, phiêu phủ tại thiên không đồng lai, cũng sẽ thụ tổn thương. Nhìn thấy như thế nhiều người, Dung Sở đống nhiên bố cánh, còn muốn lúc công kích, Giang Phong đống nhiên một phát bắt được hắn nháy mắt đi xa. "Vương Tiểu, ngươi làm cái gì?" Những người kia tới thật đúng lúc, cùng một chỗ diện. Giang Phong cao mày, khuyên bảo, "Có rất mạnh người đang thức tỉnh, chúng ta vẫn là chạy trước thì tốt hơn, mục đích đã đạt tới." Dung Sở, "Đáng ghét." Bên kia, những cái kia rơi xuống ngọn núi phế tích đống nhiên đình trệ tại trên không. Đám người vây xem sử sốt, ngay trong nháy mắt này, phế tích bên trên toát ra hắc quang đem mọi người nuốt hết, căn bản không kịp phản ứng. Hồi lâu sau, Hắc Quang coi bảo xuất hiện một cái Hắc bào Nhân. Niệm Quyên Thành thấy thế, vội vàng túi đầu, gặp qua đại nhân. Hắc Bảo Nhân không nhìn nàng, ngược lại là nhìn hướng một bên lờ đẫn Tư Diễn. Hắn bởi vì quần áo trên người trốn qua một kiếp. Tư Diễn, ngươi gọi ta hảo hảo thất vọng a. Tư Diễn mắt túi xuống, lẩm bẩm nói, lão tổ, ta. Hắn nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn đã sớm nói Đồng Lai lực lượng không đủ, lão tổ nhất định muốn áp đặt cho hắn. Bây giờ, nhìn thấy Tư Diễn nói không nên lợi một câu đầy đủ. Hắc Bảo Nhân sâu sắc thở dài, sau đó nhìn hướng Niệm Quyên Thành, thông báo ba người khác tăng nhanh chút tiến độ. Đồng Lai không thể tại dạng này đi xuống. Niệm Quyên Thành gật gật đầu, tốt. Hắc Bảo Nhân nhìn xem Đồng Lai phế tích, Đông Nhiên lại nói, trước từ thất trọng thiên bắt đầu, Đồng Lai rơi xuống một chuyện, không thể truyền ra ngoài. Cái kia. Niệm Quyên Thành thử dò xét nói, hai cái kia ma tộc. Hắc Bảo Nhân nhũ mẩy, còn phải hỏi. Minh Mạch, đi thôi. Niệm Quyên Thành rời đi phía sau, Hắc bào Nhân nhìn trầm trầm phế tích trầm mặc rất lâu, Nhiên đưa tay bao chuồn bên trên. Tư Diễn rất nhanh phát hiện những cái kia phế tích thế mà phiêu phủ, những cái kia đứt gãy khe hở bị may vá mà dùng đồ vật là những cái kia vây xem mọi người thần hồn, lấy thần hồn là trâm, huyết nhục làm dây, lão tổ đem đồng lai sơn cứ thế mà may và tốt. Nhìn xem hoàn hảo đồng lai sơn, Tư Diễn có chút chởm mặt. Đây là đồng lai sơn sao? Dưới chân hắn dẫm đều là đồng loại thi hại. Buổi tôi có thể hay không gặp bác ngọc? Tư Diễn, Hắc Bảo Nhân hô. A, ta tà tại. Hắc Bảo Nhân nhìn chầm chầm hắn thảm nhiên nói, ngươi từ nhỏ là đồng lai sơn lớn lên, đây là sinh nguyên ngôi người địa phương ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể nắm chắc ở sao? ta, tư diễn do dự, tư diễn, hắc bảo nhân quát nhẹ, tư diễn thần hồn chấn động, ta biết ngươi tính tình mềm, nhưng người thành đại sự, làm không từ thủ đoạn. trả lời ta, lại cho ngươi một cơ hội, ngươi được sao? tư diễn mắt túi xuống, rất lâu mới kiên định nói, ta làm được. tốt, về sau ta đồng lai nhất định sẽ là cái này cựu trọng thiên tối cường, ngươi cũng sẽ bởi vì đồng lai mà cảm thấy tự hào. tư diễn gật gật đầu, ta đi trước. lão tổ, ta có hỏi một chút. tư diễn đột nhiên gọi lại hắc bảo nhân. Hắc bào Nhân quay người, hỏi: "Ta xem lão tổ khí sắc đều tốt, vì sao muốn bế quan không ra?" Hắc bào Nhân do dự rất lâu, mới thở dài nói: "Có yêu tộc thăm dò, ta không có nắm chắc thắng, Tôn Sùng không dám ở thế gian ở lâu." Từ Diễn: "Có thể, lão tổ lần trước không phải nói tháng sau?" Từ Diễn a. Hắc bào Nhân đi tới, vỗ bô bờ vai của hắn lời nói thầm thì nói: "Bây giờ đồng lai phong vũ phiêu diêu lúc, người nào cũng dám đến cắn một cái, chúng ta nhất định phải giấu đi mũi nhọn, sau đó mới có thể một tiếng hót lên làm pin người, hiểu chưa?" "Tuất, lão tổ ta hiểu được." "Đi." "Lão tổ" một chút. Ấn. Bên kia, Giang Phong rơi vào một chỗ hoang tàn vắng vẻ đỉnh núi, nhìn chằm chằm nằm dưới đất dung sở như mày không nói. Người này trên thân vết thương một mực đang chảy máu, mà còn Tu Vi đang bay nhanh hạ xuống. Dung Sở rãy rủa đứng dậy, tựa vào một khối thạch đầu bên trên, lao đi khỏe miệng huyết dịch cười khổ nói: Vương Tiểu, trận pháp kia vỡ vụn thời điểm, đả thương ta bản nguyên, chỉ sợ ta. Lời nói không nói tận, nhưng Giang Phong cũng minh bạch, tiểu tử này đang gặp hắn. Suy nghĩ một chút Giang Phong lấy ra một cái tam thi loạn thần đan cười nói: Không quan hệ, ta viên đan dược kia sắp trên người, mọc lại thịt tử xương Dung Sở hắn nhìn chằm chằm viên đan dược kia, do dự một hồi đưa tay tiếp nhận, lại không có dùng. "Huynh đệ vì sao không ăn?" Giang Phong vấn đạo. "Vật này cực phẩm đan dược, tự nhiên là muốn giữ lại càng mấu chốt thời điểm." Dung Sở đáp. Giang Phong hơi kinh ngạc, ngày giờ không nhiều, còn không tính thời điểm then chốt sao? "Ha ha, ngược lại là không có nghiêm trọng như vậy." "Ha ha." "Ha ha." Giang Phong đi xa chút, lấy ra một bầu rượu chậm rãi uống. Dung Sở nhìn chằm chằm hắn rất lâu, cuối cùng vẫn là thành khẩn vấn đạo, "Ngươi không phải Vương tiểu đúng không?" Giang Phong nhíu mày, "Làm sao mà biết?" Vương Tiểu hắn mặc dù tại ma tộc lớn lên, lại không phải ma tộc, cũng sẽ không biến thân, mà ngươi. Nói đến đây, Dung Sở hơi nghi hoặc một chút, ngươi này sẽ biến thân, nhưng không phải ma tộc. Huynh đệ, ngươi đến cùng là ai? Giang Phong Lực một hớp rượu, cười nói, Phong Hỏa Thành, Phạm bất chứ. Tên rất hay. Dung Sở miễn cưỡng cười cười, phía sau lại vấn đạo, ngươi cùng Vương Tiểu vì sao giống như vậy? Ngoài ý muốn a. Vậy ngươi vì sao giúp ta? Ta cùng đồng lai cũng có thủ. Dạng này a. Dung Sở trầm mặt xuống, hắn tu vi đã xuống tới cực điểm, lại tu đi lên, cũng không biết phải bao lâu suy nghĩ một chút, hắn nhìn hướng Giang Phong cười nói, huynh đệ, chúng ta mỗi người đi một ngã à, Đồng Lai không chết hết nhất định sẽ không bỏ qua ta, ngươi cùng ta cùng một chỗ, sợ là liên lụy ngươi. Giang Phong đứng lên, ném cho hắn một bầu rượu, ta cũng có ý này. cái kia huynh đệ đi thông thả. Giang Phong cũng không quay đầu lại rời đi, phất phất tay nói, sau này không gặp lại. Dũng Sở, chờ Giang Phong rời đi phía sau, Dũng Sở sắc mặt lập tức âm trầm xuống. từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết Giang Phong không phải Vương tiểu hắn trong ấn tượng Vương tiểu luôn là vâng vâng dạ dạ cũng sẽ không như vậy có loại chỉ là người này thực lực vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Tốt tại, đối hắn tựa hồ không có ác ý đáng tiếc là, Đồng Lai không có chết xong. Dung Sở nghỉ ngơi rất lâu, mới run run dậy dậy đứng người lên. Nơi đây không thích hợp ở lâu, hắn cần tìm một chỗ lại tu luyện từ đầu. Giang Phong ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem một màn này, trong lòng trầm âm. Thằng xui xẻo này đào vong cuộc đời muốn bắt đầu. Người này thế mà đem Đồng Lai làm nặng, khó trách Đồng Lai chết truy hắn không thả. Thật có loại. Giang Phong lại về tới Lưu Hành Thành, bắt đầu quan sát lý mộ. Thời gian lưu chuyển, lời nói phân hai đầu lại cứu tiêu dư hỏa nhưng là không thế nào vui vẻ. Một ngày nào đó dư âm tìm tới nàng. Có thể, người bây giờ đi ra sẽ không có ảnh hưởng. Dư Hỏa mỉm môi, cuối cùng có thể đi tìm Giang Phong. Dư Âm lắc đầu, người bây giờ không thể đi, ta vì ngươi chuẩn bị lại lễ. Dư Hỏa. Dư Âm dùng ngón tay viết xuống năm người danh tự. Nhìn xem những cái kia tên quen thuộc, Dư Hỏa nghi ngờ nói, đây là ý gì? Làm sao chỉ có năm cái? Dư Âm do dự một hồi, huyền chuyển nói, lấy đầu góc của ngươi, lại đến 100 lần, ngươi cũng thấy không rõ. Cho nên ta giúp ngươi bỏ đi hoàn toàn không cần thiết lựa chọn. Dư hỏa sử xuất, cả giận nói, vậy không bằng trực tiếp nói cho ta. Có một số việc ngươi không bản thân trải nghiệm, luôn là không nhớ lâu. Thần Quân. Chương 609, kiếm gô ước hẹn, thiếu duyên vô phận chương 609, kiếm gô ước hẹn, hữu duyên vô phận hô. Lý Mục đột nhiên mở mắt ra, lại phát hiện chính mình đặt mình vào tại phố xá sân vất đầu đường. Chúc mừng. Bên cạnh có người chúc mừng, là mang theo mạng che mặt nữ tử, trong tay còn có không ít mua sắm vật phẩm. Lý Mục thấy thế, đi tới tiếp nhận trong tay nàng vật phẩm. Ta tới đi, đây là ta nên làm. Ân năm đó hắn sống sót điều kiện là lưu tại vạn hoa lầu làm công, đương nhiên còn có cái kia tiểu hoàn bao. Chỉ là nàng hình như bị một người khác nhìn trúng, không biết đi nơi nào. Còn hắn thì lưu tại khúc hàn y lìa bên cạnh trợ thủ, làm chút việc tốn thể lực. đến mức khúc hàn y lìa nàng cũng là bị bán đến vạn hoa lầu, nguyên nhân không rõ. Có thể có trợ thủ nguyên nhân, thì là nàng khả năng giúp đỡ vạn hoa lầu mang đến tài phú. Nhưng khúc hàn y lìa không hề hài lòng hắn, nếu như muốn tuyển chọn, khẳng định là muốn cái kia tộc vàng. Lý mục nhưng là không để ý, hắn đoạt cơ duyên, cũng cần cái địa phương yên tâm tu luyện cái kia linh tiên vương cũng không biết chuyện gì xảy ra, phía sau cũng không đến tìm hắn. có lẽ là sợ vạn hoa lầu a ngươi còn đứng đó làm gì. khúc hàn y lìa đi vài bước, phát hiện lý mục không có đội theo, không khỏi đặt câu hỏi. a, tới. lý mục hoàn hồn, đội ba đi theo. hai người mới vừa trở lại vạn hoa lầu, có người đang chờ bọn hắn. chuẩn xác mà nói là chờ khúc hàn y lìa bị nương hướng lý mục phát phát tay, tầng bảy đi thanh lý một cái. lý mục yên lặng gật đầu. vừa đi chưa được mấy bước, bị nương đột nhiên lại nói, ngươi đột phá nguyên anh, không sai. chờ ngươi độ kết lúc ta có thể để ngươi chính thức gia nhập vạn hoa lầu. Lý Mục khẽ giật mình, cơm lưng nói tiếng cảm ơn. Đi thôi. Chờ Lý Mục rời đi phía sau, bị đương chào hỏi Khúc Hàn Y Điệp đi tới bên bàn, đích thân cho nàng rót một chén trà nước. Nhìn chăm chăm cái kia bút hơi nóng nước trà, Khúc Hàn Y Điệp trong lòng không khỏi sinh ra một trận khủng hoảng. Lão bản có chuyện tìm ta. Khúc Hàn Y Điệp vấn đạo. Bị đương cười ha hả vấn đạo, Hàn Y Điệp a, ngươi đến bạn hoa lầu bao lâu? Khúc Hàn Y Điệp nghĩ một lát, mới lên tiếng, hơn 100 năm a. Là 118 năm. Bị đương hồn nói. Khúc Hàn Y Điệp trầm mặc. Hàn Y Điệp, ngươi biết rõ Phàm nhân là sống không được lâu như vậy, những năm này bạn Hoa Lẩu dùng đan dược vì ngươi kéo dài tính mạng, bây giờ ngươi sinh ra chống trọi dự tính, chỉ sợ là tác dụng không lớn đi. Những năm này, biểu hiện của ngươi xác thực xứng đáng chúng ta đã được. Nói đến đây, bị nương dừng lại. Khúc Hàn Y Liền nắm đấm đột nhiên siết chặt, bị nương nói không sai. Những ngày này, nàng thường xuyên ngủ không yên, có đầu váng mắt hoa hình dạng. Gặp Khúc Hàn Y Liền một mực không chịu mở miệng, bị nương trong mắt lóe lên một tia ý lạnh, âm thanh cũng lạnh mấy phần. Hàn Y gì, tối nay có cái đơn đặt hàng lớn, đối phương ra giá 5 vạn cực phẩm linh thạch, ngươi thật tốt chuẩn bị một chút. Khúc Hàn y liển ngưng độc ở, bị nương còn nói thêm, tại tầng thứ 9, vừa vận tại gian phòng của người phía dưới. Đây là hoán nhan hoa, thật tốt trang phục một phen, cái này đơn hoàn thành, ngươi tự do. Mỹ nương đem một cái hộp gấm đầy ra nàng, đứng dậy rời đi. Khúc Hàn y li đưa tay mở ra hộp gấm, bên trong nằm một viên tản ra ánh sáng nhạt và hoa. Hoán nhan hoa, có thể để cho nữ tử dáng dấp duy trì đẹp nhất trạng thái. Đưa tay sờ sờ mặt mình, có chút nhăn nhó, là, nàng đã không còn trẻ. Bị nương nói cho nàng tự do, có thể nàng cũng sống không được bao lâu. Mà còn, ở trước đó Còn muốn ép khô nàng cuối cùng một tia giá trị. Cái gọi là đơn hàng lớn, nàng đương nhiên minh bạch là có ý gì. Do dự một chút, nàng cầm lấy hoán nhắn hoa, ngơ ngơ ngác ngác đi trở về gian phòng. Nàng không được chọn, chỉ là có tự do phía sau, nàng còn có thể đi khắp thế gian, nhìn nàng một cái chưa từng thấy đồ vật sao? Ai? Vạn Hoa lầu có 10 tầng, mà 10 tầng gian phòng hướng bên trên có một đạo cầu thang có thể thông đến nóc nhà. Mỗi ngày Lý Mục quét dọn xong, đến buổi tối có khách nhân đến khoảng thời gian này, hắn thích ngồi ở nóc nhà tu luyện, tranh đoạt từng dây tu luyện. Nhưng mà yên tĩnh nóc nhà Hôm nay lại tới vị khách không mời mà đến. Cúc Hàn Y dưới ôm bầu rượu đi lên thời điểm, nhìn hướng Lý Mục cũng là ngơ ngẩn. Lý Mục nhìn nàng một cái, lại nhìn xem bầu rượu trong tay, có chút hiếu kỳ vấn đạo. Trong ấn tượng, Cúc cô nương chưa hề uống rượu. Cúc Hàn Y liên lặng đi tới một bên ngồi xuống, cũng không trả lời Lý Mục vấn đề. Thấy thế, Lý Mục tức thời không hỏi thêm nữa. Hán tĩnh tâm tu luyện, Cúc Hàn Y thì là ở một bên uống rượu, yên tính lợi hại. Giống như trời chiều, có quang mang chiếu xuống đến, nhưng lại chưa bao giờ phát ra qua âm thanh. Lý Mục bị nương trong miệng nguyên anh cảnh, là cảm giác gì? Thinh linh âm thanh. Lý Mục vô ý thức mở mắt ra, nghe đến khúc Hàn Y Lìa vấn đề, hắn trầm mặc một hồi đáp, đối với phạm nhân mà nói, rất lợi hại, nhưng đối với ta đến nói, còn kém xa lắm. Khúc Hàn Y Lìa lại vấn đạo, kém bao xa? Rất rất xa. Dạng này a. Khúc Hàn Y Lìa lại uống một ngụm rượu ngậm miệng không nói. Lý Mục mới vừa nhắm mắt lại, bên cạnh lại truyền tới âm thanh. Lý Mục, ngươi cảm thấy vạn hoa lầu tốt sao? Lý Mục, hắn nhịn không được vấn đạo, khúc cô đương, ngươi hôm nay tuổi hồ có tâm sự. Khúc Hàn Y bầu rượu nhìn chầm chầm hắn, giống một cái nữ tiểu bỉ do dự một chút, lý mục thấp giọng nói, ta sẽ không tại nơi này chờ cả một đời, sẽ rời đi, cho nên tốt và không tốt cũng không trọng yếu. làm sao rời đi? Ngay vậy, lý mục cầm lấy bên người kiếm vỗ, trong mắt xuất hiện một vệ hòa niệm. Dùng nó, kiếm vũ là năm đó rời đi thôn ta cầm nó, cảm giác chính mình là kiếm tiên, bây giờ lại lần nữa nắm chặt, cũng có nhận thấy kiếm tiên. ân, ta về sau sẽ là thiên hạ tối cường kiếm tiên. khúc hàn ý gì trong mắt lóe lên một tia ganh tị. thật thú vị một tưởng. lý mục gãi gãi đầu, vẫn tốt chứ có thể đem kiếm cho ta mượn nhìn xem sao? Lý Mục do dự, cuối cùng vẫn là đưa tay đưa cho nàng. Khúc Hàn Y dị tiếp nhận kiếm, đột nhiên phát hiện trên một kiếm có vết rách, tựa hồ từng đứt đoạn. đây là lúc ta tới đường. Khúc Hàn Y liền nắm chặt chu kiếm, nhắm mắt lại cảm thụ một hồi, lẩm bẩm nói, vì cái gì ta nắm chặt không có cảm giác? Lý Mục bật cười, bởi vì khúc cô nương là phàm nhân, phàm nhân. Khúc Hàn Y lìa thì thào, có chút không hiểu. Lý Mục trong lòng có chút buồn cười, khúc cô nương hẳn là cho rằng cái này kiếm gỗ là bà bối. Khúc Hàn Y dị có chút thất vọng, liền cầm kiếm gỗ đi xa chút. Lý Mục vừa định mở miệng, khúc Hàn Y như thế mà cầm kiếm gỗ bắt đầu cơ múa. Ngày ấy, chạm vào tối, mặt trời chiều ngả về tây. Khúc Hàn Y như cầm kiếm gỗ, vung vậy càng lúc càng nhanh, phản phất tại phát tiết tâm tình trong lòng. Xem như duy nhất khán giả, Lý Mục lại phát hiện, cái này tựa như là một chi múa. Chỉ là như vậy gió táp mưa rào giáng múa, để xem như người xem trong lòng hắn không khỏi có chút khó chịu. Hắn nghĩ, khúc Cô Nương hẳn là có tâm sự. Thời khắc này khúc Cô Nương giống phế tích bên trên bị che giấu cỏ nhỏ, muốn thấy được ánh mặt trời, lại chuyển không mới đầu bên trên đá vụn, lại giống giữa hè bên trong vậy ở gian phòng con rồi, không có đầu bốc bay tới bay lui, lại tìm không được đường đi ra ngoài. như vậy mâu thuẫn cảm xúc, trong lúc nhất thời để Lý Mục nhìn vào mê. Lý Mục, Lý Mục, a, Lý Mục hoàn hồn, lung tung nói, ngươi nhảy xong a. Khúc Hàn Y dị kinh ngạc nhìn hướng hắn, ngươi biết đây là múa, cảm giác, vậy ngươi biết danh tự sao? không biết. Niệm nô giao, Niệm nô giao. Lý Mục thì thảo, danh tự không sai. đúng không, ta cũng rất yêu thích. Khúc Hàn Y lìa út tiếng, đột nhiên phát hiện trời chiều đã biến mất một nửa, trong lòng nàng thở dài, đem kiếm đưa cho Lý Mục. Lý Mục mới vừa đưa tay, nàng nhưng lại rụt trở về. Khúc Hàn Y để mí môi, thử do xét nói, Lý Mục, hiện tại cách cơm tối còn có một canh giờ, ngươi có thể đem thanh kiếm này cho ta mượn sao? Cơm tối lúc, ngươi tìm đến ta, còn cho ngươi. Xin nhờ Lý Mục, nếu cho ta mượn một kia dũng khí. Lý Mục trầm mặc, gật gật đầu. Ta tu luyện một canh giờ, tìm khúc cô nương lấy kiếm. Cảm ơn. Khúc Hàn Y thì trở lại gian phòng, nhìn chăm chăm kiếm gỗ xuất thần, sau đó dùng ngón tay sờ lên lưỡi kiếm, một trận như kim châm chuyển đến. Tuy là kiếm gỗ, nhưng cũng có chút sắc bén. Do dự một hồi. Khúc Hàn Y liền bắt đầu tại trong phòng lục tung, tìm đến một cây tiểu đao. Thanh bao này thoạt nhìn liền so kiếm gỗ sắc bén rất nhiều, không thể dơ bẩn Lý Mục kiếm. Tiếp xuống, thưởng thụ cuối cùng dừng lại bữa tối a. Bữa tối trước 15 phút đồng hồ, tầng cao nhất lại nên đón khách không mời mà đến. Mà lần này không phải đi tới, mà là từ không trung rơi xuống. Đây là một vị thanh bảo lão giả. Hắn nhìn chăm chăm Lý Mục cười ha hà nói, tiểu hữu nhưng có sư môn. Lý Mục lắc đầu. Người này thật mạnh, hình như so mỹ nương bọn họ còn muốn cường. Gặp Lý Mục lắc đầu, lão giả cười to. Lão phu thành tử xem tiểu hưu đã có kiếm tâm, có thể nguyện theo ta vào thanh thành sơn. Lý mục sử suốt lẩm bẩm nói, đại giới đâu? đại giới? thanh thành tử bật cười, ta có việc gấp, trùng hợp đi qua nơi này, có thể vì ngươi lưu lại, đây là duyên phận. duyên phận không cần đại giới, chỉ nhìn ngươi có nguyện ý không? nghe đến đó, Lý mục liền đội vàng đứng lên, đối với lao giả thi lễ một cái. tiền bối, ta là Lý mục, có thể cho ta đi lấy vài thứ? thanh thành tử nhíu mày, ta nói qua ta có việc gấp, một hồi liền tốt Lý mục như cũng kiên trì. Siêu trợn có thanh sắc cự kiếm ngang trời, thanh thành tử nhảy lên, nhìn hướng Lý Mục Thản nhìn nói: "Lý Mục, luyện kiếm người, kiếm một mực ở trong lòng, vật ngoài thân cũng không trọng yếu. Ngươi bây giờ, không đáng ta vì ngươi lưu lại. Ngươi như hiện tại đi lên, ta dẫn ngươi rời đi. Nếu không nguyện, chỉ coi chúng ta hiếu duyên vô phận." Thanh sắc cự kiếm phần đuôi kia sáng bắn ra, tùy thời có biến mất không thấy gì nữa có thể. Chương 610, nên đến người, hắn không có tới chương 610, nên đến người, hắn không có tới ôi Lô Mùi Châu, đây là tôn tử của ngươi nói tốt cùng một chỗ độc thần, ngươi thế mà sau lưng ta có như thế lớn tốt tử. Thanh thành tử mang theo Lý Mục đi tới một chỗ trên đỉnh núi, nơi này tụ tập không ít người. Nhìn thấy Thanh thành tử mang theo một thiếu niên, có một tráng hán lập tức mở miệng trêu chọc. Đây là ta tại vạn hoa lầu nhìn thấy. Nghe đến vạn hoa lầu, tráng hán trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, Tổ chức sát thủ, không có điểm nỗ chốt. Đi, các ngươi nhanh. Nơi xa lầu các bên trong có người hướng bọn họ vây chảo. Thanh thành tử gật gật đầu, sau đó nhìn hướng Lý Mục thảm như nói, ngươi tại chỗ này chờ ta một hồi. Tốt. Hai người cười nói tiến vào lầu cắt mà Lý Mục thì là có chút chở mặc, hắn vẫn là lựa chọn cùng đối phương đi, chỉ là Thanh Kiếm Ngô sợ là không cầm về được, đến mức khóc cô đương. người đều có mệnh, xin lỗi. Giang Phong ở trên không nhìn xem Lý Mục, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn cho rằng Lý Mục sẽ đi cầm về Kiếm Ngô. Tính toán, hắn hiện tại hiếu kỳ thanh thành tử một nhóm người này lại là làm cái gì. Giang Phong bay vào lầu các bên trong, tìm cái ẩn nấp vị trí, giấu thân hình. phía dưới rất trống trải, một đám người tập hợp một chỗ, thoạt nhìn đều lên niên kỷ, người, yêu, đều có. bọn họ ngồi tại đại sảnh hai bên. Phía trên nhất còn có một vị trí, nhưng không có người. Một cái hồ ly sợ lên lốt thai, nhìn hướng mọi người ngựa khí có chút ấm ủ các bị, ta Đổ Sơn đã bỏ đi nguyên bản vị trí. Dọn đi cái kia, có người vấn đạo. Ha ha, cái này có thể nói cho người sao? Lúc này, có một phụ nhân nhìn xem nàng, bỗng nhiên nói, đồ Sơn Nhiễm Nhiễm, ta nghe ngươi cùng U Minh quan hệ không tệ, sao không thử đi cầu bọn họ hỗ trợ?" Nghe nói như thế, đồ Sơn Nhiễm Nhiễm cười khổ nói, "Gặp mặt một lần mà thôi." Lúc trước, U Minh cứu một lần Đổ Sơn. Có thể về sau, ma tộc xâm lấn, hữu trọng tiên hợp lực vẫn cứ không đi lại. Ma tộc đến khí thế mãnh liệt, lại đi lặng yên không một tiếng động. Nhưng trong cuộc chiến tranh này, đại lượng yêu tộc cùng tinh quái xuất hiện, bọn họ quỷ dị khiến ma tộc đau đầu, càng khiến người ta loại lên cảnh giác. Ma tộc sau đó hoa ra hủy diệt chính là tất cả bắt đầu. Một cái gọi linh tiên phượng thế lực lặng lẽ vùng lên. Bọn họ nhắm vào không chỉ là yêu tộc cùng tinh quái, còn có này chút ít yếu thế lực. Cũng là khi đó bắt đầu chịu trọng tiên đại lượng tông môn tiêu vong. Mà bọn họ một nhóm người này thì là lúc tuổi còn trẻ kết giao du lịch bạn tốt, bây giờ riêng phần mình là nhà tập hợp tại chỗ này, với bắt đầu là đàm phán làm sao diệt đi linh tiên Phường Có thể về sau phát hiện, có chút người xì si nói mồm. Cái này thế lực, thân bất khả chắc. Ai? chúng ta giả vì hậu bối suy nghĩ, hay là nên làm gì liền làm gì đi thôi. Có người đánh lên chống nuôi quân. Lời này vừa nói ra, mọi người trầm mặc. Linh Thiên Phượng, bọn họ sát thực không giải quyết được. Thanh Thành Tử thưởng thức một cái mê người tiểu kiếm cười ha hả nói, các vị, tất nhiên không có đối sách, vậy chúng ta tập hợp tại chỗ này làm cái gì? Này, người cái lô mùi châu, chúng ta liền không thể ăn cái cơm uống cái rượu sao? Không bằng luyện kiếm có ý tứ, đi. Thanh Thành Tử đứng dậy liền muốn rời đi chờ một chút. Đồ sơn nhiễm nhiễm hô. Thanh thành tử quay đầu. Thanh thành sơn vẫn là dấu đi a. Đồ sơn nhiễm nhiễm khuyên đủ. Không cần, ta thanh thành sơn đều là kiếm tu, tu kiếm người nếu là trốn tránh một lần, về sau cũng đứng lên không nổi nữa. Đồ sơn nhiễm nhiễm. Theo thanh thành tử rời đi, đi theo có không ít người đứng dậy. Nhiễm nhiễm, đương tử của ta mang thai, ta đi trước a. Cái kia có thời gian lại tụ họp a, ta cũng đi. Tản đi tản đi. Đồ sơn nhiễm nhiễm. Nàng triệu đại gia đến, vốn là khuyên bọn họ tránh né mũi nhọn. Đám người đi đến, đồ sơn nhiễm nhiễm cũng chuẩn bị rời đi đông nhiên một người đi đến. đồ sơn nhiễm nhiễm sửng sốt. ngươi là? giang phong đi đến một cái bàn phía trước, cầm lấy không động chén rượu cười ha hà nói, đến đều đến, đến rồi, uống một chén à? đồ sơn nhiễm nhiễm? ngươi là ai à? ta muốn hỏi một chút. giang phong uống một ngụm, chỉ vào cái kia phía trên chỗ ngồi trống vẫn đạo, vị trí này vì cái gì không có người? đồ sơn nhiễm nhiễm sửng suốt, vị trí này? thấy nàng cũng nói, giang phong cười nói, ta là lưỡng nghi sơn. miễn cưỡng trốn qua một tiếp. ai? đồ sơn nhiễm nhiễm thở dài. lưỡng nghi sơn, khương thái công. bao nhiêu thanh cao một người? cuối cùng cũng là rơi thân bại danh liệt hạ tràng. Nàng có chút đồng tình nhìn hướng Giang Phong, nén bi thường. Giang Phong lắc đầu, có thể hay không trả lời vấn đề của ta. Vị trí này không có người, hoặc là nói nên xuất hiện người, hắn không có tới. Nghe đến Đồ Sơn Nhiệm Nhiệm trả lời, Giang Phong nhíu mày, ý gì? Đồ Sơn Nhiệm Nhiệm ngồi xuống, rót cho mình chén rượu, yếu đã nói, chúng ta một nhóm người này, tu vi không sai, nhưng người nào cũng không phục người nào. Linh Tiên Vương rất mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch, chỉ là chúng ta thiếu một cái lãnh tụ, đại gia không cách nào đoàn kết lại. Giang Phong sững sờ, vì cái gì không có tới. Đồ sơn nhiễm nhiễm lắc đầu, không biết, thậm chí chúng ta cũng không biết có hay không một người như vậy. Vị trí này cũng một mực không có người ngồi. Giang Phong, hắn có một loại cảm giác, đồ sơn nhiễm nhiễm bọn họ chờ người hẳn là Vương Tiểu. có thể Vương Tiểu trải qua mấy lần thất bại, tựa hồ từ bỏ. Dù sao kết quả đều như thế, hắn xác nhận đi tìm biện pháp mới. Cũng chính là, về sau hắn, chỉ là, đồ sơn nhiễm nhiễm bọn họ từ thanh niên trở đến tuổi già, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Do dự một hồi, Giang Phong hướng về đồ sơn nhiễm nhiễm dơ ly rượu lên. Ta xem bọn hắn đều không uống chén rượu này, ta ký ngươi. tốt. đồ sơn nhiễm nhiem gật gật đầu. hai người cách không đối ẩm. đồ sơn rất xinh đẹp. giang phong nói. ngươi đi qua. ân, gặp qua đồ sơn kiểu hiểu. Dạng này a. ta mời ngươi một chén nữa. tốt. Vạn hoa lầu. khúc hàn y lìa đích thân động thủ chuẩn bị một bàn phong phú tuyệt tối. có thể, trời chiều đã hoàn toàn biến mất. lý mục còn không có đến. khúc hàn y lìa ngơ ngác nhìn cửa ra bảo, nhịn không được đưa tay sở sở kiếm gỗ. lý mục, ngươi vì sao sai hẹn? thanh kiếm này, đối với ngươi mà nói không phải rất trọng yếu sao? đồ ăn hơi nóng tàn đi, khúc Hàn Y Lệ thở dài, cầm đũa chậm rãi bắt đầu ăn, rất thơm, tự mình làm hương vị quả nhiên tốt. Nàng ăn xong rồi cơ nguội, không có thu thập, mà là đi vào nhà kệ bắt đầu trang điểm. Đi, cũng muốn đi thể diện một chút. Đến mức thanh kia kiếm vũ, khúc Hàn Y Lệ đưa nó đặt ở trong tủ treo quần áo. Hoa nửa giờ, khúc Hàn Y Lệ vẽ xong trang, nhìn chăm chăm mình trong kính, nàng hài lòng gật đầu, rất xinh đẹp. Mà con bị nương cũng nhanh đến thuốc dục a. Nghĩ tới đây, nàng lấy ra thanh kia tiểu đau, nhìn rất lâu. Tiểu đau sắp bén, có lẽ rất đau a. Làm 10 phút đồng hồ tâm lý kiến thiết, khúc Hàn Y đi thật vất vả lấy dũng khí lúc bên ngoài đột nhiên truyền ra âm thanh, tựa hồ là cửa phòng bị lúc mở lúc đóng. Mà còn, rất nhanh vang lên ăn như hổ đói âm thanh. Chương 611, vạn hoa hủy diệt. Hàn Y đi cùng thương chương 611, vạn hoa hủy diệt. Hàn Y đi cùng thương nghe phía bên ngoài âm thanh, khúc Hàn Y để trầm mặc, cuối cùng là nhẫn tâm rơi lên tiểu đào hương, cái cổ đâm tới, phanh một đạo quan mang đánh rơi trùy thủ trong tay của nàng, có cười ha ha âm thanh truyền đến, sớm không tốt sao? Hà tất tìm chết, khúc Hàn Y để đứng dậy ra khỏi phòng một cái đầy bụi đất người trẻ tuổi ngay tại ăn như hổ đói, hắn vô dụng bữa, trực tiếp dùng tay nắm lên đồ ăn hướng trong miệng nhét. khúc hàn y đi, căn phòng này là nàng tại vạn hoa lầu duy nhất nắm giữ, không có chuyện gì lời nói, bình thường sẽ không có người tới quấy rầy nàng. có thể đầu tiên là phượng cửu, phía sau là lý mục, hiện tại lại là người này. bọn họ đi bảo, chưa hề trải qua nàng đồng ý rung sợ nước mắt, thấy được khúc hàn y thì trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. người rất xinh đẹp, vì sao tìm chết? khúc hàn y mím môi, ăn xong rồi, liền đi đi thôi, không cần thu thập. nàng quay người liền đi. Dung Sở hứng thú, cười ha hả nói, "Ta nhìn nơi này cũng không phải bật gì tốt, không bằng ta dẫn ngươi đi." Khúc Hàn Y liều vô ý thức dừng bước. "Đây là lần thứ nhất có người nói muốn mang nàng đi." Do dự rất lâu, Khúc Hàn Y đi quay đầu nói khẽ, "Thật sao?" Dung Sở xoa xoa tay, cười tủm tỉm nói, "Chờ ta ăn xong, chúng ta liền đi." Khúc Hàn Y liều vô ý thức gật gật đầu, nàng đứng ở nơi đó, chờ lấy Dung Sở. "Ngươi gọi cái gì?" Khúc Hàn Y liều, "Là nơi này." Diễn viên. Khúc Hàn Y liều trầm mặc, cuối cùng là gật gật đầu. "Không quan hệ, diễn viên cũng là người, hà tất tìm chết?" trong chớp nhóng này, khúc Hàn Y Lì đống nhiên không muốn chết, nhưng mà suy nghĩ mới vừa dâng lên thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Hàn Y Lì trên lệ thời gian không nhiều lắm, nhân gia vẫn chờ đâu. bị nương âm thanh truyền đến, khúc Hàn Y Lì ngưng động ở ý nghĩ trong lòng có mơ hồ yên dị thế. dung sở nhiều hứng thú liếc nhìn nàng một cái, đống nhiên hai ngón đồng thời thành kiếm chỉ hướng ngoài cửa, một đầu đỏ thấm dây lụa bắn ra, nháy mắt đem cửa lớn anh vỡ nát, trực tiếp xông về phía bên ngoài. ngoài cửa bị nương giật mình trong lòng, vội vàng bay lên tránh né, cái kia dây lụa bắn vào đối diện, đem gian phòng người hữu duyên nháy mắt tuôn như vậy độc tính lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Vạn Hoa Lầu có không ít người nháy mắt xuất hiện tại khúc Hàn Y rìa cửa ra vào. Mị Nương cao mày đi tới cửa, nhìn thấy tình cảnh bên trong phòng, nhịn không được phẫn nộ quát, Khúc Hàn Y Lìa đây là ai? Ta. Khúc Hàn Y Lìa nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, người này tựa hồ rất mạnh. Dung Sở quay đầu, cười tùng tìm nói, nữ nhân này thuộc về ta. Nghe nói như thế, Mị Nương như mày, ánh mắt tại giữa hai người lưu chuyển, đông nhiên nở nụ cười. Tất nhiên công tử nhìn chúng, ta tự nhiên là vui lòng thành toàn. Chỉ là ta Vạn Hoa Lầu nuôi nàng hơn 100 năm cái này chuộc thân phí ít nhất cần 20 bạn vạn cực phẩm linh thạch 20 mươi vạn dung sở nhíu mày là công tử dung sở hiếu kỳ nhìn hướng khúc hàn y bất quá một phạm nhân chỉ là có chút tư sắc mà thôi làm sao giá trị nhiều như thế khúc hàn y lìa mắt túi xuống thân thể run nhẹ nhẹ lúc này nàng hình như thương phẩm trong chớp nhóm này nàng đống nhiên có chút minh ngộ dù cho người này mua xuống nàng nàng đồng dạng không có tự do gặp dung sở không nói lời nào bị nương cười lạnh nói nếu là công tử ra không nổi còn mời mau rời khỏi hàng y lìa nàng còn có việc lúc này Bị đương sau lưng tới không ít người, đều là nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm dung Sở. Thấy thế, dung Sở vừa định nói chuyện, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, giật mình trong lòng. Siêu siêu hai cái dây lụa bỗng nhiên cuốn lên Khúc Hàn Y gì hướng về trần nhà ném đi. "Bị nữ, ngươi nếu là có thể sống sót, ta lần sau đến dẫn ngươi rời đi." Dung Sở cười lớn một tiếng, nháy mắt dung nhập mặt nền biến mất không thấy gì nữa. Giang giáp tại hắn biến mất một cái mắt, gian phòng trần nhà bỗng nhiên vỡ rộng, có hai đạo ánh sáng trụ rơi xuống, Khúc Hàn Y bị cột sáng đẩy lùi đi ra, nện vào nhà kệ, sống chết không rõ hai đạo ánh sáng trụ bên trong đi ra một cái hòa ái lão đầu và một người thư sinh cái kia thư sinh nhìn mặt nền một cái đung nhiên thở dài thành chủ lại để cho cái này mà thủng chạy ai khó giải quyết ta tiếp tục đuổi a lão đầu cũng thở dài tốt Vạn hoa lầu mọi người ngây người cái này đột nhiên tới một màn làm bọn họ trở tay không kịp khúc hàn y lìa gian phòng ở tầng chóp gót hai người lần này trực tiếp đem vạn hoa lầu chọc ra lỗ thủng gặp hai người có rời đi ý tứ mỹ nương nhịn không được hồ ta hoa lầu là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi a hai người sửng sốt, thư sinh dò xét bọn họ một phen, đông nhiên cười ha hà nói, thành chủ, cái này bạn hoa lầu tựa hồ cùng chúng ta cũng có thủ à? vậy liền thuận tay giết ta? à? tốt. nói xong thư sinh tiến về phía trước một bước, nhìn hướng mỹ nương cười ha hà nói, những năm này vội vàng chuyện khác, ngược lại là quên các ngươi. năm đó linh tiên Phường truy đuổi kiếm gỗ thiếu niên, có phải là bị ngươi ngăn lại? bạn hoa lầu mọi người sửng sốt, bạch lý ân thương lẩm bẩm nói, các ngươi là linh tiên vương. linh tiên vương, chu lễ. các vị. chu lễ đưa tay, có kiếm tại trong tay chậm rãi thành hình, màu xanh kiếm như cây trúc đồng dạng lãnh cái chết a quân tử vô ngay theo chu lễ âm thanh rơi xuống kiếm trong tay huy động hình tròn kiếm khí màu xanh lục tàn ra Mỹ nương đang người sững đang muốn có hành động lúc nhưng kiếm khí kia tốc độ cực nhanh bị nương mới vừa lấy ra đại đao từng khúc nước thoát ra siêu kiếm khí màu xanh lục từ vạn hoa lầu có vòng tròn tàn ra giang giác vạn hoa lầu bị gọt đi một đoạn đỉnh lầu các độ ngay tại chậm rãi trợ xuống có gió đêm thổi vào gian phòng phong trần bận mắt lại cười nói ngươi chút quân kiếm lại mà chút ha ha chu lễ cười âm thanh khiếp nói bình thường a nơi này không có đỉnh Ngược lại là lộ vẻ không có như vậy kiềm chế. Phong Trần bật lại rời đi chủ đề. Chu Lễ, Vạn Hoa lầu rơi xuống xác đập vào trong thành, lưu Ảnh Thành bên trong ăn dưa quần chúng ngộp bức. Đó là tình huống như thế nào? Không biết a, quy ra trả thù a. A, ta còn nói tối nay đi tiêu phí đâu, ta có thể là tích lũy rất lâu. Đúng lúc này, Vạn Hoa lầu bên trong đống nhiên có ánh sáng buộc lao ra. Chu Lễ cầm kiếm đứng tại trên không, nhìn chằm chằm phía dưới lưu Ảnh Thành, do dự một chút hét to nói Vạn Hoa lầu chết chưa hết tội, trong thành người có thể mau chóng rời đi, ta chỉ cấp các ngươi 10 phút đồng hồ mọi người sững sờ, có người không thể tin nói, người này có ý tứ gì? nghe tới muốn hủy đi lưu ảnh thành a, Mụ, vạn hoa lầu có tốt hay không ta có thể không biết sao? huynh đệ ngầm nghĩ a, ta chạy trước. khúc hàn y gì mở to mắt, bên ngoài thật ồn ào. tia toàn thân truyền đến như kim châm, nàng cốt đầu bể nát. người kia bước xuống nàng, mà vạn hoa lầu hình như muốn bị diệt. khúc hàn y lìa dây ruồi nhìn hướng lên trời trống không, nơi đó có một cái thư sinh, kiếm trong tay đối diện chuẩn vạn hoa lầu, tia sáng vận sức chở phát động, hắn để trong thành người đi, lại không có để nàng đi. là, nàng chưa hề bị người coi cho qua. Khúc Hàn Y gì thu tầm mắt lại, đôi mắt buông xuống. Chết như vậy cũng tốt. Ta cả đời này từ trước đến nay không có vì chính mình sống qua, đời sau hy vọng hạnh phúc an khang a sau 10 phút, Chu Lễ công kích tầm vang mà tới. Khúc Hàn Y gì cắn chặt răng, đóng chặt lại con mắt. Ngay trong nháy mắt này, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh. Ngươi bằng lòng sao? Khúc Hàn Nghi liễu sử sở, trả lời ta, ngươi bằng lòng sao? Thanh âm kia lặp lại lần nữa nói, ta. Khúc Hàn Nghi liễu bỗng nhiên gào khét lên tiếng. Ta không cam tâm. Rõ ràng đều là người, vì cái gì bọn họ hơn người một bậc? Lý mục vì cái gì không đến? Thiên kia vì cái gì vứt bỏ ta? Dựa vào cái gì ta sinh ra liền tại bạn hoa lầu biến thành diễn viên? Ta không cam tâm, ta nghĩ sống sót. Khúc Hàn y đi biểu lộ có chút bặm mẹo, ngắn ngủi mấy câu phản phất nhẫn nhịn thật lâu rất nhiều năm. Không sai, không sai, rất tuyệt quyết tâm. Chúng ta cùng một chỗ sống sót vừa vặn rất tốt. Một viên hạt châu màu đỏ ngòm từ dưới người nàng bay lên. Ngươi là ai? Khúc Hàn y đi hỏi. Ta là Đại yêu, thương. Chương 612, bầu trời đêm bị ảnh, sống sống chiều chết chương 612, bầu trời đêm bị ảnh. Sớm sống chiều chết chói mắt kiếm quang rơi xuống từ trên không, chiếu sáng bầu trời đêm. Vạn hoa lầu tại trong tiếng quang phi tốc tan dã, nhưng mà kia kiếm quang xuyên vào vạn hoa lầu bên trong, lại quyết tán đến toàn bộ lưu ảnh thành. Còn tốt trong thành người nghe quên, sớm chạy, đến mức vạn hoa lầu bên trong. Chu Lệ nói, chết chưa hết tội. Nhìn chằm chằm phía dưới nhìn một hồi, Chu Lệ thu hồi kiếm. Thành chủ, đi thôi. Ân, đúng trọng minh hải bên kia tình huống làm sao? Phong Trần vẫn đáp ứng đến, đột nhiên lại vấn đạo. Chu lễ cười ha hả nói, tới tay, tăng thêm thương minh hải cái kia một hồi. Ta ngược lại là hiếu kỳ đây rốt cuộc là bảo bối gì, cần ba mảnh hải dương đến chân áp. Nghe vậy Phong Trần Bận thở dài, ngươi cao hứng sớm, còn lại cái kia một hối, có thể tại U Minh, không tốt hạ thủ à. Chu lễ! U Minh! Yêu tộc tụ tập vị trí, đồng lai tại trong tay cắm ngã nhạo, đến bây giờ cái giấm đều không có thả một cái. Tốt tại cái này U Minh không ra nhị trọng tiền. Ha ha, quản chi là khó khăn, nếu không chúng ta cùng U Minh làm cái giao dịch, đổi đến đây đi. Phong Trần Bận! Hai người đi không bao xa, nhưng lại đi mà quay lại, đều là những mày nhìn chấm chấm phía dưới bị tiếng quang ăn mòn lưu ảnh thành đã biến thành một vùng phế tích, mà tại phế tích bên trên, một nữ tử ngã sắp trên đất, xung quanh màu đỏ yêu lực đang chảy. Thành chủ, đây là yêu lực à? Chu lễ hỏi. Phong trần bận gật gật đầu, là, nhưng cái này nữ tử tựa như là người, ta nhìn thấy làm sao giống chúng ta đi xuống thời điểm. Thành chủ đụng bay cái kia phạm nhân nữ tử. Phong trần bận, cái này thoạt nhìn cũng không phải phạm nhân, đi xuống xem một chút. Hai người mới vừa tới gần chút, những cái kia đỏ tươi yêu lực đung nhiên kịch liệt lưu động. Thấy thế Phong trần bận nhiên giữ chặt Chu lễ. Chu lễ. Phong Trần bận nheo mắt lại, thản nhiên nói, ngay ở chỗ này nhìn đi. Chu Lễ sửng sốt, ha ha cười nói, thành chủ, cái này có thể không giống chúng ta phong cách làm việc à. Cô nương này thời khắc sắp chết, cũng chỗ phùng sinh, như thế cơ duyên nếu làm hư, sợ là thiên lôi đánh xuống. Chu Lễ, bọn họ sau khi dừng lại, cái kia màu đỏ yêu lực chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, tại khúc hàn ý đi xung quanh chậm rãi chạy xuôi. Phong Trần bận cười ha ha để cập vừa rồi Chu Lễ vấn đề, chúng ta cái gì phong cách làm việc. Chu Lễ sửng sở, ngượng ngùng nói, linh tiên vương là cái gì phong bình, còn muốn ta thuật lại một lần sao? Phong Trần Vận nhìn trầm trầm hắn, chậm rãi nói: Chu lễ, chúng ta là Vân Mộng Thành, cũng đừng sai lầm. Chu lễ thử do xét nói: Thành chủ, mạ bội hỏi một câu, chúng ta nghe lệnh của người nào? Phong Trần Vận lắc đầu, ta cũng không biết, mặt khác ba cái có thể biết, thế nhưng. Nói đến đây, Phong Trần Vận ngữ khí nghiêm túc chút. Chu lễ, chúng ta Vân Mộng Thành muốn vì chính mình mà sống, hiểu chưa? Chu lễ cười to, ha ha, ta một giới thư sinh, lúc trước chính là coi trọng thành chủ điểm này. Cái kia điểm? Phong Trần Vận hỏi lại. Giống cái nhân vật. Tại hai người tán gẫu trong đó phía dưới những cái tiêm màu đỏ yêu lực đống nhiên bắt đầu hướng về khúc hàn y, y trên thân thể phung trào. chu lễ phá kén thành bướm a đây thật là khó gặp phong trần bận tờ giải. chu lễ trầm mặt trên sách nói qua phá kén thành bướm mặc dù nhìn như đơn giản nhưng quá trình nhưng phi thường khó cái này đoàn màu đỏ yêu lực lai là gì có thể đem người biến thành yêu chưa từng nghe thấy màu đỏ yêu lực chạy qua khúc hàn y lìa thân thể trên người nàng có áo bào màu đỏ bắt đầu chậm rãi thành hình khoa trương nhất chính là cái kia hai tay chỗ tay áo dài đón gió vũ động thoáng nhìn có chút giống cánh Khi màu đỏ yêu lực toàn bộ dung nhập khúc hàn y gì trong cơ thể lúc, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không hai người. Hai người giật mình, tốt quỷ dị mặt nạ. Cô kia yêu lực không chỉ vì khúc hàn y gì mang đến trường bảo màu đỏ, còn mang đến cái này đen đỏ trắng ba màu mặt nạ. Ba loại nhan sắc đường vân đan vào tại trên mặt nạ, tại cái này dưới bầu trời đêm lộ vẻ đặc biệt quỷ dị. Giống dưới mặt nạ đột nhiên truyền đến tan nát cói lòng gào ghét, thân ảnh màu đỏ chớp động, náy mắt hướng hai người lại tới. Phanh chúc quân kiếm xuất hiện tại trong tay. Chu lễ một kiếm bức lui khúc hàn y lì vốn là phạm nhân khúc hàn y, y giờ phút này lại nổi đồng bệnh dưa không trung. Cái kia quỷ dị mặt nạ nhìn chậm chậm vào hai người. Chu lễ nhíu mày, bất đắc dĩ nói: Thành chủ, chúng ta xem kịch hình như nhìn xóa. Phong trần bận yên lặng lui ra phía sau một bước, cười nói: Có lẽ là kiểm chế quá lâu, được đến lực lượng cần phát tiết bên dưới. Giúp đỡ nàng. Thành chủ, ta bồi luyện có thể là rất đắt. Một bát mị dương xuân. Phong trần vẫn nói: Ba bát, thêm một bình hoa tiêu rượu. Chu lễ có kẻ mặt cả. Đi, gặp thành chủ đáp ứng. Chu lễ cầm kiếm tiến lên một bước nhìn xem khúc Hàn Y lìa cười nói, tới đi, ta chơi vừa với ngươi. Khúc Hàn Y lìa như đầu, có mặt nạ che chắn thấy không rõ thân sắc. Chu lễ, làm sao cảm giác có chút đốc? Suy nghĩ một chút, Chu lễ nhấp kiếm chỉ hướng nàng, sau đó thân kiếm vắt ngang. Khúc Hàn Y lìa tựa hồ hiểu, nàng đột nhiên lui lại, bầu trời hiện ra một cái sân khấu. Nàng vừa ra tại sân khấu bên trên, dưới mặt nạ liền có thanh âm khàn khàn truyền ra. Ngay rơi lệ, ức không ảnh, múa tàn cánh, vọt biển cả. Tiếng nói rơi, Khúc Hàn Y sau lưng nhiên xuất hiện một đoàn to lớn hư ảnh. Chu lễ sử sốt, đây là. Đoàn hư ảnh kiau đống nhiên đưa ra hai đôi cánh, đồng thời xuất hiện nhọn đầu đối với chu lễ gào lên. Chói hai âm thanh kèm theo từng trận gợn sóng tàn ra. Cẩn thận. Sau lưng phong trần vận đội vàng nhắc nhở. Chu lễ khẽ giật mình, sau đó dùng linh lực phong bế thính giác, đồng thời đem kiếm bảo hộ ở ngực. từ tư ánh lửa vang khắp nơi, trên không lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Đoàn hư ảnh kia lóe lên một cái rồi biến mất. Nháy mắt đến chu lễ trước người, cái kia cánh cùng trúc quân kiếm sát ra kịch liệt tia lửa. Trúc quân kiếm bên trên trận bộc phát ra tia sáng, đem ảnh đẩy lùi đi ra. Cái này thứ độ gì? Tốc độ thật nhanh ta tuổi hồ ở nơi nào nhìn qua, ngươi đợi ta suy nghĩ một chút. chu lễ, vì mì dương xuân cùng hoa điêu rượu, ta nhịp. ca ca dùng bát xích kính bồi người thật tốt vui vừa một chút. chu lễ thu hồi chút quân kiếm, sau đó đem một cái tấm gương ném vào trên không. cái tia chính chính phương phương tấm gương bắn ra mấy đạo tia sáng, đem chu lễ bao phủ lại. thấy thế đoàn hư ảnh kia lại lần nữa nhau tới, nhưng mà cánh bạch qua bát xích kính quan mang, chỉ có thể toé lên một tia gần sóng. hư ảnh sử xuất tiếp theo điên cuồng công kích. chu lễ cũng không hoàn thủ, thỉnh thoảng nhìn hướng cái kia sân khấu bên trên khúc hàng ý lìa thỉnh thoảng nhìn hướng cố gắng công kích hư ảnh, trong lòng suy nghĩ đây là thứ đồ gì, nhìn xem giống thiêu thân đồng dạng, ta nhớ ra rồi. Phong Trần bận đột nhiên mở miệng, Chu lễ, Tòa vong đạo về ba, diệt thế thiên bên trong đề cập tới, bầu trời đêm có điểm, yêu thích nước mưa, sớm sống chiều chết, có thể. Phong Trần bận đột nhiên sùm suốt, có chút ngậm bút nói, cái này không có đạo lý à, thứ này sớm sống chiều chết, làm sao sẽ cùng cô nương này dính lý quan hệ. Chu lễ cũng có chút ngậm, thành chủ nói sớm sống chiều chết, là chỉ chúng ta một ngày. Phong Trần bận nghiêm túc gật gật đầu, là, chúng ta một ngày là cuộc đời của bọn nó. Cái này cũng yêu trường sinh bất tử vừa vặn ngược lại, cũng chính vì vậy, cái này yêu cả đời lực lượng đều tập hợp trong khoảng thời gian ngắn, cho nên mới sẽ bị diệt thế thiên đi chép. Dạ không bị ảnh, Vũ Điệp. Chu Lễ nhíu mày, có thể nó cùng cô nương này dung hợp sẽ còn sớm sống chiều chết sao? Phong Trần vẫn lắc đầu, không biết à, loại này yêu tuổi thọ rất ngắn, thấy qua người đều không có nhiều. Chu Lễ, chương 613, đáng thương thương, Chu Thiên Chi biến chương 613, đáng thương thương, Chu Thiên Chi biến hai người liền Vũ Điệp vấn đề mở rộng thảo luận. Chủ yếu mâu thuẫn điểm chính là sớm sống chiều chết vấn đề cô nương này mới vừa thu hoạch được tân sinh sẽ không lập tức liền treo a khi sáng sớm một sợi ánh mặt trời phát khai thiên tới lúc đoàn hư ảnh tiêu bỗng nhiên đình trệ sau đó chậm rãi tiêu tán cùng lúc đó bầu trời sân khấu cũng bắt đầu tiêu tán khúc hàn y một đầu cắm nhập xuống phương phế tích bên trong không lúc đích như chết đồng dạng chu lễ phong trần vận hai người rơi trên mặt đất chu lễ thu hồi bát xích kính, do dự một chút dùng chân đụng đụng khúc hàn y cánh tay không có động tĩnh chút nào thành chủ ta không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh ba động thoạt nhìn chết hẳn phong trần vận thương hại liếc nhìn khúc hàn y để thở dài một tiếng. Sinh mệnh kỳ tích luôn là phụ dung sớm nở tối tàn. Chu Lễ, hắn ngẩng đầu híp mắt nhìn hướng chân trời ánh sáng nhạt, ngáp một cái. "Thành chủ, đi thôi, cho ta chỉnh bay lại đều." Không gấp, tình cảnh như thế cũng ít khi thấy, cô nương này không nên phơi thơi ra ngoài, tìm một chỗ thanh tịnh à. Chu Lễ có chút huyền chuyển nhắc nhở, "Thành chủ, chúng ta có thể là người xấu, loại này sự tỉnh có phải là có chút dư thừa." Phong Trần vận hỏi lại, "Người xấu không nên tùy tâm sử dụng." Chu Lễ, "Thật có đạo lý." Tốt nhân tài sẽ bị đạo đức luân lý chỗ trói người xấu không phải liền là tùy tâm sở dục sao chu lễ đông nhiên hướng về phong trần vận thi lễ một cái nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm khúc hàn y lìa mở mắt ra phát hiện chính mình đang nằm tại trên mặt đất bầu trời rất lam không nhìn thấy phần cuối nàng muốn động lại phát hiện tứ chi bất lực có kịch liệt đau nhức truyền đến là nàng hình như thụ thương quả nhiên là một giấc mộng sao nguyên lai like sau khi chết bầu trời như thế lam khúc hàn y nhìn thật lâu chậm rãi nhắm mắt lại làm nàng kỳ quái lạ tất nhiên chết Vì sao suy nghĩ còn chưa đình chỉ? không bao lâu, nàng đỗng nhiên cảm giác có chút khác thường. Có đồ vật giẫm tại mí mắt của nàng bên trên. Rất nhẹ, không có cảm giác khó chịu, ngược lại như gió mát lướt nhẹ qua mặt đồng dạng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra, liền nhìn thấy một con bướm tại nàng chóp mũi lưu lại. Rất nhỏ, nhỏ đến nàng cần hai mắt nhìn chăm chú mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ. hơi tối màu đỏ cánh, đen nhánh thân thể, tăng thêm nhọn cái đầu nhỏ, lại có một tiếng anh. Ngươi là? Thương. Âm thanh trực tiếp vang ở nàng trong đầu. Khúc Hàn ý nghi ngờ ngẩn, không phải là mộng sao? con tưởng rằng là trước khi chết đảo giác mà thôi trầm mặc rất lâu khúc hàn y liề mới muốn đạo vì cái gì kêu cái tên này nghe tới rất bi thương một hồi lâu mới có âm thanh tại nàng trong đầu vang lên ta sinh tại sáng sớm chết tại hoàng hôn tại ngắn ngủi như vậy thời điểm ta cần hoàn thành linh trí sơ khai sinh sôi hậu đại cùng với thương dừng lại một hồi mới lên tiếng nhìn xem thế gian rất đáng thương không phải sao cho nên ta cho chính mình lên cái tên như vậy khúc hàn y liề im lặng thương là đáng thương thương sao là thật đáng thương khúc hàn y li thấp giọng nói người cũng đồng dạng Khúc Hàn Nghi điệp, người sống hơn 100 năm, chưa chắc có ta cả đời sống đặc sắc. Khúc Hàn Y điệp, nói chuyện thật không lấy thích. Đúng vậy a, nàng sống lâu như vậy, hình như mỗi ngày đều tại lặp lại một việc. Giải trí khán giả, dùng cái này cậu sinh. Thương lại hỏi, ngươi đều kiên trì 100 năm, vì sao muốn bản thân kết thúc đâu? Ta ước gì sống lâu một chút thời gian, dù chỉ là một giây đồng hồ. Khúc Hàn y điệp trong mắt giật giật, lẩm bẩm nói, không tiếp tục kiên trì được. Vậy con ngươi, ngươi nói sớm sống chịu chết, có thể ngươi còn tại. Đó là bởi vì ta ngoại ý muốn vào một chỗ di tích ở trong đó có một hạt châu, ta ở bên trong, không nhận thời gian ảnh hưởng. thế nhưng mất đi tự do, mai đến. thương chỉnh lý một cái lời nói, mới tiếp tục nói, về sau có người tại di tích tờ bảo, bọn họ chết rất nhiều người, cuối cùng lại bị một vị giấu ở trong quan tài thiếu niên nhặt tiền nghi. lý mủ. khúc hàn y ghé hỏi, là, hắn tại trong quan tài giấu dòng dã được tháng, về sau đảo vong quá trình bên trong, hắn kiếm gấu bị người đánh gãy, ta đối hắn rất yếu kỳ, cho nên tại hắn tu bổ kiếm gỗ thời điểm, lăn lộn đi bảo, lại là thiếu niên, có lẽ có thể mang theo ta nhìn khắp thế gian ta. khúc hàn y bờ môi lúc đích. Ôm mồm nói có thể hắn sai hẹn. Đúng vậy a, ta bắt đầu thưởng thức hắn. Về sau thưởng thức ngươi. Khúc Hàn Y Diệp, ngươi ở dưới anh tà dương mua kiếm, ta nhìn bà bê. Nguyên lai like khi đó, khán giả không chỉ lý mù một người. Thương bỗng nhiên bay khỏi chót mũi của nàng, tại trên không lúc cần lúc hiện. Khúc Hàn Y thì thậm chí đã thấy không do nó. Khúc Hàn Y Diệp, ngươi cùng ta rất giống, cho nên ta mời cứu ngươi. Về sau, xuống thật tốt. Khúc Hàn Y Diệp không hiểu, không phải cùng một chỗ sao? Ta dùng di tích bên trong bà bối cứu ngươi mệnh, cho nên ta phải chết. Cúc Hàn Y ta không hiểu. Chúng ta vốn không quen biết, ngươi vì cái gì phải cứu ta?" Khúc Hàn Ý âm thanh có chút khó chịu. "Làm sao sẽ ngốc như vậy một điệp, dùng chính mình mệnh tới cứu nàng? Nàng đáng ra sao?" Thương thân nhẹ, "Ngươi không có tự do, ta cũng cứ có. Đã như vậy, sao không thành toàn ngươi đây? Chính là bởi vì Lý Mục sai hẹn, mới có chúng ta gặp nhau. Đây là mệnh." Khúc Hàn y điềm trầm mặc. "Ngươi mua kiếm lúc, trong miệng có hử phát giọng điệu, Lý Mục có thể không nghe thấy, nhưng ta nghe đến. Có thể vì ta lại hừ một lần sao? Liên làm vì ta tiến đưa." Khúc Hàn Ý điềm nói khẽ. Gấp rút vừa lo tổn thương làn điệu từ răng môi ở giữa nở rộ, mà thường càng bay càng cao, mãi đến khúc hàn y thì hoàn toàn tìm không được dấu vết của nó. Thương, tí tách một giọt nước mưa không có dấu hiệu nào rơi vào ánh mắt của nàng bên trong, nàng nhịn không được nháy mắt mấy cái, nhất thời không biết là nước mắt vẫn là nước mưa. Mông lung ở giữa, nàng hình như thấy rõ thương. Đỏ dựng cánh bạch qua chân trời, lưu lại nhàn nhạt hư ảnh. Không bao lâu, hạt mưa nhiều chút, nhưng đối khúc hàn y đi đến nói vẫn như cũng là mưa lâm thầm. Nhưng tại thương trong mắt, cái này đã là gió táp mưa dạo. Khúc hàn y thì... Ngươi về sau nhất định muốn sống tùy tâm sử dụng, liên quan ta cái kia một phần, cùng một chỗ sống sót. Ta tại sáng sớm kia nắng đầu tiên bên trong phá kén mà ra, tại dưới trời chiều gãy cánh mà chết. Tiếp phủ du một ngày, như ta một đời. Đồng dạng đều là yêu, vì cái gì ta hết lần này tới lần khác không giống chứ? Ta thấy được cha mẫu chi diện tiêu vong, cũng dự đoán hậu đại luân nổi, loại này vận mệnh ta nghĩ thay đổi, lại tại trong thời gian ngắn ngủi nghĩ không ra phá cục kế sách. Mãi đến khi đó, ta nhìn thấy dưới trời chiều múa kiếm nhân loại. Lúc đó nàng, như lúc này tại gió táp mưa rào bên trong bay múa ta. Ngươi lai. Like, Nhân loại cũng có phiền não, ta thấy được nàng không cam tâm, sống lâu như vậy lại còn không bằng ta. Ta đột nhiên muốn giúp đỡ nàng, tất nhiên không thay đổi được, không bằng thành toàn cái này đồng bệnh tương liên cô nương. Khiến sớm triều điên đảo, dùng bốn mùa rối loạn, nghĩ ra thần minh tư thái, mượn trưởng sinh thân thể. Ta là vũ điệp, cũng là thương. Đây là ta thần thông. Chu Thiên chi biến chương 614, Vân Mộng Đạo Cô, ra các thiên lạc chương 614, Vân Mộng Đạo Cô, ra các thiên lạc phong Trần Bận nói rõ được chỉ toàn vị trí liền tại lưu ảnh thành bên ngoài, có núi nhỏ cùng sông nhỏ. Quan tài là không có Chu Lễ với hố, đem khúc hàn ý đi ném vào vội vàng buổi lấp. Nhìn xem cái kia phình lên sân núi nhỏ, Chu Lễ ngượng ngùng nói, "Bia liền không là a." Phong Trần Bận lập đầu, "Không cần thiết, đi thôi." Chu Lễ nhưng là cười nói, "Đừng a, chúng ta thật vất vả làm kiện nhân sự, làm đến cùng a." Phong Trần Bận. Chu Lễ lấy ra một cái hương, phân cho Phong Trần Bận ba cây. "Thanh chủ a, người này a, có ba hồn, lục thân tử vong phía sau, ba hồn không chỗ chỗ dựa vào, đây chính là vì cái gì tế tự hương đồng dạng đều là ba cây." Phong Trần Bận nhíu mày, người đây cũng biết. Ha ha, ta có thể là đi bạn dạng đường." đọc qua vạn quyển sách. Hai người đốt hương, khói xanh dâng lên. Sau khi lại xong, Chu Lễ ngồi xổm xuống chuẩn bị đem hương cắm vào đống đất phía trước, lúc này bầu trời bỗng nhiên âm u xuống, mây đen dày đặc. Chu Lễ sửng sở, nhìn không được bật cười. Đều nói phong vân nổi biến, cái này mới ra mặt trời, liền muốn trời mưa. Nào biết hắn mới vừa nói xong, bầu trời đã nổi lên hạt mưa, tiếp theo dầm dập chẳng chịu rơi xuống. Một tràng mưa to nói đến là đến, đem mặt đất đất vàng tàn phá lối lõm, mới vừa thiêu đốt hương cũng nháy mắt bị giật tắt. Trên thân hai người xuất hiện một tầng vòng phòng hộ, cách ly nước mưa. Chu lễ vừa định nói chuyện, khúc Hàn Y đi phần mộ bên trên đột nhiên chuyển đến dị hưởng. Một cái tay từ ở bớt vũ bùn bên trong rễ ruồi đưa ra. Chu lễ, Phong Trần Bận, Thanh chủ, sát chết vùng dậy a, không có đạo lý a. Phong Trần Bận trầm mặc một lát, sợ hãi than nói, khởi tử hoàn sinh, lại có loại này sự tình. Cái tay kia khắp nơi sờ lên, sau đó trở tay chế trụ vũ bùn, phanh một bộ áo đỏ phá đất mà lên, đứng tại đống đất bên trên nhìn chằm chằm hai người. Cho dù đầy người vũ bùn, cũng che giấu không được trên thân cái kia tươi đẹp màu đỏ hí kỳ bảo. Lúc này Cúc Hàn Y không có mang mặt nạ mưa to tới nước mà xuống, suốt xếp sợi tóc dán tại bên mặt, lẫn vào vũ buồn. thật đẹp cô nương. chu lễ thở dài. phong trần vận nhìn trầm trầm khúc hàn y lìa, trầm rất lâu, hướng mưa to bên trong cô nương đưa tay ra. Ngươi nguyện ý vào vân mộng thành sao? khúc hàn y đứng cao, mắt đuôi xuống nhìn trầm trầm hai người, nhìn xem chu lễ, lại nhìn xem phong trần vận. nàng muốn đạo, cùng lưu ảnh thành khác nhau ở chỗ nào? tự nhiên là có khác khác biệt. phong trần vận cười âm thanh, giải thích nói, vân mộng vân mộng, chính là trong một thành, tự nhiên là muốn làm cái gì liền làm cái gì. nếu là nằm mơ đều không có khí nghe tới không phải rất buồn cười đúng không? Khúc Hàn Y dị con mắt giật giật, ngữ khí có chút chờ chờ. Ta, tựa hồ biết nàng lo lắng, Phong Trần bận cười ha hà nói, ta xem cô nương cũng có khó mà diễn tả bằng lời đi qua, chỉ sợ cùng cái này trần thế cũng có xích mích. Lão Phu đáp với ngươi, nếu có một ngày, ngươi muốn rời đi, vân mộng thành tuyệt sẽ không ngăn. Khúc Hàn Y lìa trờ mặt, phía sau gật gật đầu, có thể chờ ta một lát. Tùy ý. Khúc Hàn Y từ đống đất bên trên đi xuống, mỗi một bước giẫm tại bốc bùn, đều vang lên mặt đất nứt Nàng đi phương hướng là nội thành, nhìn chăm chăm bóng lưng của nàng. Chu lễ như mày, thành chủ đều nói nữ tử thích trung diện, nàng làm sao không ngay ngắn lý trên thân vũ bùn? Có lẽ là quên đi, đứa nhỏ này. Phong trần Vận tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười nói, cùng ta cứu ba cái kia rất giống, đều là người cơ khổ, chỉ là ba người kia xa xa không bằng nàng a. Chu lễ trầm mặc, hắn cũng là bị thành chủ chê mộ. Thành chủ không có cái gì yêu thích, liền thích kiệm điểm người. Hai người đi theo khúc Hàn Y Lệ vào thành, phát hiện một đường dấu chân, mà điểm cuối là vạn hoa lầu phế tích. Khúc Hàn Y Lệ ngồi tại phế tích bên trên, tùy ý mưa to cỏ rửa thân thể trong đây có gãy thành hai mảnh kiếm gỗ nàng nhìn xem cái kia kiếm gỗ trầm mặc không nói mắt thấy mưa càng lúc càng lớn phong trần vận nhịn không được vẫn đạo cô nương kêu cái gì tựa hồ là thanh âm của hắn bừng tỉnh khúc hàn y gì ấy, nàng đột nhiên cầm lấy kiếm gỗ một đoạn phấp phấp kiếm gỗ đâm vào gò má vạch ra thật dài khe ránh hai người sử suốt phong trần vận nhíu mày cô nương cớ gì như vậy khúc hàn y gì đem nhún máu kiếm gỗ thu hồi sau đó trên mặt trầm rãi sinh ra một trường tam sắc mặt nạ huyết dịch theo mặt nạ dưới đáy chảy xuôi tại trên váo áo lại trượt xuống đến mặt đất bị nước mưa ra nàng nhìn xem phong trần bận thản như nói, thành chủ, ta là hí liên. phong trần bận cũng không có lừa nàng. tranh thủy mặc đồng dạng thành trì, trong thành đầy ắp người, có phố lớn ngõ nhỏ, có người ngự kiếm, cũng có người đang luận bàn. đại gia trên mặt đều là nụ cười, trong giọng nói cũng là vui sướng. tốt một tòa sinh cơ bừng bừng thành trì. hí liên nói, phong trần bận có chút tự hào nói, đây là lao phu trong lý tưởng bộ dáng. ta nghĩ đi vào trong thành dạo chơi. đi thôi, ngươi như cảm thấy chỗ nào tốt, chính mình xây dựng phòng ốc liền có thể. cảm ơn. hí liên nhảy vào vân mộ thành, hai người nhìn một hồi hướng về một chỗ lầu các bay đi. Ký Liên đi tại đầu đường, Kỳ Trang dị phục dẫn tới không ít người bay xem, lại không người đi lên bắt chuyện. Mãi đến, một cái tiểu nữ hài giữ nàng lại hí kịch bảo gác đáo. Tỷ tỷ, mặt nạ của ngươi xem thật kia, a, chỗ nào làm? Ký Liên sử sốt, ngồi sồn xuống sờ một cái đầu của nàng, hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi gọi cái gì? Thải Vi, tỷ tỷ đâu? Ký Liên. Thải Vi cắn cắn ngón tay, nghi ngờ nói, cái tên này nghe tới không quá tốt. Ký Liên gật gật đầu, sắc từ không tốt, nhưng ta rất thích. Thải sở, cười nói, tỷ tỷ rất thú vị đâu ta mụ mụ chuẩn bị cơm, tỷ tỷ cùng một chỗ. tốt. vân mộ bên trong có cao úc, phong trần vận hai người vừa tiến vào, liền phát hiện có một đạo cô rửa vào lan can mà theo. nhìn xuống vân mộ thành, trên mặt hơi có chút trách trời thường dân ý vị. chu lễ cười nhạo nói, cái này thối đạo cô lại bắt đầu. phong trần vận. nghe đến âm thanh, đạo cô quay người, tóc mạ rủ cổ bên trên châu châm đinh linh rung động. thành chủ trở về, mang theo cái này đần thư sinh, làm việc rất phí sức a. sách. chu lễ cười nhạo, tốt xấu ta là người đọc sách, không mang ta chẳng lẽ dẫn ngươi thần côn này sao? đạo cô cười lạnh, ha ha. Phụ lòng bao nhiêu người đọc sách, người Chu lễ ngưng động ở cái này thối đạo cô sẽ chỉ mở bản đồ pháo. Đáng hận nhất chính là câu nói này, thật đúng là tại trong sách có chỗ ghi chép, trong lúc nhất thời thế mà tìm không được phản bác lời nói. Đi, Phong Trần Bận đánh tới giảng hòa, cười Ha Hà nói chúng ta vốn chính là làm dáng một chút, cái kia ma tộc chưa bắt được, nhưng ít ra chúng ta hành được qua. Nghe nói như thế, đạo cô có chút do dự nói, thành chủ hiện tại có thể cười, nhiều cười cười a. Phong Trần Bận người cái này thối đạo cô nói chuyện thật đúng là suối quài, nói thành chủ muốn treo đồng dạng nghe đến Chu Lễ chào Phúng, đạo cô cũng không chế díu lại, mà là có chút nghiêm túc nói, Thành chủ, nghiệp Quyên Thành để Vân mộng thành tìm một kiện đồ vật. Nghe đến cái tên này, Phong Trần Vận nhíu mày, nàng tìm cái gì? Cái kia ba khối mảnh vỡ cuối cùng một mảnh vị trí. Nghe vậy, Phong Trần Vận biến sắc, cầm tới kết quả. Đạo cô gật gật đầu, là, tại U Minh, nghiệp Quyên Thành cũng đã bắt đầu nêu đồ. Phong Trần Vận, hắn vừa định nói chuyện, đạo cô bỗng nhiên mấy tay, Thành chủ ngươi qua đây nhìn xem, đến mức đẩn thư sinh. Đi tắm một cái a, thối. Chu Lễ, hai người đứng tại lầu các bên trên nhìn chằm chằm phía dưới trầm mặc không nói. Đạo cô vấn đạo, "Thành chủ cho rằng bây giờ Vân Mộng thành làm sao?" Phong Trần bận nghĩ một lát, tự hào nói, "Sương bên trên như mặt trời ban trưa." Đạo cô gật gật đầu, phía sau vừa khổ cười nói, "Thư sinh, đạo cô, Tử Quỷ, đồ thể, các loại, xác thực có thể sương bên trên như mặt trời ban trưa, có thể là." Đạo cô yếu đớt nói, "Thành chủ có nghe hay không quá thịnh vô cùng nhất định yếu." Phong Trần bận nhíu mày, "Ý gì?" Đạo cô đặt ở rào chắn bên trên tay bỗng nhiên dùng sức, răng rắc, rào chắn thiếu một khối, cái kia chô đức gỗ đã hư thối dấu hiệu, biến thành cực kỳ yếu ớt cái này, phong trần vận ngơ ngẩn, nhưng lại nghe đạo cô nói, như ngươi thấy, vân Mộng thành bắt đầu khô héo, nhìn chằm chằm cái kia hư thối vị trí chưởng mặc rất lâu, phong trần vận âm thanh có chút ngấm ngắt, ngươi nhưng có biện pháp, ai? đạo cô thở dài, vân Mộng thành từ trước đến nay không cùng chúng ta câu thông, không một đấu gột nên hồ, thanh chủ, mặc dù ta họ ra cát, nhưng tạm thời không biết biện pháp, phong trần vận, bất quá, đạo cô đung nhiên lại cười nói, vân Mộng thành trường hợp này, ta suy đoán là thăm dò viên chắc quá nhiều đưa đến, có lẽ cần thời gian một loại bảo vật đến thiết lập lại mới có thể giải quyết, thời gian. Phong Trần vận thi thảo, nhìn chằm chằm phía dưới đám người trầm mặc không nói. Như mặt trời ban trưa vân mộng thành thế mà bắt đầu khô héo sao? Không, tuyệt không đi. Phong Trần đột nhiên nắm chặt nắm đấm, cách làm việc và nghỉ ngơi. Hắn nhìn hướng đạo cô khẩn cầu, "Thiên Nhạc, ta biết ngươi thông minh, nghĩ một chút biện pháp." Đạo cô gật, gật đầu, "Yên tâm đi, ta ngay tại tìm." Xin nhờ. Chương 615, bài bị chương 615, bài bị chờ đạo cô rời đi về sau, Phong Trần vận đứng ở nơi đó nhìn rất lâu. Chậm rãi, hắn ánh mắt âm trầm xuống. "Vân mộng thành, tuyệt không thể khô nhão." đây là giấc mộng của hắn. Do dự một chút, hắn lấy ra một cái lông vũ, đột nhiên bóng nát. Không bao lâu, có một nữ tử ở bên cạnh hắn hiện thân. Ôi, ngươi có thể gọi ta đến. Thật đúng là hiếm lạ. À? Niệm Quynh Thành ha ha cười nói. Phong Trần Bận trầm mặt một hồi, nhìn hướng nàng âm trầm nói ngươi chuẩn bị đối U Minh đạo thủ. Niệm Quyên Thành sửng sốt, cười nhạo nói, đương nhiên, đại nhân nói tìm được cái kia ba khối mảnh vỡ dung hợp lại cùng nhau, cái này cựu trọng thiên đều muốn thần phục tại chúng ta dưới chân. khuynh thành a, Phong Trần Bận thở dài, ngươi đối cái kia lại nhân như vậy tôn sùng, nói nhảm. Niệm Khuynh Thành ngữ khí có chút lạnh, bốn người chúng ta có thể là đại nhân dạy dỗ, có đúng không? Phong Trần Bận yếuớt nói, ngươi làm sao biết không phải tại lợi dụng chúng ta? Khuynh Thành a, ngươi sống cả một đời, chính là chính mình mà sống. Sách. Ngươi tôi tìm ta, nếu là Thuyết giáo, vẫn là tỉnh lại đi. Niệm Khuynh Thành quay người muốn đi gấp. Các loại. Phong Trần Bận gọi nàng lại, thấp giọng nói, U Minh đi không được. Niệm Khuynh Thành xem thường, vậy ngươi tiếp tục làm ngươi Xuân Thu Đại Mộng a, Minh mạnh hơn, luôn là có lỗ thủng. Ta muốn cô khéo. Phong Trần Bận nói, Niệm Thành đọc ở, nếu mày. Chuyện gì xảy ra? Phong Trần Vận bắt đầu, còn không rõ ràng lắm. Nhưng Vân Mộng Thành sợ rằng không thể lại cho các ngươi cung cấp tin tức. Niệm Quyên Thành. mà thôi, Diệp U Minh, phía sau làm việc liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Phong Trần Vận, thật là tự tin a hai người lại hàn huyên một hồi. Phong Trần Vận đống nhiên vấn đạo, hai cái kia đâu? Uyển Thừa Phong không biết, Triệu Thiên Thần không một mực thần thần bí bí. Nói lên Uyển Thừa Phong, Niệm Quyên Thành đống nhiên như mày, ta gặp phải một người trẻ tuổi, cùng Vương Tiểu giống nhau, Phong Linh thành trong tay hắn, mà còn người này cũng là ma tộc. Nghe nói như thế, Phong Trần Vận meo mắt lại, ngươi ở đâu gặp phải? a, Tựa như là giã ngoại hoang vù, đánh một trận, thiên kia chạy. nhìn chăm chăm niệm khinh thành lập loại ánh mắt, phong trần vận trầm mặc một lát, lại lần nữa quên đủ, khinh thành, vì chính mình sung a. ngươi nói nhảm nhiều quá, ta đi. niệm khinh thành rất rõ ràng không nguyện ý nghe hắn nói, đội vàng rời đi. ai? phong trần vận thở dài, lúc trước cái gọi là đại nhân kiên kỵ bạch ngọc kinh, để bọn họ nghĩ cách hủy đi. bây giờ việc này đã xong, niệm khinh thành cũng không biết cái gì mà, lại vẫn điên cuồng như vậy. do dự một chút, phong trần vận tiến vào một gian trong phòng tối, phòng tối không lớn, lại lâu dài có ánh lửa. Cái kia hai cây ánh đến chính giữa cung bái một khối bài vị. Phong Trần Bận tìm ra hai cây mới ngọn đến thay đổi, sau đó tại cách đó không xa ngồi xếp bằng xuống, nhìn chằm chằm cái kia bài vị trầm mặc không nói, thần sắc có chút bi thương. Ta Phong Trần Bận đời này duy nhất có lỗi với hai người, một cái là ngươi, một cái là Hoa Văn thường. Ta mặc dù rất muốn nói lúc ấy làm ra, không phải là ta mong muốn, nhưng trung kỳ là làm. Ta chưa từng cho rằng ta là người tốt, chỉ là các ngươi hay, ta xác thực thẹn trong lòng. Phong Trần Bận rót hai chén rượu, một ly đổ vào trước bài vị, một cái khác chén thì là uống một hơi cạn sạch. Rượu này ngươi thích nhất uống, chính là số độ có chút cao. Bất quá, lúc này cũng đến, cũng là có một fan đặc biệt tư vị. Phong Trần vận một cái tiếp một cái, uống một ngụm nói một câu, dần dần có chút men say. Hắn lấy ra một khối khăn tay, lung la lung lay đem bài vị phía trên cho bụi lau đi. Chỉ là nhìn xem cái kia bốn chữ, Phong Trần vận động tác ngưng đọc ở Đồng Vương Ngưng Lan. Nàng có một cái ma tộc bằng hữu. Phong Trần vận ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đồng Vương Ngưng Lan, Bạch Ngọc Linh, ma tộc, Vương tiểu, còn có, Dữ Hỏa, là chính là Dư Hỏa. Thời gian nàng có chỉ là phong trần Bận nhìn xem cái kia bài vị sâu sắc thở dài một hơi chúng ta bây giờ có lực lượng lần này ta đáp ứng ngươi không phải bạn bất đắc dĩ ta tận lực bất động nàng thanh thành sơn núi như kỳ danh cả tòa trên núi trồng đầy đại thụ che trời xanh mơn mượn một mảnh giang phong nằm tại trên một cây đại thụ trong miệng ngậm một bụi cỏ nhỏ ngay tại lay ngay điện thoại giang phong ngươi đang làm gì điện thoại truyền đến một tấm hình ảnh giang phong điểm mở hình ảnh dùng ngón tay lay một hồi đem hình ảnh phóng to nhìn một chút giang phong liền rơi vào trầm mặc cái này bức ảnh rõ ràng là dư hỏa nâng điện thoại tự chụp một mảnh trên mặt tuyết dư hỏa ôm một cái hờm miêu, bên cạnh còn có một cái thanh tú thiếu niên nhìn xem màn ảnh xấu hổ cười gia hỏa này là cái kia tự ác tử nói như vậy dư hỏa đã rời đi tự tiêu còn có cái kia hờm miêu, nhìn xem thật nhỏ vừa ra đợi a ngay tại giang phong suy nghĩ lúc trên tay lại chuyển tới thông tin dư hỏa vẫn là tiểu thị tươi lương a thừa giang phong dư hỏa ngươi tại sao không nói chuyện giang phong ta đang suy nghĩ tối nay có hay không muốn đi qua chấn chỉnh lại phu cương dư hỏa vậy ngươi đến a, câu nói này phía sau còn phối một cái phách lối e một, nhìn chăm chăm cái kia hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang tiểu khủng long, giang phong nhịn không được bật cười. dư hỏa, thật chiều. nghĩ tới đây, giang phong giơ tay lên cơ hội nhắm ngay phía dưới đập một tấm hình. Dâm dạp dưới đại thụ, luyện kiếm thiếu niên bị dừng lại tại trong điện thoại, đem bức ảnh gửi tới phía sau. dư hỏa rất nhanh liền tin tức trở về. dư hỏa, này chỗ nào tiểu thư? giang phong, lý mủ. dư hỏa, giang phong, ngươi tại sao không nói chuyện? dư hỏa, không có ý nghĩa. an thị đi, gặp lại. Giang Phong thu hồi điện thoại, Giang Phong nhìn chằm chằm phía dưới trầm mặc không nói. Lý Mục, hắn thật tốt cố gắng. Giang Phong tự nhận là, hắn về mặt tu luyện mặt, từ trước đến nay đều là có chút không tập trung, đặc biệt là cùng giữ hỏa cùng một chỗ thời điểm. Mà cái này Lý Mục, từ khi vào Thanh Thành Sơn, chính là không biết ngày đêm tu luyện. Người khác ăn cơm, hắn tại tu luyện. Người khác đi ngủ, hắn còn tại tu luyện. Dạng này ý chí lực để Thanh Thành Tử gọi thẳng nhặt đến bảo. Toàn bộ Thanh Thành Sơn đệ tử trẻ tuổi cũng là đối Lý Mục nghe đến đã biến sắc. Người này quá quẫn. Đông Lý Mục luyện qua một bộ kiếm pháp, trực tiếp nằm trên mặt đất, mồ hôi nháy mắt đem mặt đất thấm ướt, cả người như ngâm tại trong nước đồng dạng. Hắn nháy, nháy mắt. Thanh Thành Sơn cây tốt dày, dẫn đến ánh mặt trời đều chỉ có thể miễn cưỡng xuyên vào một kia. Lý Mục đưa tay, đem một cái kiếm vô cầm lấy, nằm ngang ở trước mắt. Kiếm vô rất mới, hình thức cũng nhìn rất đẹp. So so với đa, đa đưa cái kia một cái tinh xảo, đây là chính hắn điều khắc. Năm đó rời đi lúc, Dada đưa ta một cái kiếm gỗ. Khi đó, ta cầm nó, cảm giác chính mình là đệ nhất thiên hạ. Có thể về sau, ta gặp chân chính người tu hành đột nhiên phát hiện thành kia kiếm vũ kỳ thật không có tác dụng gì, thậm chí xúc động chính là đoạn. Ta đem kiếm vũ để lại cho khúc cô đường bây giờ cũng không biết nàng thế nào. hiện tại, ta lại điêu khắc một cái kiếm vũ. vào giờ phút này, ta cầm nó, vẫn cứ cảm thấy ta là đệ nhất thiên hạ. chương 616, tiểu vị cùng đồ tể chương 616, tiểu vị cùng đồ tể thời gian lưu chuyển, lý mục rất nhanh liền vào độ kiếp cảnh. độ kiếp biến mãn, kém một bước phi thăng. hắn tốc độ tu luyện vượt xa đồng môn. thanh thành tử nhìn xem lý mục, cũng là một trận thở dài thở ngắn. lý mục a, ngươi thật ngu bức. Lý Mục, lúc này Lý Mục một thân trường bào màu trắng, hơi có chút tiên phong đạo cốt ý vị, Thanh Thành Tử thực tế tìm không được tính tử, chỉ có Ngưu Bức Nhi tử có thể hình dung. Thanh Thành Sơn, có Thiên Phú so Lý Mục cao, không có hắn cố gắng. Thiên Phú không bằng Lý Mục, càng không có hắn cố gắng. Lý Mục đối với chính mình trạng thái cũng tương đối hài lòng, Thanh Thành Tử nói độ kiếp về sau, chính là phi thăng. Phi thăng thành tiên, hắn lập tức chính là tiên nhân rồi. Suy nghĩ một chút, hắn nhìn hướng Thanh Thành Tử vấn đạo, hôm nay gọi ta đến, vì chuyện gì? Thanh Thành Tử do dự một hồi nói, nghe gần nhất Thiên Ngoại Thiên Thượng xuyên xuất hiện bóng người, hình như đang tìm kiếm cái gì. Lý Mục sử sờ, vấn đạo, cho nên, ta nghĩ cho ngươi đi nhìn xem. Thanh Thành Tử cười nói, vui đầu khổ luyện dĩ nhiên hữu dụng, nhưng kiếm tâm kiếm tâm, trọng điểm tại cái kia tâm chữ. Ra ngoài lịch luyện cuối cùng không thể thiếu, đồng môn luận bản có lưu chỗ trống. Do dự một hồi, Thanh Thành Tử mới tiếp tục nói, tu kiếm người còn cần kinh lịch chút sinh tử đâu mới được. Lý Mục trầm mặc, phía sau hướng Thanh Thành Tử chặt tay. Ta hiểu được, ta hôm nay liền đi. Thanh Thành Tử mở bước, vung vung tay, không cần phải vội vã như thế ta rất gấp, thanh thành tử, do dự một hồi, thanh thành tử vấn đạo, ta vẫn muốn hỏi, ngươi như lúc này khổ, có thể là có cái gì cựu nhân? lý mục lắc đầu, nhất tâm hướng đạo, không cầu gì khác, thanh thành tử, hắn rất muốn hỏi một câu, cái kia sống có ý gì? kiếm tu cũng là có sinh hoạt, lý mục con kiếm rời đi, mới vừa đẩy cửa ra, đống nhiên lại quay đầu vấn đạo, liền một mình ta sao? nghe vậy thanh thành tử cười lạnh nói, những cái kia rùa đen rút đầu không dám ra mặt, tự có ta thanh thành sơn ra mặt, tu kiếm người, tự nhiên không sợ hãi. lý mục im lặng, những này, hắn có chỗ nghe thấy đối mặt linh tiên vương, rất nhiều người lựa chọn chờ mặc, chỉ có thanh thành sơn. suy nghĩ một chút, lý mục cầm xuống phía sau kiếm bổ, nhìn xem thanh thành tử có đủ kiếm gô giấu đi mũi nhọn chưa chắc không thể. thanh thành tử lắc đầu, phong mang tất lộ, mới là kiếm căn bản. gặp không quên nổi, lý mục thu hồi kiếm bổ đi ra ngoài cửa. cẩn thận chút. lý mục cũng không quay đầu lại phất vất tay. biết. lý mục mới vừa xuống núi, phía trước có một người ôm kiếm đang chờ hắn. mày kiếm mắt sáng, áo trắng che thân. bộ quần áo này giống như hắn, nhưng người này, hắn cũng không nhận ra. gặp lý mục trong mắt nghi hoặc người kia cười nói, Lý Sư Minh, ta là Ban Chiêu. Trong mắt ngươi chỉ có kiếm, chỗ nào cho bên dưới chúng ta những sư đệ này? Tên rất hay. Lý Mục khen câu, lại vấn đạo, ngươi đây là? Ban Chiêu đem trong lược kiếm giật giật, thoải mái cười to. Ha ha, nghe nói Sư Vinh phải xuống núi, không biết ta có hay không binh hạnh cùng một chỗ. Nghe nói như thế, Lý Mục có chút chần chờ Ta đi vị trí, có thể có nguy hiểm. Ban Chiêu không quan trọng lắc đầu, không sao, làm kiếm sinh, làm kiếm chết. Lý Mục bị Ban Chiêu ngôn ngữ đả động, hai người kết bạn xuống núi. Thiên ngoại thiên. Hoang vu đại địa bên trên, một đám người đang không ngừng tìm đòi. Phía sau là bạch ngọc kinh phế tích, phía trước, cái gì cũng không có. Hai cái lao đầu nằm trên mặt đất, một cái uống rượu, một cái cọ sát lấy một cái gì sắc nào. Tu ngụm, một ngụm rượu vào trong bụng, tiểu quỷ chờ mình, nhìn xem cái kia một đám vừa đi vừa về tìm kiếm người, lại nhìn xem chính mình huynh đệ nhịn không được nói, ngươi có thể hay không đừng mải ngươi cái kia phá đạo. Ôn nào quá, đô thể sững sờ, nhìn chằm chằm tiểu quỷ trầm mặc không nói. Tiểu quỷ cười nhạo nói, làm cái gì, muốn dùng ngươi vết đao trên mặt hổ chết ta sao? Đô thể không đáp lại buông thõng đầu mài đau trên mặt hắn có một đầu mặt sẹo từ cái chán buượn qua con mắt cùng cái mũi mãi đến trên môi vương ngục tiểu quỷ lại uống một ngụm tiếp tục vấn đạo ngươi nói những này linh tiên phường người đều là thứ gì đồ chơi lao tử làm sao nhìn giống cái sắc không hồn đô thể lần này nói chuyện chỉ nói hai chữ thi thể tiểu quỷ sững sờ thi thể đúng cái tiên niệm khuynh thành tựa như là có chút quỷ dị giống người sống thi thể thật mụ hắn quỷ dị một hồi lâu tiểu quỷ còn nói thêm ngươi nói ma tộc giấu đi nơi nào tìm lâu như vậy liền sợi lông đều không có nghe đến ma tộc đồ tệ mài lao động tác động nhiên ngưng động ở thấp giọng nói tìm không được mới tốt đây tìm tới chết chính là chúng ta tiểu quỷ nhắc tới bọn họ sở dĩ tới đây là thành chủ An bài thành chủ gần đây tựa như có chút thời mãn kinh không có mới gặp lúc như vậy đáng yêu bất quá vân động thành trạng thái không quá tốt cũng có thể lý giải chỉ là ma tộc dư hỏa người này không dễ chơi a đây chính là cái đại sát thần nghĩ tới đây tiểu quỷ nghiêng đầu nhìn hướng phía sau nơi đó còn đứng một vị mang theo mặt nạ trên người mặc hí kịch bào người nhí tư thái hẳn là nữ tử. Thanh chủ nói người này có thể trị dư hoạn, có thể hắn cái gì cũng không có nhìn ra, người này từ đầu tới đuôi một câu đều không nói. Tiểu quỷ do dự một hồi, có chút thịt đau lấy ra một bầu rượu hướng phía sau ném đi. Thí liên sững sờ, vô ý thức tiếp lấy, nghiêng đầu nhìn chầm trầm tiểu quỷ. Tiểu quỷ ha ha cười nói, lão phu mời ngươi uống. Thí liên trầm mặc, lại đem rượu bình ném về. Xin lỗi, ta không uống rượu. Tiểu quỷ, hắn nhìn xem thí liên, lại nhìn xem mài đao đồ tệ, trong lòng có chút phiền muộn. Một cái người cầm, hai cái người cơm thật mụ hắn suối Tiểu Quỷ lại một mình uống lên rượu buồn. Không bao lâu, có một người chạy trở tới, nhìn hướng ba người cười nói, ba vị đại nhân, có phát hiện? Nghe nói như thế, Tiểu Quỷ đột nhiên đứng dậy cười to. Đều mù hắn buồn chán chết, mau dẫn ta đi. Bên này, gặp Tiểu Quỷ rời đi, Lô Tể cũng thu hồi gì xét nào đứng dậy đuổi theo. Khí Liên do dự một hồi, cũng đội vàng đi theo. Những năm này, nàng tại Vân Mộng Thành yên tâm nhà, có thể Vân Mộng Thành muốn cô héo, nàng lán lên ra chút lực. Bởi vậy Phong Trần vẫn tìm đến lúc, nàng không chút do dự đáp ứng. Cách đó không xa, mặt đất có một cái động, một đám người chính vây quanh tại cầu. Tiểu Quỷ khi đi tới, buồn bực nói: "Các ngươi đào đi ra." "Là đại nhân." Nghe vậy, Tiểu Quỷ đóng lại một con mắt, dùng một con mắt tụ thần hướng trong động nhìn. Đen như mực, cái gì cũng không có. Thứ độ gì? Tiểu Quỷ cảm giác chính mình bị chơi xỏ. Với bắt đầu người kia giải thích nói: "Ba vị đại nhân, đến cách gần chút nhìn, cái này trong động có đồ vật." Tiểu Quỷ nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm hắn, do dự một chút, ngồi xổm người xuống lại lần nữa nhìn sang. Vẫn là tối như mực một mảnh, cái gì cũng không có đại nhân, nếu không ngươi ngã sấp trên đất nhìn đâu? người kia còn nói thêm, tử quỷ, hắn vừa định chửi mẹ, đột nhiên Hàn Quang lóe lên, thân thể người nọ ngã xuống đất, đầu thì là bị một cái gì sét đau đốt lên, người xung quanh sử sốt, vô ý thức lùi ra phía sau một bước, đô tể mặt không thay đổi đem đầu ném tại mặt đất, con mắt vừa vận đối với cái kia đậu, tử quỷ, huynh đệ, người giết heo đâu? một hồi lâu, đô tể khàn giọng nói phía dưới này, có phòng ở, nhưng không có người ở, hắn dùng chạy xuôi máu tươi đầu nhìn thấy phía dưới tình huống. Chương 617, bắt hiểu ngộng chương 617, bắt hiểu ngộng ba người tiến vào phía sau, lập tức sử sốt. Cùng phía trên hoang vu hoàn cảnh khác biệt, phía dưới này có động tiến khác. Thậm chí cửa ra vào trong ao cá còn tại bơi qua bơi lại, viện tử bên trong hoa quả cũng ganh đua sắc đẹp. Tình cảnh như thế, mà lại thiếu người. Tiểu Quỷ khắp nơi liếc nhìn, treo chọc nói, ta cảm thấy nơi này cùng ma tộc hẳn là không có quan hệ. Lời này vừa nói ra, Đô tể cầm bẩn đục trong mắt nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ đang tìm kiếm đáp án. Chí Liên thấy thế, cũng nhìn chằm chằm hắn chầm không nói. Tiểu Quỷ, mù luôn cảm giác là một người kịch một vai. Khu khu. hắn ho khan hai tiếng giải thích nói, ma tộc thu cùng, sao có thể ở tại nơi này sao nho nhã vị trí. Đồ đệ, khí liên cũng có chút im lặng, nàng hướng về trong phòng đi đến. Nơi đây bị lạc, tổng cộng liền ba gian phòng, ăn cơm vị trí có lẽ trong sân. Nàng mở ra đệ nhất ở giữa, bên trong đồ dùng trong nhà tùy ý bày ra, trên bàn còn có chưa khô mực. Đây cũng là cái rất tùy ý người. Căn thứ hai, cùng đệ nhất ở giữa vừa vặn ngược lại, tương đối ngăn nắp, nhìn tâm tình người ta dễ chịu. Có chút mùi thơm ngát. Đây cũng là cái cẩn thận tỉ mỉ người lại là vị nữ tử. Can thứ ba, rơi đầy cho bụi, đệm chăn còn mơ hồ có vết máu. Thí liên sững sờ, trong này hẳn là một cái người bị thương. xác nhận sau khi thương thế lành liền rời đi. Cũng chính là nói, chủ nhân nơi này hẳn là một nam một nữ. Bạch Ngọc Kinh cố sự nàng cũng nghe qua, chỉ là cái này dưới đất thế mà còn ở người. Ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, đồ thể bay ngược mà ra, nên ở gian phòng bên trên, chỉ là gian phòng cũng không có tổn hại, vẫn là xuất hiện một trận gợn sóng, lại đem hắn tại mặt đất. Ký liên, tiểu huynh đệ thế nào như thế thiếu đâu, hắn rõ ràng thấy được đồ tể muốn vứt cái kia trong ao cá, kết quả cá không có mò lấy, ngược lại bị chẳng biết tại sao đẩy lùi đi ra. đồ tể từ mặt đất bò lên, nhìn chằm chằm cái kia ao nước một hồi lâu mới lên tiếng, có gì đó quái lạ. cái kia, tiểu bỉ quên đủ, nơi này cùng ma tộc không có quan hệ, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian. nói không chừng là vị tia đại lao ẩn cư chỗ, chúng ta đi vào đã là không ổn. đồ tể trầm mặc, dùng hành động đáp lại hắn. hắn cầm lấy chính mình thanh tia dị sẽ đau, chậm rãi đi đến bên cạnh ao nước. tiểu bỉ im lặng, liền cũng tỏ mò đi theo cách gần mới phát hiện, cái kia trong nước hẳn là cá vàng, nhưng cái này cá vàng góc người có chút lớn. một nồi hầm không dưới cái chủng loại kia. gặp đồ tể lại lần nữa tới gần, cái kia cá vàng đỗng nhiên hướng hắn đổ nũa nước, chất lỏng xanh xệ theo mặt sẹo chảy xuống, lộ vẻ kinh cùng hơn. đồ tể trầm mặc, liền rơi lên trong tay đao, hắn đao thuộc về loại kia lại ngắn vừa rộng, giết heo thích hợp, giết cá cũng được. dao giết heo rơi vào trong nước, mặt nước lập tức nhuộm thành màu xám, phản phất dị sắt lan tràn đủ dạng. cái kia cá vàng vừa định có động tác, đồ tể đột nhiên đưa tay bắt lấy đầu của nó. cá vàng vừa đi vừa về dãy rùa lại không làm nên chuyện gì. Tử quỷ, bốc cháy, con cá này là đồ tốt. Tử quỷ, luôn cảm giác có chút mạo muội. Chỉ là con cá này đã bị cẩm, lại không có người đến. Nơi này có lẽ không có người cũng có nói. nhắm rượu cá, cũng được. dù sao ma tộc cũng không có tìm tới. do dự một hồi, hắn dâng lên đống lửa. đồ tể mới vừa đem cá bắt rời mặt nước, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ. cẩn thận. hồng quang nói lên, khí liên xuất hiện tại đồ tể trước người, mà nàng xuất hiện một máy mắt, có đồ vật trực tiếp đệm ở trên người nàng. phanh đồ tể còn chưa kịp phản ứng. Ký liên đã bay ngược mà ra, liên quan hắn cùng một chốn đệm ở gian phòng bên trên, lại bị bắn ngược tại mặt đất. Bên cạnh nhóm lửa tiểu bị cũng sử sốt, thình lình công kích, hắn hoàn toàn không có phát giác. "Uy, ngươi thế nào?" Đồ tể bỏ dậy lắc đầu, "Không có việc gì, chỉ là nàng." Mặt đất áo bào đỏ chậm rãi biến mất, chỉ để lại một cái mặt nạ tại mặt đất. Tiểu vũ thấy thế cũng im lặng. Cô nương này không rên một tiếng, không nghĩ tới như vậy dạng nghĩa khí. Đúng lúc này, áo bào đỏ kế tiếp bình nước lăn đi ra. Đồ tệ sử sốt, tới Hoa Bình. Như thế một vật, thế mà có thể giết người. Mà còn hoàn toàn không cảm giác được xung quanh có người cường đại tồn tại. chuyện gì xảy ra? đồ thể vừa muốn nghiên cứu một chút cái kia bình nước, tiểu quỷ đột nhiên hô, huynh đệ thối lui. nhưng mà vẫn là chậm chút. bên tay phải cửa phòng đột nhiên mở ra, một thân ảnh nhanh chóng tới gần đồ thể một quyền rơi vào độ ngực hắn, thuận thế cướp đi con cá kia. đồ thể bay tại giữa không trung, đột nhiên ném ra trong tay dao giết heo. ngay tại lúc đó, gặp đồ thể bị công kích, tiểu quỷ cũng cùng nhau xuất thủ. đồ thể may đau, tiểu quỷ làm quyền. nhưng mà tiểu quỷ mới vừa tới gần, Nâng quyền muốn đánh đánh lúc. Phát hiện tiểu quỷ đao đã bị đối phương dùng hai ngón tay dễ như trở bàn tay bắt lấy, hắn nghi lui, nhưng trong tay quyền thế đã thu không về. Phanh đối phương dùng đồ tể đao chặn lại hắn quyền, sau đó một chân đá vào hắn thận bên trên, tiểu quỷ lập tức sắc mặt nhăn nhó, hướng về đồ tệ bay đi, cùng nhau bay tới còn có thanh kia dị sẽ đao. Mắt thấy muốn bị xiên hồ lô, đồ tể đột nhiên thấp giọng nói cái gì, thanh kia giao giết heo tại trên không biến thành một đống dị sắt. Phanh hai người ngã trên mặt đất, hai mặt nhìn nhau, mẹn mẹn giao thủ một cái, vẫn động thành ba người đều gãy, mà đối phương thế mà chỉ là cái hài tử. Là từ trong nhà đi ra là một cái vị thành niên nữ hoa, quần áo màu mạ, làn da thô ráp, thoạt nhìn giống chăn trâu đồng dạng. giải quyết ba người, nàng ôm cá đi tại bên cạnh ao nước thả xuống, phía sau lại quay người nhặt lên cái kia tới hoa bình, đổ ao nước, bắt đầu cho hoa hoa thảo thảo tới nước. hai người một bước, tiểu quỷ thấp giọng nói, ta nói cái gì tới? đồ tệ. trong phòng rõ ràng không có người, bé con này xuất hiện lặng yên không một tiếng động. cái kia, tiểu quỷ do dự một hồi nói, tiền bối, chúng ta trong lúc vô tình xông tới, cũng không có ác ý. nữ hoa tới hoa động tác chỉ trệ, quay đầu nhìn xem hai người sáng tỏ con mắt giật giật, thảm nhiên nói, không mời mà đến, là vì trộm. nhưng chúng ta, tiểu quỷ con muốn giải thích, nữ hoa kia bỗng nhiên vào nhà chuyển ra một tấm ghế nằm, nhỏ tiểu nhân thân thể hướng phía trên nằm một cái. ba người các ngươi, cho những này tưới nước cho hoa một lần nước, ta có thể thả các ngươi rời đi. nói xong, nàng vung tay lên, trên đất mặt nạ rơi vào tiểu quỷ bên cạnh, xoay tròn một hồi liền ngã tại mặt đất không nhúc đích. cùng nhau bay tới, còn có cái kia tới hoa bình. tiểu quỷ, tiền bối đây là mù a, người này thòạt nhìn chết hẳn. đô tệ nhìn trầm trầm hí liên mặt nạ trầm mặt không nói. Đối phương là vì cứu hắn mà chết. Nghĩ tới đây, đồ tể đưa tay cầm lấy bình nước. Ta đến, phần của nàng ta cùng một chỗ tới. Sau khi hoàn thành, có thể để chúng ta mang đi mặt nạ này. Nghe vậy, trên ghế nằm nữ ba nhìn chằm chằm cái kia mặt nạ, trong mắt ý vị không rõ, nhưng vẫn là gật gật đầu. Khiến đồ tể không nghĩ tới, hắn cầm lấy bình nước một khát này, trước mắt phong cảnh đột biến. Nơi nào còn có gian phòng, bốn phía đều là hoa hoa thảo thảo, mênh mông vô bờ. Đồ tể, thật gặp cao nhân, gặp đồ tể cầm lấy bình nước. Tiểu quy do dự một hồi cẩn thận từng ly từng tí tiến tới, lấy ra một cái phiến tử cho nữ oa quạt gió bắt đầu thổi đến. Ha ha, Tiền Bối, nơi này có chút oi bức. Nữ oa nhìn hắn một cái, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ im lặng cử động của hắn. Tiểu Quỳ thấy thế càng là ra sức quạt, đồng thời bấn đạo, Tiền Bối có thể hay không báo cho đây là vị trí nào? Thiên nhân cảnh. Tiểu Quỳ sức sở, thử do xét nói, cái này tiên nhân chỉ là. Đáp lời lời này, nữ oa mở mắt ra nhìn hướng hắn, thản nhiên nói, ngươi ngược lại là rất thông minh. Hắc hắc. Bất quá, Thiên nhân chính là Thiên nhân. Nữ oa nói câu lại nhắm mắt lại. Tiểu Quỷ nghe buôn nói một buổi, càng như nghe quân một lời nói, do dự một hồi, Tiểu Quỷ lại vấn đạo, tiền bối tục danh có thể bảo cho. Mắt Hiểu Nộ, Tiểu Quỷ kinh ngạc nói, tiền bối họ chăm. cái họ này cũng không thấy nhiều. Vân Nộ thành thế mà không biết còn có dạng này cao nhân cường đại tồn tại, đây là nơi nào xuất hiện? Thoạt nhìn cũng không phải ma tộc, là họ Trâm hiểu. Mắt Hiểu Nộ vốn nán nói, Tiểu Quỷ, chương 618, Thiên Hà Linh chương 618, Thiên Hà Linh độ tế rất mộng cái này nước trong bình mỗi chảy ra một chút nước trong cơ thể hắn linh lực liền thiếu một phần nhìn xem bên ngung bắt ngát hoa cỏ hắn trong lúc nhất thời có chút trở mặc cái này không được rút khô còn có cái cô nương kia một phần hắn quay đầu nhìn hướng bách hiểu mộng cùng bên cạnh liễu lo không ngừng tự quỷ, lập tức có chút không phục biết nói chuyện người chính là lợi hại chính là thoạt nhìn có chút giống liếm chó làm đồ tể xách theo bình nước đứng tại tiểu ủy bên cạnh lúc tiểu ủy giật ngay mình đậu huynh đệ ngươi bị nữ quỷ hút khô đồ tể lúc này sắc mặt tái nhợt lúc đầu coi như khỏe mạnh thân thể bây giờ gầy như que tuổi Đô Tề nhìn hướng Bách Hiểu Mộng, do dự một hồi đối tiểu quỷ nói, uống nhiều mấy cái rượu lại đi à, ta sợ ngươi về không được. Tử quỷ, nhìn thấy tiểu quỷ đầy cõi lòng lòng tin mà đi, Đô Tề thở dài, trực tiếp nằm trên mặt đất, khẽ động đều không muốn động. Bách Hiểu Mộng đống nhiên từ ghế nằm một bên với tới đầu nhìn hướng hắn, thản nhiên nói, trong ba người này, là thuộc ngươi thành thật nhất. Đô Tề, do dự một hồi, hắn vẫn đạo, tiểu quỷ coi như xong, cái cô nương kia vì sao nói như vậy? Không có gì. Bách Hiểu Mộng lắc đầu, cũng không tính nhiều lời. Đô Tề nghiêng đầu, nhìn cách đó không xa mà nạn muốn nói lại thôi. Lão Phu sẽ thật tốt an táng ngươi đến mức báo thủ. Xin lỗi, làm không được. Không bao lâu, Bách Hiểu Mộng lại vấn đạo. Các ngươi vì sao mà đến? Đô Tề trầm mặc một lát, thấp giọng nói: Vì tìm Ma Tộc, tiền bối có thể từng gặp. Ma Tộc. Bách Hiểu Mộng ngơ ngẩn. Các ngươi tìm Ma Tộc làm cái gì? Lấy thời gian bản nguyên. Bách Hiểu Mộng. Nang Dung nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn hướng Đồ Tề. Đồ Tề. Ngươi thật là thành thật. Đô Tề như mày, tiền bối đây là tại mắng ta. Bách hiểu Mộng lại vấn đạo. Các ngươi lấy thời gian bản nguyên làm cái gì? Vì cứu Vân Mộc Thành. Đồ Tề đáp thật là thành thật. Bách hiểu ngọng nợ nụ cười, khuyên đủ, tới xong nước liền rời đi a. Đường này không thông. Đồ tệ. Nàng đưa ra ba ngón tay, giải thích nói, đệ nhất, các ngươi đánh không lại ta. Thứ hai, ta cùng người có hẹn, sẽ không ngăn cản ma tộc rời đi, nhưng cũng sẽ không để các ngươi đi tìm ma tộc. Thứ ba, dư họa không có trước đây cường, nhưng đánh các ngươi rất đơn giản. Cho nên, đường này không thông. Đồ tệ. Mặc dù có chỗ phỏng đoán, nhưng đây không phải là muốn thử một chút sao? Mà còn, còn có hí liên. Đồ tệ nhìn hướng cái mặt nạc kia, trong lòng có chút ấy náy dữ họa còn chưa thấy đến, vũ khí bí mật đã treo. tăng thêm nàng cũng không được. bách hiểu mộng còn nói thêm. hồi lâu sau, tiểu quỷ trở về, đồ tể vừa định nói chuyện, hắn liền đã nằm dạp trên mặt đất ngáy lên. đồ tể cũng là bị hút khô. đừng nhìn, còn không có tới xong đâu, nghỉ ngơi lâu như vậy tới phiên ngươi. bách hiểu mộng túc giục nói. người thành thật cũng muốn nói câu, mờ mờ tờ. hai người thay phiên trao đổi, tại nửa tháng sau cuối cùng tưới xong tất cả hoa. bọn họ gầy khứa, thoạt nhìn có chút dinh dưỡng không đầy đủ. bách hiểu mộng hài lòng gật đầu. đi thôi, về sau đừng đến. Nếu là tu vi so với các ngươi thấp một chút, sợ là còn không có tới xong liền chết. Tử quỷ, Đô tệ, hai người hai mặt nhìn nhau, đô tệ nhặt lên mặt nạ, chuẩn bị rời đi lúc, bất hiểu ngột lại gọi hắn lại bọn họ, uyển chuyển nói kỳ thật à, đến vừa đến cũng được, không phải vậy trăm năm phía sau, những này hoa còn phải chính ta tưới. Nghe nói như thế, hai người kinh hãi. Sau này không gặp lại. Tiền bối, cáo tử. Hai người một nháy mắt không có ảnh. Ba hiểu ngột. Lại chỉ còn lại một mình nàng. Do dự một hồi, nàng tựa vào trên ghế nằm ngủ thật say. Vừa tiến vào mộng đẹp không bao lâu, Bách Hiểu Mộng liền cảm giác có người nhìn chăm chú nàng. Nàng đột nhiên mừng tỉnh. Có một người đứng tại bên cạnh, hiếu kỳ dò xét nàng. Người là ai? Người này, so ba người kia hiếu thắng chút, nếu là dùng để tưới hoa lời nói. Bách Hiểu Mộng lên tâm tư. Trước đây nàng tới hoa nhiều mệt mỏi a, nhưng ba người kia, đến thật đúng là rượu. Giang Phong nhìn chằm chằm nàng, thử dò xét nói, "Tỷ tỷ." Bách Hiểu Mộng sử suốt, rất lâu mới hoàn hồn. Người người này thật không biết xấu hổ, ngươi đều là như thế giả, ta vẫn là đứa bé, ngươi làm sao có ý tứ gọi ta tỷ tỷ? Đừng tưởng rằng Têu tỷ tỷ liền không cho ngươi tới hoa. Giang Phong, không phải dư âm, nhưng nơi này làm sao sẽ bị những người khác chiếu đi? Dư âm cái này có thể nhẫn. Suy nghĩ một lát, Giang Phong cũng lấy ra một tờ ghế tựa nằm xuống, cười ha hạ nói, "Ta gọi Giang Phong, từng tại chỗ này tá túc qua, đặc biệt đến hoài niệm một phen." Nghe vậy Bách Hiểu Mộng có chút tức giận, không có khả năng nơi này chỉ có một mình ta. "Tới hoa đi thôi ngươi." Bách Hiểu Mộng đột nhiên xuất thủ, một đạo quang mang đánh vào Giang Phong trên thân. Giang Phong sử sốt, cảm giác này. Mắt thấy Giang Phong lông tóc không tổn hao gì, Bạch Hiểu Ngọc lúng túng ở người này. Giang Phong phủi phủi quần áo cười nói, "Ngươi tu hú chiếm tổ chim khách, còn lý luận. Nói nhăng gì đấy, đây là có người đưa cho ta." Bách Hiểu Mộng cả giận nói, "Ngươi nào?" Giang Phong hỏi, "Ta nhìn ngươi cũng không phải đồ tốt, đoán chừng là đến cướp Giang Phong a. Ngươi chờ." Bách Hiểu Mộng trợn nhìn rất tức giận, móc ra một cái ngọc giản đang muốn thôi động, đột nhiên bị Giang Phong chiếm đi. "Ngươi còn cho ta?" "Ha ha, ta xem một chút đến cùng là." Giang Phong nói được nửa câu, ánh mắt rơi vào viên kia ngọc giản bên trên, đột nhiên sử sốt. Thứ này hắn cũng đã gặp, tại hư vọng hải thời điểm. Cố phán dùng thứ này đưa tới Cố Mai. Ngọc giản trên có khắc cựu tiêu hai chữ. Ngươi cùng Dư Âm nhận biết. Làm Càn, dám gọi thẳng thượng tiên tục danh. Nhìn xem nhai răng trận mắt bách hiểu nộ, Giang Phong đông nhiên trầm mặt xuống. Cái này đứa chăn châu tại chỗ này nhìn xem ma tộc, xem ra là Dư Âm thủ ý ma tộc vào cựu trọng thiên cũng quản, nhưng vịu trọng thiên nghĩ diệt ma tộc trước tiên cần phải qua bách hiểu nộ cửa này. Vân Ngộ thành ba cái kia đều không phải nàng một hiệp chi địch. Hiện tại đánh không lại, về sau đồng dạng đánh không lại. Tăng thêm vừa vận bách hiểu nộ công kích hắn, cái kia cảm giác kỳ quái. Thân phận của nàng vô cùng sống động. Giang Phong lại lần nữa thử dò xét nói, đầu kia thiên hà là tổng long dịch bộ ra đến, dạng này cũng có thể sinh ra linh. Bạch Hiểu mộng ngưng đọc ở, ngươi đến cùng là ai? Ta kêu dư âm tỉ tỉ." Giang Phong cười nói. Bạch Hiểu mộng. nghe đến Giang Phong lời nói, Bạch Hiểu mộng biến thành hữu hảo một chút, nàng nằm tại trong đế, co do thân thể, sâu sắc thở dài, một bộ nhỏ đại nhân rằng, "Dốc. Thiên hà, chỉ là bình thường thiên hà, nhưng sinh ra một vị thần minh. Ở trong quá trình này, ta tỉnh tỉnh mê mê cũng học được một chút gia lông, phía sau phải lên tiên điểm hóa, ta không chỗ có thể đi, liền thay thượng tiên thủ tại chỗ này." Giang Phong bạn lông mày, ngươi nói là ngươi chỉ học được gia lông. Bách Hiểu Ngọc lật gật đầu, đúng vậy a, lúc ấy tỉnh tỉnh mê mê, hiếu kỳ học lén một chút. Giang Phong, đây vẫn chỉ là học chút gia lông. cơ hồ nửa tờ mờ là học trộm. Được rồi được rồi, lão đầu đều nói đều là nhân vật chính. Giang Phong trong lòng lén lút ta đuổi mình, ngươi cái tên này chuyện gì xảy ra? Giang Phong lại hỏi, ta có hình người, thượng tiên đến đi tìm ta, đem căn phòng này giao cho ta, đồng thời cho cái tên này. Hiện tại đến tiên ta đặt câu hỏi. Bách Hiểu hiếu kỳ nhìn trầm trầm Giang Phong, nhiên vấn đạo người người này có chút kỳ quái. Giang Phong do dự một hồi, bắt hiểu mộng yếu đất nói, ngươi thật giống như tiến vào qua thân thể của ta. Nghe vậy Giang Phong sù lông, "Đồ phộng, lời này của ngươi cũng đừng nói mò a." Chương 619, Thanh Thành Sơn người đều như thế bài sao? Chương 619, Thanh Thành Sơn người đều như thế bài sao? Trên mặt đất, Tiểu Quỷ cùng Đồ Tể hai người hai mặt nhìn nhau. U một ngụm rượu vào trong bụng, Tiểu Quỷ lẩm bẩm nói, "Chúng ta có phải là làm một giấc mộng?" Đồ Tể không nói gì, chỉ chỉ mặt đất mặt nàng, phía sau còn nói thêm, "Người ta đều gầy. Tiểu Quỷ, ai? chúng ta như thế trở về, có phải là có chút mất mặt? Đô thể nhận đồng gật gật đầu, là có chút. Ân. Linh Tiên Vương những tên kia đâu? Tựu quỷ đột nhiên phát hiện, nơi này liền hai người bọn họ thêm một cái mặt nạ. Linh Tiên Vương người đều không thấy. Có lẽ là đi thôi, một đám thi thể không cần để ý. tử quỷ. Hai người nghỉ nơi một hồi, thương lượng trở về nói thế nào? Nghĩ đến thành chủ tất nhiên là rất thất vọng. Bọn họ cũng không có chú ý đến bên cạnh mặt nạ đống nhiên phiêu phủ, chấm rãi sinh ra với đủ. Tựu uống rượu xong, mới một bình mới vừa lấy ra, đống nhiên bị người lột đi. Tựu quỷ Đô Tề cũng sử sốt, một cái ba màu mặt nạ ngay tại nhìn chăm chằm bọn họ, cầm trong tay một bầu rượu. Ta dựa bảo, ngươi không có chết ta. Thí Liên nghiêng đầu, ta có nói ta chết sao? Tử Quỷ, Đô Tề như mày, vậy ngươi vì sao giả chết? Thí Liên không có đáp, mà là cầm rượu quay lưng lại, không bao lâu liền nhớ tới ủng ngủ cùng ngủ cấm thanh. Tiểu Quỷ im lặng, không phải nói không uống rượu. Đô Tề lại nhìn về phía tử Quỷ, nàng vì sao giả chết? Tiểu Quỷ vô vu bờ vai của hắn, thở dài, huynh đệ, ngươi vẫn là không nói lời nào thời điểm, tương đối có phạm. Đô Người nói chuyện lộ vẻ có chút bùn ốc. Cô đương này rõ ràng không nghĩ tới hoa, mới giả chết. Đô thể không nói, chỉ là một mặt mày đau. Nấc Hí Liên đem bầu rượu còn cho Tiểu Quỷ, nói khẽ: trở về đi, nhân ra nói đường này không thông. Đợi tiếp nữa, có chút tự chuốc được nhã. Ai, lão phu cũng là nghĩ như vậy. Tiểu Quỷ tán đồng gật gật đầu. Ngay vậy, Hí Liên nhìn hướng Tiểu Quỷ gõ gõ mặt nạ trên mặt. Tiểu Quỷ không hiểu, ý gì? Đem mặt che lên, Liên sẽ không cảm thấy mất thể diện. Tiểu Quỷ, Mù, hai gia hỏa này thật xui bậy. Ba người mới vừa bay vào bầu trời. Trời trời đột nhiên xuất hiện rầm rạp chẳng chịt tia vang, đem bọn họ bứt rơi đến mặt đất, đồng thời bốn phía dâng lên trận pháp, đem bọn họ vây khốn. Một kiếm lông mày tinh mục thiếu niên ôm kiếm rơi vào cách đó không xa cười ha hà nói, "Sư minh còn không tin ta, ta liền nói đám kia linh tiên phượng ra hỏa vây quanh tại chỗ nào không chịu đi, khẳng định có gì đó quái lạ. Cái này không lại bắt đến ba cái lật đàn. Lý Mục lướt lướt lông mày, hiện thân tại ban chiêu bên cạnh, thấp giọng nói, "Ba tên này không đơn giản á, cái này trận pháp vây người nào có thể nói không tốt." Ban chiêu cười to, "Sư phụ nói, tu kiếm người, làm không sợ hãi." Lý Mục ta nhìn ngươi bị tẩy não, nghĩ tới đây, hắn liễu mày nhìn hướng đối diện, hai cái lao đầu, một cái khác nhìn tư thái, là nữ tử. ba người này, rất mạnh. vân động thành ba người cũng rất động, nhưng hí liên rất nhanh liền không bối rối. nhìn thấy lý mục lại có một cái kiếm vỗ, nàng nhịn không được siết chặt nằm đấm. thanh kia kiếm vỗ, thế mà không phải duy nhất. tiểu quỷ cùng đồ tể liếm nhau, tất cả đều im lặng. ta lần thứ nhất nhìn thấy con kiến ngăn lại con voi. đồ tể đàng hoàng nói, tiểu quỷ, hai cái này tiểu quỷ có chút khôi hài. tiểu quỷ tiến lên một bước cười tủm tìm nói, các ngươi từ đâu tới? Làm một màn như thế là sống đủ rồi. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta chính là Thanh Thành Sơn bàn chiêu. Ai? Lý Mục muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Hắn nếu mày thấp giọng nói, ngươi chưa hề xuống núi sao? Đúng vậy à, ta ở trên núi tu luyện mấy năm, đây là lần thứ nhất ta, có vấn đề gì sao? Thanh Thành Sơn. Tiểu bị sử sốt. Nơi này hình như cùng Linh Tiên phường có thù a, hắn nhịn không được nhìn hướng Đồ Đệ, ánh mắt ra hiệu. Huynh đệ, giết chết bọn họ. Đồ Đệ là đầu, giết gà không cần dao mổ châu, dơ bẩn. Người đó là dao giết heo. Gặp Đồ Đệ không có muốn động thủ ý tứ. Tiểu Quỷ đột nhiên uống một ngụm rượu, sau đó phun tại nằm đấm, tiếp lấy vung mạnh lên, liệt diễm tại trên bàn tay bộc phát, giang giáp thanh âm thanh thúi vang lên, ban chiêu trận pháp ầm vang vỡ vụ. ban chiêu sững sờ, còn muốn nói điều gì, Lý Mục đột nhiên nắm lên hắn quay người liền bay về phía chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Ba người này quá mạnh, hắn là đến rèn luyện, cũng không phải mất mạng, gặp hai người biến mất, Tiểu Quỷ cười âm thanh, nghe con mới để không sợ cọp, thanh thành sơn người đều như thế bay sao? Lão tử còn là lần đầu tiên gặp, một cái độ kiếp thêm hóa thần, dám ngăn ba cái tiên, bất luận là thực lực vẫn là nhân số. Bọn họ đều không chiếm ưu. Đô Thể mất hết cả hứng, đi thôi, vẫn là suy nghĩ một chút trở về làm sao ít chữa chút mặt a. Nếu không chúng ta học một chút Hí Liên, làm cái mặt nạ đeo lên, ta cảm thấy biện pháp này còn có thể. Đàng Hoàng Đô Thể nhìn hướng Hí Liên vấn đạo, đem mặt nạ của ngươi cho chúng ta huynh đệ hai a. Hí Liên mắt tối xuống, chưa nên. Đô Thể sử sốt, lại kêu lên, Hí Liên, chạy chỗ nào? Hí Liên đột nhiên phóng lên tận trời, nháy mắt biến mất. Ai? Đô Thể mở bước, liền nhìn hướng Tử Quỷ. Tiểu Quỷ buông tay, đừng nhìn ta, ngươi cảm thấy ta nhìn hiểu nàng náo kín. Bên kia, hai người bay tại trên không, Ban Chiêu không hiểu vấn đạo, "Sư Minh, chúng ta vì sao muốn trốn?" Lý Mục im lặng, phản vấn đạo, "Ngươi không cảm giác được bọn họ rất mạnh?" Ban Chiêu siết chặt nắm đấm hưng và nói, "Cảm nhận được à, thế nhưng càng mạnh không phải càng tốt sao?" "Linh chết chớ con sẽ bỏ mệnh. Lý Mục nói. "A." Ban Chiêu sử sốt, "Bất quá luận bản mà thôi, đến mức hạ sát thủ sao?" Lý Mục. "Tốt ta, hắn đã hối hận mang Ban Chiêu đi ra. Quả nhiên không thể bế quan tu luyện, phải nhiều đi ra đi đi." "Chạy chỗ nào?" Một tiếng quát nhẹ truyền đến, Lý Mục đột nhiên quay đầu lại không có phát hiện người, thầy, sư minh, nơi này, nghe đến ban chiêu âm thanh, hắn mới phát hiện ở phía trước, có thể âm thanh rõ ràng từ phía sau truyền đến. một đạo màu đỏ tay áo dài xuất hiện tại hai người trước mắt, một cái liền đem bọn họ bứt bay đi ra. lý mục rơi trên mặt đất, thân thể ngăn không được lùi lại, mãi đến dùng kiếm gỗ cắm vào mặt đất mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. mà ban chiêu ngồi liệt trên mặt đất, có chút ngập bức. sư minh, tựa như là có chút mạnh quá mức. lý mục, tâm tính thiện lương mệt mỏi. khí liên rơi vào bọn họ phía trước cách đó không xa, mang theo mặt nạ nhìn xem bọn họ cũng không nói chuyện, khí liên, đây là ý gì? tiểu bỉ không hiểu, lại đem hai người này làm trở về làm gì? lý mục lúc này mới phát hiện, hai cái kia lão đầu tại bọn họ sau lưng, nhìn không được trong lòng cảm giác nặng nề. lần này phi phước, khí liên đột nhiên phát tay, tay áo dài bũ động, lấy cực nhanh tốc độ cuốn đi ban chiêu. ban chiêu. lý mục thấy thế, vừa định cầm kiếm công kích, khí liên nhưng là cuốn lên ban chiêu. cái kia tay áo dài thật chặt tiêm chặt cổ của hắn, nhìn xem lý mục khán giọng lạnh. nói đến là đến, nói đi là đi, vân ngọng thành không muốn mặt mũi sao? Lý Mục sử suốt trong lòng đã có chút nghi từ bỏ Bàn Chiêu, Hí Liên Tựa Hồ biết hắn suy nghĩ, lạnh lùng nói: Hôm nay ngươi trốn không thoát. Trước đây trốn, bây giờ ngươi còn muốn trốn? Gặp phải loại này trốn không thoát diện, ngươi nên như thế nào? Lý Mục mắt túi xuống, nắm chặt kiếm trong tay. Tiểu Bị cùng đồ tể hai mặt nhìn nhau. Đây là cái gì phát triển? Tiểu Bị bỗng nhiên con mắt chuyển động, thấp giọng nói: Ta cảm thấy hai cái này không phải có giao tình tình cảm, chính là có thù cũ. Đồ tể, gặp Lý Mục không nói lời nào, Hí Liên nhiên nói: Ba người chúng ta, ngươi chọn một cái, nếu có thể thắng. Ta thả các ngươi rời đi. Nếu không, các ngươi đều phải chết. Lý Mục. Sư Minh, đừng bỏ ta, mau trốn. Ban chiêu đỏ lên mạng hô. Lý Mục thở dài, làm sao trốn? Vậy chúng ta sư Minh đệ hoàng tuyển làm bạn, tuyệt không thể để những này tà ma ngoại đạo có thường. Lý Mục. Tử quỷ. Đồ tệ. Thậm chí Hí Liên cũng có chút im lặng. Người này chuyện gì xảy ra? Trừ trước đây nàng, còn có như vậy ngây thơ người. Có thể ta cũng không muốn chết. Lý Mục cầm kiếm gỗ nhìn hướng Hí Liên cười nói, cô nương nói chuyện thật là... Tú Liên lạnh lùng nói, "Tự nhiên, ta cũng không giống như một số thất tín người." Lý Mục nhíu mày, cô nương tựa hồ tại nhằm vào ta. "Chẳng lẽ không phải các ngươi gây sự trước?" Tú Liên trêu tức hỏi lại. Hình như cũng là. Ban treo lúc này cũng trầm mặt xuống. Hắn tựa hồ minh bạch, chỉ là, Thanh Thành Sơn bầu không khí hài hòa, hắn để hòa Hợp Sư Minh xuống núi, chính là cùng người luận bạn, tăng lên chính mình. Luận ban xong, còn có thể cùng uống uống rượu, chuyện trò vui vẻ. Nhưng, thế gian hình như không bằng hắn tưởng tượng bên trong như thế. Lý Mục dò xét ba người, trong lòng suy nghĩ đối sách. Hắn mạnh nhất là kiếm không nói đến tu vi áp chế ba người này thoạt nhìn không có một cái dùng kiếm phía trước cái này hồng y nữ tử hung thần ác sát tựa hồ tại nhằm vào hắn không thể lựa chọn cái kia uống rượu lao đầu cười ha ha nhưng khí tức quanh người làm cho người kinh hãi lạnh mình cũng không thể lựa chọn đến mức cuối cùng cái này cầm nao vẫn là đem gì xét nao nhìn không ra cái gì đến mà còn mặc dù trên mặt có sẹo nhưng thoạt nhìn tương đối trung thực ta tuyển chọn hắn Lý Mục chỉ vào đồ tể nói nhất định muốn chọn hắn chỉ có thể lựa chọn thoạt nhìn phần thắng tương đối khá lớn đồ tể ha ha huynh đệ ngươi không nói lời nào thoạt nhìn cũng không có phàm a tiểu tỷ cười ha ha khí liên cũng sử sốt lý mục thế mà chọn đồ tệ đồ tệ hắn liền kêu đồ tệ danh tự không biết chỉ có gọi sai danh tự không có gọi sai ngoại hiệu đồ tệ bất đắc dĩ thở dài ta cùng ngươi đánh không có ý tứ lý mục trầm mặc thử do xét nói cái kia để bằng hữu của ngươi thả chúng ta rời đi đồ tệ nhìn hướng khí liên khí liên lắc đầu nói vân mộng thành sao có thể như vậy mặc người tới lui thấy thế đồ tệ do dự một hồi tiến lên một bước tiểu tỷ thì là ngồi trên mặt đất cầm bầu rượu xem kịch vui. Lý Mục thì là thần sắc ngưng trọng cầm kiếm vô, thấy thế đồ Tể nhịn không được có chút im lặng. Kiếm vô, liên pháp khí đều không phải, cái này, tuất không có ý nghĩa. Nhìn đồ Tể không làm sao có hứng nổi. Lý Mục đột nhiên rút kiếm nhanh chóng mà tới, một kiếm đánh thẳng đồ Tể ngực. Kiếm đến ngực ba thước, đồ Tể đột nhiên đưa ra hai ngón tay nắm. Tiểu Băng Hưu, ngươi cái này kiếm không được. Ngay vậy, Lý Mục đột nhiên thân kiếm bất ngang, thân kiếm mảnh gỗ vụ bay tán loạn, có kiếm mang bắn ra. Phốc phốc bắn ra kiếm mang đánh vào đồ Tể ngực, liền y phục cũng không tổn thương. Kiếm tâm. Đồ Tể vẫn con mắt giật giật không sai, nhưng vẫn là không đủ. nói xong, đồ tể đống nhiên cùng Lý Mục đối mặt. Lý Mục sững sờ. Thiên ngoại thiên, cái này bầu trời xanh thẳm bên dưới, đối phương bệt bẹn, bẹn nhìn hắn một cái, chính là tâm thần lăng lư. đồ tể sau lưng tựa hồ xuất hiện núi thây biển máu, cái kia nồng đậm huyết tinh chi khí, để Lý Mục nhịn không được có chút run rẩy. lúc này, đồ tể buông ra kiếm của hắn, lạnh lùng nói, tiểu bằng hữu, vào giờ phút này, ngươi kiếm tâm còn hữu dụng sao? ngươi còn có dũng khí xuất kiếm sao? ta. Lý Mục ngưng động ở đồ tệ buông lòng ra kiếm của hắn, thân kiếm đang chậm rãi rủ xuống. Hắn thế mà nâng không động kiếm. Chương 620, Thiên ngoại phi tiên chương 620, Thiên ngoại phi tiên ta luôn cảm thấy ngươi tiến vào qua thân thể của ta, mặc dù không có đoạn này cộng sinh ký ức, nhưng tối tâm bên trong hình như có nhận thấy. Bách Hiểu Ngọc lấy tới lấy lui, chủ đề lại về tới nơi này. ngâm như a. Giang Phong đứng dậy, "Đi." Thấy thế bách Hiểu Ngọc cũng không ngăn trở, mà là hiếu kỳ nói, "Muốn đi cứu người kia sao?" Giang Phong dừng bước. Phía trên tình huống, hắn đã biết, nhưng trước mặt là Hí Liên, Lý Mục có lẽ không chết được, chỉ là ván này Lý Mục nên như thế nào phá? ít nhất không nên là hắn hỗ trợ mới đối. Nghĩ tới đây, Giang Phong cười nói, xem một chút đi, đi. Bách Hiểu Nộm. Giang Phong đi rồi, Bách Hiểu Nộm nằm đang ngủ ghế lật qua lật lại ngủ không được. Hồi lâu sau, nàng tại y phục đâu đâu bên trong móc móc, một bản quyển chủ xuất hiện tại trong tay nàng. Bách Hiểu Nộm lật ra quyển chủ, chỉ có phía trước một nửa có chữ viết, phía sau trống rỗng. Nàng chỉ ghi nhớ nửa bộ phần trước. Đây là một bản không hoàn chỉnh kiếm thuật. Bách Hiểu Nộm nghiên cứu qua, mặc dù là không hoàn chỉnh, nhưng rõ ràng có đầu có đuôi, chỉ là không biết phần sau cuốn ghi chép là vật gì do dự một chút, nàng khép lại quyển chụp hướng về phía trên ném đi, quyển chụp nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. chính như nàng nói tới, nàng nghiên cứu qua, lại không nhập môn được. đã như vậy, còn không bằng đưa cho người hữu duyên. thừa tiên năm đó hào phóng để nàng học trộn, bây giờ nàng cũng hào phóng một lần. Lý Mục thật vất vả rút kiếm công kích, lại bị đồ tể dễ như trở bàn tay đánh bay ra ngoài, lặp đi lặp lại mấy lần về sau, Lý Mục đã nằm giảm trên mặt đất đứng không đến. mà thanh tiêu kiếm gỗ một nửa cắm ở hắn phía trước, một nửa rơi vào bên tay hắn. đồ tể chỉ là giật giật trong tay giao giết gheo, kiếm gỗ liền đứng thanh mà gãy mắt thấy Lý Mục còn muốn, đồ tể do dự một hồi đi tới, ngồi sồn tại Lý Mục trước người, đem thanh tia kiếm gỗ rút lên, dùng ngón tay sờ lên cái kia châu nước địa phương. Ngươi có phải hay không cảm thấy cầm kiếm gỗ, thoạt nhìn rất lợi hại? Đồ tể vấn đạo, dây dùi Lý Mục sửng sốt, vô ý thức lắc đầu. Ta chưa hề nghĩ như vậy, có đúng không? Đồ tể dùng ngón tay gẩy gẩy kiếm gỗ, giang giáp kiếm gỗ nháy mắt vết dạn trải rộng, tiếp theo hóa thành một phấn. Ta không biết cái này kiếm gỗ cùng ngươi có liên hệ gì, nhưng kiếm gỗ nó chính là kiếm gỗ, nói cái gì kiếm gỗ giấu đi mũi nhọn, vậy cũng là lừa gạt tiểu hải tử. Hôm nay dù cho ta cùng ngươi tu vi đồng dạng, ngươi cầm thanh này kiếm gỗ cũng không thắng được ta. Kiếm tâm thứ này, nói dễ nghe gọi là có luyện kiếm thiên phú, nói khó nghe chính là ngu ngốc, không biết biến báo. Tựa như cái này kiếm gỗ, ngươi biết rõ không hề sắp bén, nhưng tu hành trên đường, ngươi lại không tìm kiếm, có khả năng thay thế đồ vật, đây chính là ngu ngốc. Nói đến đây, Đang Hoàng đồ tể đống nhiên cười lạnh một tiếng. Từ xưa đến nay, có kiếm tâm người không phải số ít, nhưng chân chính có thể trưởng thành một cái đều không có, bọn họ không phải chết tại âm mưu tính toán bên trong, mà là chết tại trong tay mình. Biết rõ có nguy hiểm, lại không làm chuẩn bị rõ ràng là tỷ thí của mình, lại bởi vì chính mình tiêu ngạo, cưỡng ép đem chính mình ở thế yếu, có thể trưởng thành thiên tài, mới có tiêu ngạo tư cách, mà những cái kia suy nhược không tự biết, lại còn biểu hiện vô địch thiên hạ rằng, dốc, dạng này người chúng ta đồng dạng gọi là, xóa bức. Tiểu uy cười ha hà nói bổ sung, đồ tễ, ta muốn nói là ngu ngốc, hà tất dùng từ sắc bén như thế. Lý mục im lặng, người này hình như nói đúng. Hắn cầm thanh kia kiếm vô, thật cảm thấy chính mình đệ nhất thiên hạ. rõ ràng trước lúc này kiếm vô đã bẻ gãy qua, hắn luôn là trên miệng nói xong xu lợi chính hại hành động thực tế lại một trời một vực. Ban hiểu muốn tính kế ba người này thời điểm, hắn trên miệng nói xong không đồng ý, lại không có ngăn cản, cũng không có rời đi. Có lẽ, hắn sâu trong nội tâm cũng là muốn thử một lần. Lý Mục mắt túi xuống, thấp giọng nói, "Đa tạ tiền bối chỉ điểm." Đô thể sử sở, sợ lên đầu lung tung nói, "Ta cũng không có chỉ điểm ngươi ý tứ." Lý Mục không hiểu, cái kia tiền bối đây là? Ta giết heo phía trước, đều muốn nói thầm một phen, phòng ngừa sau khi chết hóa thành lệ quỷ quân lấy ta." Đô tể đàng hoàng nói, "Lý Mục." Đô thể trong tay xuất hiện dao giết heo, thản nhiên nói, "Ngươi nhìn sinh từ lúc ngươi thế mà còn cảm ơn ta, ngươi cảm thấy một câu cảm ơn, ta liền không giết ngươi sao? ngươi cùng hí liên đánh bự, thua sẽ chết, không bằng ta giúp ngươi một cái. đồ thể nâng giao giết heo bổ tới, lý mục muốn dấy rủa, lại phát hiện không làm được gì. ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm giác phần bụng nóng lên, hình như có đồ vật gì chen vào trong máu thịt. trong đầu nháy mắt chuyển đến đại lượng tin tức, thiên ngoại phi tiên này kiếm thuật lại gọi thiên ngoại phi tiên, chiêu thức huy hoàng, ở cao một đánh, kiếm thế nhanh nhanh chóng lại biến hóa khó lường, kiếm khí hoặc lạnh leo đến xương, hoặc nóng bỏng như hỏa, khiến người ta khó mà phòng bị. Lại vận dụng này kiếm thuật lúc người sử dụng cùng thiên địa hòa làm một thể kiếm cung tâm kiếm cung ý kiếm cung khí tạo thành hai hòa thống nhất cảnh giới đây là thiên nhân hợp nhất Lý Mục sử suốt đây là cái kia quyền trục tiến vào thân thể phía sau tựa hồ phát giác được nguy cơ đung nhiên tỏa ra kịch liệt kim băng Lý Mục một nháy mắt cảm giác huyết dịch đều sôi trào lên đồ thể giao giết heo rừng ở trên đầu hắn hắn ngẩng đầu nhìn Tử Uy lại nhìn xem Hí Liên người này cùng Hí Liên tựa hồ có quan hệ Hí Liên cứu qua hắn hắn muốn nhìn xem Hí Liên nói thế nào nhưng mà Hí Liên chỉ là nhìn xem cũng không có mở miệng cái này để đồ tệ có chút cho mặc giết hay không đông đông đông tình lình em thanh kiếm ở đây người xử xuất đồ tệ cuối lầu tao mày đây là lý mục trên thân thể đống nhiên toát ra hơi nóng kịch liệt tim đập tiếng vang tại ba người bên hay tiểu quỷ híp mắt thản nhiên nói huynh đệ hắn thoạt nhìn phải biến gì a khí liên cũng choáng đây là lý mục con bài chưa là sao lý mục đống nhiên đưa tay bắt lấy cái tia đứt rời kiếm gỗ một nửa khác giang giáp còn lại một nửa kiếm gỗ cũng bị bóc nát hóa thành mảnh vụn rác nhưng mà những cái tia mảnh vụn cũng không có rơi xuống đất mà là phiêu vũ tại lý mục bên cạnh lưu động đồ tệ thấy thế thu hồi dao giết eo có chút hăng hài đứng lên có chút ý tứ những cái kia mảnh vụn lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh sau đó lại biến thành từng thành từng thành kiếm gỗ trên một kiếm tia sáng chói mắt cùng nhau nhắm ngay đồ tệ đồ tệ sững sở, đây vây tay đến kiếm gỗ rung động phía sau tề xạ mà ra có một nửa lướt qua không khí sinh ra hỏa diễm bao trùm thân kiếm một nửa khác thì là sinh ra băng xương băng hỏa lưỡng trọng thiên kiếm gỗ nháy mắt đem đồ tệ chi ngập ngay tại lúc đó lý mục cũng mở mắt ra hắn đột nhiên một trường gỗ tại mặt đất thân thể bắn ra một cái kiếm gỗ trong tay hắn chậm rãi thành hình, hướng về đồ tể bay đi. nhưng mà những ngày kiếm gỗ đi khí thế lừng lực, bạn nhưng là phát tố vô hoa. Nào đông lý mục đổ vào đồ tể trước người, đồ tể thì là một tay bắt lấy những cái kia liệt diễm tiêu đốt, tay kia bắt lấy những cái kia băng xương lăn tràn. bị tóm lấy kiếm gỗ, nháy mắt mất đi tia sáng, hóa thành một đống mảnh vụn từ trong tay trở xuống. đồ tể nhìn xem lý mục vừa định lúc nói chuyện, lý mục đột nhiên giơ tay lên. đồ tể sử sốt, xem trò vui người cũng sử xuất lý mục trong ngón tay nắm một khối y phục mảnh vỡ, mà đồ tể ngược y phục thiếu một khối gặp cái này, tiểu bỉ vừa định chào phúng hai câu, đống nhiên có một cái thiên chỉ hạng dừng ở trên bà vai hắn. chương 621, linh tiên vương, bên dưới u minh chương 621, linh tiên vương, bên dưới u minh nhìn thấy y phục kia mảnh mỡ, đồ tể sờ lên ngực, có chút buồn cười. ngươi sẽ không cho rằng xé rách một điểm tấm bài, đã cảm thấy ngươi thắng a? ta nói các ngươi làm sao như thế ngay thơ. đồ tể, đi. đồ tể còn muốn nói vài lời, tiểu bỉ đột nhiên gọi hắn lại, biểu lộ nghiêm túc chỉ chỉ trong tay thiên chỉ hạ đồ khí liên thấy thế, đem ban chiêu ném tại lý mục bên cạnh cùng hai người cùng nhau rời đi. đây là vân mộng thành gấp triệu. ba người đi vội vàng, chỉ để lại mộng bức lý mục cùng ban chiêu. hồi lâu sau, ban chiêu cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. sư minh, người không sao chứ? lý mục chờ mình, nhìn lên bầu trời trầm mặc không nói. vân mộng thành, ban chiêu. a, sư minh ta tại. ta không động được, phiền phức cong ta về thanh thành sơn. không có vấn đề, giao cho ta. ban chiêu cong lý mục, rất nhanh biến mất tại thiên ngoại thiên. giang phong nhiệt thân, nhìn chăm chăm bọn họ rời đi phương hướng trầm mặc không nói. vạn hoa lầu đối với lý mục là một đoạn lữ trình mà bây giờ thành thành sơn đoạn này lữ trình cũng nên kết thúc. Tựa như đồ thể nói, ban triêu cùng linh tiên phường luận bản, lại không có giết chết bọn hắn. Lý mục ngược lại là đuổi theo giết chết không ít, nhưng cuối cùng không có giết xong. quả nhiên hai người trở lại thanh thành, thành suất lúc, nguyên bản xanh lung tươi tốt trong núi biến thành cháy đen một mảnh, còn xuất lại hỏa diễm như cũ tại sinh sôi không ngừng tiêu đốt. hai người nhìn xem khắp núi lửa diễm, đều có chút không biết làm sao. Vân ngọc thành, ba người vừa về đến, tiểu kỳ liền ngại cảm phát giác được Vân Mậu thành ít đi không ít người, cái này để trong lòng hắn nhẹ dự. xảy ra chuyện. tìm đến thành chủ lúc trong phòng ngồi không biết người gặp ba người đi bảo phong trần vận liền bội vàng đứng lên âm thanh có chút run rẩy ru ru gắt thủ sao lời này vừa nói ra ánh mắt mọi người đều hướng bọn họ nhìn qua tiểu quỷ cùng đồ tể liếc nhau không biết nên làm sao mở miệng thúy liên thì là buông thõng đầu tiên lặng lui ra phía sau một bước nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta tất cả mọi người là người thông minh thấy bọn họ trầm mặc nháy mắt bầu không khí liền ngưng chọc lên ai phong trần vận thở dài tê liệt trên ghế ngồi thần sắc có chút bị thương tiểu quỷ do dự một hồi vẫn là thấp giọng giải thích nói thiên ngoại thiên có cao nhân chiến thủ đường này không thông à? chu lễ nghe vậy hiếu kỳ vấn đạo cao bao nhiêu? thâm bất khả chắc cái kia sát thực rất cao gặp bầu không khí nghiêm trọng gia các thiên lạc giải thích nói hiện tại chúng ta đối mặt hai vấn đề đệ nhất vân mộng thành khô héo tốc độ tại thay đổi nhanh là mỗi một ngày đều nhanh một điểm mà ta phát hiện càng nhiều người khô héo càng nhanh tất cả đã có không ít người rời đi vân mộng thành nhưng nói tới chỗ này gia các thiên lạc nhìn hướng phong trần vận do dự một hồi tiếp tục nói cái này vấn đề thứ hai từ chúng ta vân mộng thành rời đi những người kia đều gia nhập linh tiết vượng nhưng theo ta thấy bọn họ không phải tự nguyện chỉ sợ là cái kia niệm khuynh thành dùng ra thủ đoạn. Mọi người chẳng mặc, niệm khuynh thành cái tên này. Bọn họ ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào phong trần vận trên thân. Nữ nhân này thế mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phong trần vận nhìn xem bọn họ, bờ môi lúp đích, do dự rất lâu mới lên tiếng, trước hết nghĩ biện pháp giải quyết Vân Mộng Thành vấn đề a, đến mức niệm khuynh thành bên kia trước thả một chút. "Thành chủ." Đô thể đột nhiên lên tiếng, âm thanh có chút lạnh. "Những người kia đều là bạn tốt của chúng ta, tất nhiên Vân Mộng Thành tạm thời không có cách nào, sao không trước diện Linh Thiên Vương?" Tiểu Quỷ kéo hắn một cái, ra hiệu ngậm miệng cái này niệm quynh thành cùng thành chủ quan hệ cũng không bình thường. đô tể lần này lại không có nghe há viên mà là nhìn hướng mọi người âm thanh lạnh lùng nói, ta khi trở về trên đường phố không có mờ ai, các ngươi ngày bình thường cao cao tại thượng, nếu không có những người kia có thể sống sung sướng như vậy. một tòa thành không dù cho cứu sống có làm được cái gì. cái này niệm khuynh thành cùng thành chủ có quan hệ liền có thể hạ độc thủ sao? các ngươi nếu không đi ta tự mình đi. đô tể càng nói càng tức, lại trực tiếp quay người rời đi. tiểu tỷ gãi đầu một cái lung tung nói, thành chủ đầu óc hắn không dùng được ngươi biết rõ. phong trần cho mặc phía sau gật gật đầu, bày tỏ chính mình không để ý này. Tiểu Pì cười một tiếng, đột nhiên nói, ta chỉ lừa một chút, thành chủ coi là thật. Phong Trần Bận như mày, có ý tứ gì? Tiểu Pì lung lay bầu rượu, khẽ cười nói, ta huynh đệ nói không sai, cho nên ta cũng muốn đi giúp hắn. Nói xong, Tiểu Pì cũng đứng dậy rời đi. Đi đến một nửa, đột nhiên dừng bước, cũng không quay đầu lại cười nói, các vị, nếu ta huynh đệ hai người còn có thể sống được trở về, lại tụ họp. mắt thấy bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, Phong Trần Bận bỗng nhiên thở dài, các ngươi muốn đi, ta tuyệt không lưu. dù sao lúc trước gặp phải lúc liền nói qua. mọi người chẳng mặc. Không có người đứng dậy. Chí Liên nhịn không được xoa xoa ngón tay, trong lòng than nhỏ, Vân Mộng Thành, tâm tàn đi. Đêm đó, đèn nuốt sáng trưng Vân Mộng Thành cũng không tại ổn ảo náo động. Phong Trần Vận cùng gia các tiên lạc đứng tại lầu các bên trên, nhìn chằm chằm phía dưới chầm mặc không nói. Dưới bóng đêm, có mấy đạo bóng người rời đi Vân Mộng Thành. Phong Trần Vận thấy thế, thân thể lung lay, gia các tiên lạc đội vàng đỡ lấy hắn. "Thành chủ, thật không có cách nào sao?" nàng vốn đạo. Phong Trần Vận lẩm bẩm nói, "Có lẽ, đây chính là mệnh. Vân Mộng Thành vừa bắt đầu cũng không có thừa nhận chúng ta, có lẽ chúng ta quấy rầy đến tòa thành này." có thể là gia các thiên lạc ngữ khí có chút bi thường, nhiều năm như vậy tâm huyết cho một mùi lửa sao thiên nhạc a chúng ta chuyển sang nơi khác đồng dạng có thể sống sót gia các thiên lạc hồi lâu sau phong trần vận bỗng nhiên từ rào chắn bên trên nắm lên một khối gỗ mục vân ngọc thành bây giờ những kiến trúc này cùng bã đầu đồng dạng nhìn trăm trăm cái kia gỗ mục một hồi lâu mới lên tiếng kỳ thật thời gian bọn này còn có một người có gia các thiên lạc sử xuất đội vàng vân đạo người nào dư hỏa nữ nhi dư hỏa dư hỏa gia các thiên lạc nếu mày có thể ma tộc bên kia không phải Nàng tại cửu trọng thiên. Phong Trần Vận nói. Nghe nói như thế, Gia Cát Thiên Lạc không hiểu, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Phong Trần Vận bất đắc dĩ, nàng là cố nhân bạn tốt, thực tế không xuống tay được. Gia Cát Thiên Lạc. Hiểu. Nàng nhữ mày, đây mới là ngươi tối nay tìm ta mục đích đúng không? Lúc nào thành chủ cũng trở nên như vậy dối trá. Phong Trần Vận. Thiên Nhạc, ngươi quá thông minh. Gia Cát Thiên Lạc do dự một chút vấn đạo, vì sao là ta? Bởi vì ta cảm thấy chỉ có ngươi có thể hoàn thành. Gia Cát Thiên Lạc im lặng, thử nói như vậy thành chủ đoạn thời gian trước thường xuyên ra ngoài xác nhận đã sớm chuẩn bị sẵn sàng phong trần bận gật gật đầu thiên nhạc a ân chúng ta chỉ mượn không hại mệnh cũng trong lúc đó tiểu bỉ cùng đô tể không có tìm được linh tiên phần người một quạng lông đều không có mà lúc này niệm khuynh thành mang theo dầm dạm chẳng chịt đáng người tiến vào nhất trọng thiên vừa vặn cùng múc nước mạnh bà vừa ý niệm khuynh thành nhìn một hồi để mọi người dừng lại nàng tiến lên một bước nhìn chăm mạnh bà ghét bỏ nói người quá dị ngươi có phải hay không vô